Phượng xinh đẹp nghe mọi người thanh âm, thân mình làm thẳng tắp, khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thâm. Cái loại này quý tộc cảm giác về sự ưu việt, làm nàng trong lòng thoải mái. Thanh kiếm này muốn hay không không sao cả, chẳng qua thanh kiếm này tên gọi tiên nữ, ở đây trừ bỏ chính mình, còn có ai có tư cách xưng là tiên nữ. Phượng xinh đẹp tự tin mười phần, xinh đẹp ở chỗ này đa tạ công tử nâng đỡ. Chậm đã, buồn thiếu khi nào nói không cần này đem tiên nữ kiếm. Nguyệt Ly thương ngăn cản, Nguyệt Ly thương ngăn cản càng là làm đấu giá hội người sợ ngây người cảm. Này, tiểu tử này vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Nàng, nàng nói nàng muốn kia đem tiên nữ kiếm. Lao tử biết, không cần ngươi lặp lại, tiểu tử này có phải hay không đầu rõ nước, dám lớn mật như thế? Đúng vậy, chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? Thúng ngươi mũi a, này rõ ràng chính là ở dùng sinh mệnh tới tranh cãi. Phượng gia, tiểu tử này rốt cuộc có biết hay không Phượng gia ở Phượng T quốc địa vị A. Tiểu tử này khẳng định là nông thôn sơn Dã ra tới. Đúng đúng đúng, khẳng định là. Mọi người nghị luận bị một tiếng sang sảng tiếng cười đánh gãy. Ha ha ha, Phượng xinh đẹp ngươi cũng có hôm nay a. ha ha ha. Mù phù thủy linh, ngươi câm miệng cho ta. Phượng xinh đẹp sắc mặt khó coi, ngựa khí không vui. Mù phù thủy linh khỏe miệng giơ lên, ô ô ô ô. Lại muốn bắt gia tộc tới áp người, tới a tới a buồn tiểu thư nhưng không sợ ngươi. Ngươi khí phượng xinh đẹp trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Trưng 104 đấu giá hội 4. Ở hắn trong thế giới, nô tài mệnh trước nay đều không đáng giá tiền, hoặc là nói nô tài cùng xuất sinh giống nhau, không hề nhân quyền đáng nói, đã chết liền đã chết. Lâm kỳ lân cùng khăn đỏ lam linh nhịn không được hốc mắt thước nóng, đây là bọn họ chủ tử, bọn họ có cái gì lý do không nỗ lực không nguyện trung thành. Năm vạn nhất thiên kim tệ, còn có hay không càng cao. Năm vạn nhất thiên kim tệ một lần. Năm vạn nhất thiên kim tệ hai lần. Buồn thiếu ra 10 vạn đồng vàng. Nguyệt Ly Thương một mở miệng. Đầu giá hội người mở ra miệng đều có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Tiểu tử này cũng quá thồ hảo, Này buồn tôi kim quyết tuy rằng xem như một cái bà bối, nhưng dùng 10 vạn mua, thật sự là cao. Phượng xinh đẹp hiếm mắt, một lần nữa xem kỹ Nguyệt Ly Thương. Đối bên người nhân đạo, hảo hảo cha cha, chẳng lẽ là thật là lãnh đời gia tộc đi ra người? Là, tiểu thư một cái khắc khách quý phòng nam tử nhẹ giọng mở miệng, A Linh, ngươi nói thiếu niên này là người phương nào? Ta như thế nào biết, bất quá nàng tính tình ta thích. Mụ phù thủy Linh ăn bên cạnh trái cây, tâm tình rất tốt. Nam tử sùng nịch lắc đầu, ngươi này có thù tất báo tính tình, cũng không biết giống ai. Ca, như thế nào nói chuyện đâu? ta chính là ngươi muội muội, cái kia phượng sinh đẹp rối chả muốn chết, còn cùng thần điện có quan hệ, ghét nhất loại này ngụy quân tử. muội phu thủy linh bĩu môi. nam tử cười cười, hảo, ca đã biết, ca sai rồi. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm, về sau ngươi cưới tước phụ cũng không thể cưới phượng sinh đẹp loại này nữ tử, bằng không ta nhưng không nhận ngươi là ta ca. muội phu thủy linh nói thẳng. nam tử bất đắc dĩ lắc đầu không ở nói chuyện. Đấu giá hội tiến vào cuối cùng, bị hồng hồng nhắc mãi đã lâu bồ đề bảo dù rốt cuộc bắt đầu giao hàng. Bồ đề bảo dù, đây là chúng ta đấu giá hội ngẫu nhiên được đến một phen bảo dù, mà bồ đề cũng xác thật là thật sự bồ đề. Đã từng chúng ta đấu giá hội người từ giữa lấy ra một đoạn bồ đề đào tạo, tiếp nối chính là không có thành công. Cho nên hôm nay đặc đem bồ đề bảo dù bán đấu giá, hy vọng đang ngồi là vị kia người có duyên. hiện tại lên giá 10 vạn đồng vàng. Tăng giá không thua kém 5 nghìn, bắt đầu bán đấu giá. Bán đấu giá sư rứt lời, lại không có một người kêu giới. Rốt cuộc liền vạn bảo lâu người cũng chưa biện pháp đào tạo, bọn họ như thế nào sẽ có biện pháp đào tạo, hơn nữa chính mình lại không phải luyện đan sư. Bồ đề đối ai đều là thứ tốt, nhưng thứ này một khi mất đi dược hiệu, liền cùng hoa cỏ cây cối giống nhau, không đáng một đồng. Lại không phải ngốc tử, hoa 10 vạn đồng vàng mua đem ô che về nhà. Không gian hồng hồng lúc này sao động bất an, chủ nhân, mua nó, những người này đương nhiên đào tạo không đứng dậy, bọn họ lại không có linh tuyển, sao có thể đào tạo lên? Tạm thời đừng nóng nảy, thả đang xem xem. Nguyệt Ly Thương trả lời. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội an tĩnh vô cùng, ai đều không có mở miệng. Đột nhiên Nguyệt Ly Thương vươn một ngón tay, bổn thiếu ra một đồng vàng mua này đem bảo rù. Cái gì? Một đồng vàng? Tiểu tử này là tới tạp bãi sao? Đúng vậy, vừa rồi bán đấu giá sư, nhưng nói 10 vạn đồng vàng, tiểu tử này ra một đồng vàng, vạn bảo lâu người một người một ngụm nước bọt đều phải chết đuối nàng. Chính là, chính là ta xem tiểu tử này là bị quỷ ám. Nguyệt Ly Thương làm lơ bên ngoài nhàn ngôn toán ngữ, này đem bảo dù tuy kêu bổ đề bảo dù, nhưng liền vạn bảo lâu người đều không thể chân chính đào tạo ra bồ đề, bổ đề, bổn thiếu liền càng không có biện pháp. Một cái đồng vàng mua một phen dù như thế nào cũng là vạn bảo lâu người kiếm lời. Phụt, ca người này thật là quá có ý tứ ta quyết định muốn cùng nàng giao bằng hữu. Mụ phù thủy linh ngồi ở ghế trên cười nói. Mụ phù thủy huyền cười cười, là có điểm ý tứ. Tiểu tử này ra một đồng vàng nói rõ chính là ở nhục nhã vạn bảo lâu. Ngài nói vạn bảo lâu người sẽ như thế nào làm? Phượng xinh đẹp cười hỏi. Trước 103 đấu giá hội 3. Mụ Phu thủy linh cười nói, ai nha, lúc này mới nói hai câu liền sinh khí, lại không phải bổn tiểu thư cùng ngươi đoạt này đem tiên nữ kiếm, bất quá phượng xinh đẹp, này đem bảo kiếm bổn tiểu thư thấy thế nào, cũng không thấy ra một cái sở dĩ như tới, ngươi không phải là hướng về phía này tiên nữ hai chữ mua đi. Hừ, bổn tiểu thư mua nó đều có tác dụng, không cần cùng ngươi giải thích. Phượng xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, mụ Phu thủy linh không sao cả trả lời. Không giải thích liền không giải thích, bổn tiểu thư còn không muốn nghe, chẳng qua ngươi, bổn tiểu thư vẫn là hiểu biết một chút. Cả ngày đem chính mình chỉnh đến cùng cái tiên nữ giống nhau, thật đúng là cho rằng mặc vào một thân bạch di xứng với tiên nữ kiêm chính là tiên nữ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Mụ phù thủy linh, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm, ngươi là ý định muốn cùng chúng ta phượng gia làm đúng rồi. Phượng xinh đẹp giờ phút này hận không thể sẽ lạn mụ phù thủy linh miệng. Bởi vì nàng nói những lời này đó toàn bộ nói chúng rồi nàng tâm tư, không thể không nói, nhất hiểu biết người người trừ bỏ địch nhân vẫn là địch nhân. Nguyệt Ly thương hưng thú tràn đầy nghe hai người đối thoại, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, nàng không ngại nhiều bằng hưu, chính cái gọi là bằng hưu nhiều lộ hảo tẩu. Thấy mụ phù thủy linh không ở nói chuyện, phượng xinh đẹp, ta là phượng gia đích nữ, công tử là không nghe rõ vẫn là cố ý muốn cùng chúng ta phượng gia đối nghịch buồn thiếu nghe được, chỉ là buồn thiếu không nghĩ phá hư đấu giá hội quy tắc, cái gọi là ai ra giá cao thì được, lại không phải quyền cao giả đến, phượng tiểu thư ngươi nói có phải hay không. Nguyệt Ly Thương cười tủm tỉm Phượng xinh đẹp bị Nguyệt Ly Thương khí một câu đều nói không nên lời. Phòng đấu giá thượng không có cách âm, cho nên lúc này mọi người đều nghe được hai người đối thoại. Đang ngồi người không biết là bội phục Nguyệt Ly Thương dũng khí đáng khen, vẫn là đồng tình nàng không biết sống chết. Nguyệt Ly Thương có thể tưởng tượng đến hôm nay và mặt phượng xinh đẹp, chờ đợi nàng là cái gì. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, một cái nho nhỏ thế gia tộc còn không đủ để làm nàng kiêng kỵ. Bán đầu giá sư nhìn thoáng qua chính mình chủ tử, thông minh nhất định đấm âm, tiên nữ kiếm rơi vào Nguyệt Ly Thương trong túi. Tiểu thư, tiểu tử này dám to gan như vậy, chờ đấu giá hội kết thúc. Ngài xem có phải hay không muốn một vị tỷ nữ làm một cái chém giết động tác. Phượng xinh đẹp mà tâm trầm, tạm thời không cần, từ vừa rồi cái kia góc độ. Nói vậy kia tiểu tử có vạn bảo lâu trong lưng, các ngươi đi trước hỏi thăm nàng cùng vạn bảo lâu quan hệ, đừng đến lúc đó đắc tội vạn bảo lâu. Tiểu thư yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng, đến lúc đó nhất định phải kia tiểu tử trả giá đại giới. Tì nữ đẻ nặng lửa giận. Khu khu, kế tiếp là tôi kim quyết lên giá 3.000 đồng vàng, tăng giá không thua kém 1.000 đồng vàng. Bắt đầu bán đấu giá. Bán đấu giá sư tiểu cây búa rơi xuống, các khách nhân sôi nổi kêu to. 5.000 đồng vàng. ta ra 6.000 năm. Mới 6.000 năm, lão tử 8.000. Một vạn. tiêu giới thanh càng ngày càng cao, Nguyệt Ly Thương không vội không chậm uống nước trà. Ngồi ở bên cạnh hoa không mặt múi nào nói, Ly Thương, vì một cái cấp dưới đắc tội phượng gia đáng giá sao. Hoa không mặt múi nào không hiểu. Ở hắn trong lòng một cái nô tài cùng một cái thế gia tiểu thư, người thường như thế nào tuyển đều sẽ lựa chọn người sau. Nhưng Nguyệt Ly thương vì một cái nô tài, thế nhưng đắc tội thế gia người, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình nhận không nổi sao? Ta người tự nhiên là muốn che chở. Nguyệt Ly thương buông trong tay chén trà. Hoa không mặt mũi nào khó hiểu, một cái nô tài mà thôi, cần thiết sao? Nô tài cũng là điều mạng người, hắn đem chính mình tính mệnh giao cho ngươi Chứng minh rồi hắn tín nhiệm ngươi, đem ngươi coi như chủ tử, thân là hắn chủ tử, liền che chở năng lực của hắn đều không có, về sau ai còn dám đem mệnh giao cho ngươi, ngươi nói phải không? Nguyệt Ly Thương hỏi lại, hoa không mặt mũi nào khiếp sợ nhìn Nguyệt Ly Thương, còn có thể như vậy lý giải. Trưng một trăm linh năm cất chuột, đứng ở bên người tỷ nữ như mày, như vậy tiểu tử quá không biết trời cao đất dày, nô tỷ xem vạn bảo lâu sẽ cho nàng một cái giao hấn. Phượng xinh đẹp lắc đầu không ở nói chuyện, nàng tuy rằng có chút hư vinh, nhưng nàng chỉ lên mạng tại Tuyên A. Nếu không lấy nàng một cái Phượng Đế quốc thế gia tiểu thư như thế nào lên làm thần điện thánh nữ? Vị công tử này, nay chỉ sợ bất hòa quy củ đi. Bán đấu giá sư nói chuyện có chút mất tự nhiên. Nguyệt Ly Thương cười nói, có cái gì bất hòa quy củ, này không phải không ai muốn sao, bổn thiếu gia một đồng vàng mua, chẳng lẽ các ngươi đấu giá hội tính toán không bán, thu hồi đi này, nhưng chúng ta giá thấp là 10 vạn, ngài ra một đồng vàng, ta không hảo cùng chúng ta chủ nhân công đạo a. bán đấu giá sư khó xử trả lời. Nguyệt Ly thương uống một ngụm trà, như vậy a, kia bổn thiếu từ bỏ. Ngạch bán đấu giá sư có chút không lời gì để nói, nhìn về phía bên cạnh Trường Quầy. Trường Quầy cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lúc này hắn là bán đi cũng không tốt, thu hồi tới cũng không tốt, chỉ hảo xem hướng hắn chủ tử hoa không mặt mũi nào. Hoa không mặt mũi nào không tiếng động gật gật đầu. Trường quay lập tức hiểu ý đến, làm người truyền lời cấp bán đấu giá sư, bán đấu giá sư nghe xong, trong tay tiểu cây búa rơi xuống, bởi vì hàng hóa đã ra, không có thu hồi đạo lý, chúc mừng vị công tử này lấy một đồng vàng chụp đến bùa đề bảo dù, sau đó đến hậu trường giao dịch liền có thể. Đang ngồi tuy rằng có không cần bùa đề bảo dù, nhưng lấy một đồng vàng chụp đến, mọi người đều nhịn không được thiếu chút nữa hụt máu. Như vậy bán đấu giá cũng có thể, bọn họ như thế nào liền không có như vậy làm đến ta vật khí. Kế tiếp chính là bán đấu giá sư bán đấu giá Nguyệt Ly Thương đan dược, lúc này Nguyệt Ly Thương đã mất hứng thú, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ly Thương không nhìn. Thấy Nguyệt Ly Thương động tác, hoa không mặt mũi nào hỏi. Nguyệt Ly Thương có chút mỏi mệt ân, có chút mệt nhọc, tưởng trở về nghỉ ngơi. Nếu như vậy, cùng nhau đi thôi, dù sao ta cũng không nghĩ nhìn. Hoa không mặt mũi nào đi theo đứng dậy. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Đi ở khách quý thông đạo, Nguyệt Ly Thương cùng mấy người tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, mà muốn cùng Nguyệt Ly Thương giáo tốt, cùng với đối Nguyệt Ly Thương có ý kiến, ở bán đầu giá sau khi kết thúc không có nhìn thấy bản nhân, đều có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Lúc này trong phòng, Nguyệt Ly Thương tiến vào phòng liền tiến vào không gian. Hồng hồng lắc mình đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, chủ nhân, bồ đề đâu? Cầm đi. Nguyệt Ly Thương đem trong tay bảo dù ném cho Hồng Hồng, Hồng Hồng cười tủm tỉm phụng rời đi. Trải qua ở không gian dưỡng thương, trời cao thân mình đã hoàn hảo. Hôm nay sự sợ là bị người có tâm nhớ thương. Trời cao cười mở miệng. Nguyệt Ly Thương thoải mái nằm ở ghế bập bên thượng, nay phiến đại lục có thể thương ta, trừ phi là những cái đó lao yêu quái. Nay đến cũng là, bất quá vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Rốt cuộc thần điện không chỗ không ở. Trời cao nhắc nhở. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, nói lên cái này, bổn thiếu phát hiện vạn bảo lâu thiếu đông gia hoa không mặt mũi nào là thần điện người, hơn nữa suy đoán địa vị còn không thấp, mà vạn bảo lâu nở khắp lăng viêm đại lục, này thật có chút không ổn à. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, thần điện người tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng không phải chỉ toàn bộ. Viễn cổ đại lục thần điện thế lực so ở lăng viêm đại lục không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Ngươi nhiều. Ngẫu nhiên trà trộn vào một hai viên cất chuột là bình thường, mà giống nhau thực lực cao cường người cũng không có thời gian sẽ đi quản này hai viên cất chuột. Trời cao kiên nhẫn giải thích. Nguyệt Ly thương đầu vừa chuyển, ý của ngươi là nói, thần điện kỳ thật là chia làm hai phái, nhất phái là tốt nhất phái là cất chuột, mà này hoa không mặt mũi nào là tốt. Hắn được không ta không biết, bất quá ta ở sao trời hải thời điểm, thần điện chia làm hai phái, nhiều năm như vậy qua đi ta không biết là thế nào. Ngươi vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng Trời cao trả lời Trước 106 Vu tộc Nguyệt Ly thương híp hai tròng mắt gật gật đầu Mặc kệ như thế nào Giặc tới thì đánh Nước lên nâng nền Ở lôi châu thành rừng lại mấy ngày Nguyệt Ly thương mấy người ở trong thành đi dạo Ngẫu nhiên mua một ít đặc sản ăn vật Chờ đồ vật Chuẩn bị đi tiếp theo tòa thành trì Thiếu gia An Hạo nơi đó truyền đến tin tức Nghe nói lại quá hai tháng có cái cổ mộ muốn mở ra Muốn hỏi kế tiếp muốn như thế nào làm? Lâm Kỳ lần đi theo phía sau hỏi. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, là ở đâu vị trí? Ở phượng T quốc cùng thương Lam quốc trung gian một cái kêu phượng vân núi non, hơn nữa bên trong còn có lãnh đời vu tộc, bọn họ cụ thể ở tại nơi nào không người nào biết? Lâm Kỳ lần trả lời. Nguyệt Ly thương dừng lại bước chân, đột nhiên nghĩ đến không lâu trước đây ở đấu giá hội thượng, nếu nàng nhớ không lầm. Giống như có nghe được vị kia Phượng tiểu thư kêu một cái khác khách quý phòng nữ tử kêu mụ phù thủy linh, chẳng lẽ ngày đó vị nào nữ tử chính là Vu tộc người? Lâm Kỳ Lân tiếp tục nói: "Thiếu gia, an hậu bọn họ còn tra được, Vu tộc lấy dưỡng cổ mà sống, bọn họ tộc thế thế đại đại thiện dưỡng cổ trùng, cổ trùng nhập thể, trừ bỏ tìm Vu tộc người giải, mặt khác không còn hắn pháp, cho nên người bình thường đều sẽ không đi đắc tội Vu tộc." này cũng chính là vì cái gì Vu Tộc có thể ở Phượng Tê Quốc cùng Thương Lam quốc tồn tại đến nay Lam Hảo ở ta không đi phía trước làm cho bọn họ tận lực tránh đi Vu Tộc Phượng Tê quốc cùng Thương Lam quốc người cũng là bất quá nếu là thực sự có cái loại này không có mắt đưa tới cửa kia cũng không cần thiết khách khí dù sao hai tháng cổ mộ mới mở ra chúng ta mãn nào tới ngươi truyền tin cấp An Hảo Hảo Hảo tu luyện Nguyệt Ly thương dặn dò Lâm Kỳ lân gật đầu là thiếu gia, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi biết cô nãi nãi là ai sao? xem ngươi một bộ muốn chết không sống bộ dáng, còn tưởng cô nãi nãi gả cho ngươi, ngươi là điên rồi sao? Nguyệt Ly thương vốn định dẹp đường hồi phủ, lại không nghĩ một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến, đi vào vừa thấy, này không phải ngày đó ở đấu giá hội thượng nữ tử thanh âm sao? tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng thanh âm vẫn là quen thuộc. xú đàn bà, ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Bổn thiếu gia chính là thành chủ phủ thiếu gia, Bổn thiếu gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Một thân hoa lệ trang phục nam tử, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu đuối không cấm phong, vừa thấy chính là trầm mê rượu sắc người. Mù Phu thủy linh bị khí cười, một cái nho nhỏ thành chủ phủ tính cái cái gì kẻ điên, cô nại nại chính là họ vu. Vu! Chẳng lẽ là cái nào ẩn cư trong núi vu tộc, nếu thật là cái kia vu? Thành chủ phủ không phải tao ương. Đúng vậy, kia chính là liền Phượng Tê thương làm hai nước cũng không dám chọc tổa. Chính là, chúng ta một cái nho nhỏ Lôi Châu Thành sao có thể thừa nhận khởi vu tộc lựa giận? Đừng nói Lôi Châu Thành, chính là chúng ta ngạo quốc cũng nhận không nổi a. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi, thành chủ phủ thiếu gia Lôi Siêu tiêu sắc mặt thật không đẹp, nếu thật là cái kia vu tộc, hắn cha không rút hắn ra không thể. Nhưng ngẫm lại, dù sao đã đắc tội Nhìn nữ tử tính tình cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đến nỗi này đó thiện dân, ai dám lắm miệng, tiêu giết hay, xem ai còn dám cùng hắn đối nghịch. Khiếp lại hai mắt, lôi siêu tiêu trong lòng tính toán tính toán. Nguyệt Ly thương nhìn lôi siêu bia bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là ở đánh ngoài chủ ý. Quả nhiên, vừa rồi kêu ngạo ương ngạnh lôi siêu tiêu biến mất không thấy, thay thế chính là một cái ôn tồn lễ độ lôi siêu tiêu. Xin hỏi tiểu thư là cái kia trong truyền thuyết vu tộc. Mụ phù thủy linh khinh thường nói, hừ hiện tại biết sợ, chậm, cô nãi nãi cũng sẽ không buông tha người. Là là là, là tiểu nhân có mắt không trọng, Mong rằng cô nãi nãi khai ân, vì biểu đạt tiểu nhân xin lỗi. Tiểu nhân thỉnh cô nãi nãi đi nhà ta ngồi ngồi coi như bồi tội, Nhưng hảo, lôi siêu tiêu cười tủm tỉm Mụ phù thủy linh buồn ôn, lan, chưng một trăm linh bảy cứu người. Lăn lăn lăn, tiểu nhân này liền lăn. Lôi siêu tiêu liên tục đổi cười gật đầu. Chỉ là quay người lại, lôi siêu tiêu trong tay bột phấn không biết khi nào xuất hiện ở so trong tay. Ở tất cả mọi người phản ứng không kịp dưới tình huống, trực tiếp giải hướng mụ phù thủy linh. Một màn này lại không có nói qua nguyệt ly thương hai trong mắt. Khu khu, ngươi giải cái gì? Mụ phù thủy linh che miệng múi. Lôi siêu tiêu cười nói, tự nhiên là làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời đồ vật. Ừ quản ngươi là cái nào vu tộc, tới rồi bổn thiếu gia địa bàn, là chỉ hổ để lại cho bổn thiếu gia nằm bò, là con rồng liền cấp bổn thiếu gia bàn. mụ phù thủy linh lúc này toàn thân sủi lơ, chỉ chốc lát sau ngã trên mặt đất, vây xem người có chút dính vào cũng sôi nổi ngã trên mặt đất. ngươi, ngươi dám, ca ca ta chính là ở chỗ này. mụ phù thủy linh phẫn hận nhìn lôi siêu tiêu, lôi siêu tiêu ngồi sồn xuống thân mình, ngón tay nâng lên mụ phù thủy linh cằm. Đại cứu tử cũng ở a kia vừa lúc bổn thiếu gia hôm nay liền có thể nâng ngươi quá môn. Đến lúc đó bổn thiếu gia sẽ nói cho đại cứu tử, ngươi bị bổn thiếu gia phong tư hấp dẫn, không tiếp câu dẫn bổn thiếu gia. Các ngươi vu tộc lợi hại bổn thiếu gia là biết đến, cho nên không thể không khuất phụ. Ngươi vô sỉ, muội phù thủy linh hận không thể giết trước mắt người. Nhưng hiện tại lôi châu thành là cái này xuất sinh địa bàn, căn bản là không có người sẽ giúp chính mình. Sớm biết rằng liền không tránh khai ca ca chính mình ra tới chơi đùa, giờ khác này mụ phù thủy linh có loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Lôi siêu tiêu tâm tình rất tốt, chuẩn bị bế lên mụ phù thủy linh rời đi. Chỉ là tay còn không có đụng tới mụ phù thủy linh, Nguyệt Ly thương tiến lên một bước, ban ngày ban mặt liền cường đoạt dân nữ, nơi này duy trì trật tự người là chết sao. Người là ai? Dám quản buồn thiếu gia sự. Lôi siêu tiêu sắc mặt khó coi. Này đến miệng vịt cũng không thể làm nàng bay. Mụ Phu thủy linh nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, tuy rằng không quen biết người này nhưng chỉ cần có người ra tay tương trợ, nàng nói không chừng là có thể tránh được một đoạn. Hơn nữa nghe người này thanh âm cảm giác rất quen thuộc. Nguyệt Ly Thương nói, buồn thiếu là ai, ngươi còn không có tư cách biết, hiện tại lập tức biến mất. Có ý tứ, khó trách cô gái nhỏ này không muốn gả cho buồn thiếu ra, nguyên lai là coi trọng ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Bất quá hôm nay, bổn thiếu gia liền thích bổng đánh nguyên ương. Lôi siêu tiêu kiêu ngạo nhìn Nguyệt Ly Thương. Hắn phía sau thủ hạ chậm rãi đem Nguyệt Ly Thương đám người vây khốn ở bên trong. Nguyệt Ly Thương khẽ miệng giơ lên, ngươi đây là muốn động thủ. Ở bổn thiếu gia địa bàn còn dám kiêu ngạo, hôm nay bổn thiếu gia liền giết gà dọa khỉ, thượng. Lôi siêu tiêu hô to. Nguyệt Ly Thương nhàn nhã đứng ở tại chỗ, phía sau lâm kỳ lân mày nhăn lại, thiếu gia để cho ta tới giải quyết. Ngươi, đại tài tiểu dụng, làm khăn đỏ Lam Linh đi giải quyết. Nữ Hải tử, yêu cầu nhiều luyện luyện, nếu là sau này gặp được loại nhân cha này, cũng hảo biết như thế nào ứng đối. Nguyệt Ly Thương mở miệng. Khăn đỏ Lam Linh đã sớm muốn động thủ, lúc này Nguyệt Ly Thương cho các nàng một cái cơ hội, đang cùng tâm ý. Nháy mắt công phu, lôi siêu bia thủ hạ toàn bộ ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gạo. Lôi Siêu Tiêu sợ tới mức nhịn không được sau này lùi lại mấy bước, trong miệng còn ở nhắc mãi, "Ngươi, ngươi không cần lại đây, ngươi dám động bổn thiếu gia, bổn thiếu gia chính là thành chủ nhi tử, ngươi dám động đến ta, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Khan Đỏ tính tình táo bạo, một chân đem Lôi Siêu Tiêu đá bay đến trên tường, thật mạnh rơi xuống, "Rong rải." "Khan Đỏ, không có việc gì không cần như vậy bạo lực, tương lai như thế nào gả chồng a?" Nguyệt ly thương điều xúc. Khăn đỏ sắc mặt tưởng đỏ, thiếu gia, ngươi khá hơn chút nào không? Lam linh từ nạp giới móc ra một quả đan dược để vào mụ phù thủy linh trong miệng, thật cẩn thận đỡ nàng lên. Trước 108 dám đến, cô mãi mãi làm theo dấm bạo hắn. Đan dược nhập khẩu, chỉ chốc lát sau mụ phù thủy linh trên người nhuyễn cân tán liền mất đi tác dụng. Hoán hận mụ phù thủy linh đi vào lôi siêu bia trước mặt, hung tàn một chân dấm bạo nơi nào đó. Đau lôi siêu tiêu chết ngất qua đi. Hừ, giám cấp cô nãi nãi hạ dược, cô nãi nãi muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Mụ phù thủy linh mắng. Vây xem quần chúng đều nhịn không được kẹp chặt hai chân đặc biệt là nam tử. Vây xem lão nhân lấp đầu, các ngươi sớm hạ đại họa, này lôi siêu tiêu chính là thành chủ sủng ái nhất thị thiếp nhi tử, sớm hiện tại thành chủ còn không biết chạy nhanh rời đi đi. Lão nhân gia không cần lo lắng. Này ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ bản thân liền không đúng, hắn muốn dám đến liền tới hảo, ta nhưng không sợ. Nguyệt ly thương an ủi. Mụ phù thủy linh kêu ngạo nói, dám đến, cô nãi mãi làm theo dâm bạo hắn. Mọi người nhịn không được hốt một hơi, này vu tộc người cũng quá hung tàn. Ha ha, cô nương không có việc gì, buồn thiếu liền đi trước rời đi, chỉ là ngày sau, cô nương vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Nguyệt ly thương nói xong xoay người rời đi. Mụ phù thủy linh hô, công tử thỉnh chậm, nói vậy công tử đã biết ta chính là Vu tộc người, hôm nay ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một thân tình. Nhân tình, Vu tộc nhân tình nhưng không như vậy hảo thiếu, kia chính là thần bí Vu tộc. Nếu như vậy, kia bổn thiếu liền lãnh hạ, bổn thiếu nguyệt ly thương, sau này còn gặp lại. Nguyệt ly thương mang theo người rời đi. Phía sau mụ phù thủy linh hô, ta kêu mụ phù thủy linh, nhớ kỹ. Mấy người thân ảnh biến mất hạ nhân đàn trung, lúc này mụ phù thủy huyền cấp mồ hôi đầy đầu, nhìn một nữ tử bóng dáng, phi giống nhau chạy tới. A Linh, ngươi là chuyện như thế nào? Ai làm ngươi một người đơn độc chạy ra? Ngươi có biết hay không ngươi một nữ hải tử là có bao nhiêu nguy hiểm? Mụ phù thủy huyền nhíu mày giáo dục. Mụ phù thủy linh ủy khuất phát dù sao ở nhà mình ca ca trên người. Ca, ta biết sai rồi, thiếu chút nữa ta liền ở cũng không thấy được ngươi. Sao lại thế này? Là ai khi dễ ngươi? Nói cho Kaka, Kaka thu thập hắn. Tưởng tượng đến chính mình muội muội bị người khi dễ, Mụ Phù Thủy Huyền lửa giận như thế nào cũng áp chế không được. Mụ Phù Thủy Linh đem chuyện vừa rồi nói cho Mụ Phù Thủy Huyền. Mụ Phù Thủy Huyền mày gấp gáp, hồ nháo. Tuy rằng ta Vu tộc không sợ bất luận kẻ nào, nhưng chúng ta thực lực vạn nhất đưa tới tím dai cường giả làm sao bây giờ? Chính là, Kaka. Cái kia lôi siêu bia mụ phù thủy linh bất mãn. Mụ phù thủy huyền híp hai tróng mắt, hắn không phải đã bị ngươi phế đi, lôi châu thành nhân duyên phức tạp, có bao nhiêu người tưởng tiến vào chúng ta vu tộc, ngươi không phải không biết, vì nay chi kế chính là chạy nhanh rời đi. Kia, Cái kia cứu ta người mụ phù thủy linh nghĩ nghĩ nói. Ta vừa mới được đến tin tức, hai tháng sau Phượng Vân Núi Non có một tòa cổ mộ mở ra, nói không chừng nơi đó sẽ có chúng ta muốn. Ngươi đừng quên chúng ta chuyến này mục đích, đến nơi cứu ngươi thiếu niên kia, có duyên sẽ gặp nhau. Nói xong, lôi kéo mụ phù thủy linh rời đi. Nhiên Lôi Siêu Tiêu sẽ ra chuyện tin tức, bằng mau tốc độ truyền tới thành chủ phủ. Trong phủ, một cái mỹ lệ phụ người khóc sắp mức, nhìn nâng trở về bảo bối nhi tử, "Tiêu Nhi, thành chủ ngươi cần phải vì ta nương hai làm chủ a, ngươi xem chúng ta Tiêu Nhi." Hắn, "Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn về sau xong rồi." Hừ, đã sớm nói với hắn quá, làm việc không cần quá mức, hiện tại hảo, ta xem hắn chính là gieo gió gặt bão ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ, vẫn là vu tộc người, này không phải tìm chết sao. Nhân gia lưu hắn một cái mệnh, đủ cấp buồn thành chủ mặt mũi, lối ngao hận sắt không thành thép. Hắn biết chính mình nhi tử tính tình, nhìn hơi thở thoi thóp nhi tử nằm ở nơi đó, nói không đau lòng đó là không có khả năng. Nhưng đó là vu tộc người. Hắn không thể treo vào a. Chương 109 tái ngộ vu tộc. Phu ngươi còn ở không ngừng khóc thút ít, "Thành chủ, đây chính là chúng ta nhi tử, ngài thật sự không vì hắn báo thù sao?" Hắn đời này đều không thể có con cháu, "Ta Tiêu Nhi a, thành chủ, ngài không thể như vậy a." "Vậy ngươi muốn thế nào?" Lôi ngao có chút bực bội. Phu ngươi trên mặt tràn đầy dữ tợn, "Cái kia tiện nhân, ta muốn nàng đời này đều hầu hạ Tiêu Nhi." "Mẹ hiền chiều hư con." Bổn thành chủ đã sớm cùng ngươi đã nói, không cần quá chiều hắn, hiện tại hảo, chọc tới bổn thành chủ cũng vô pháp treo chọc người, ngươi có biết hay không vô tộc là cái cái gì tồn tại? Liên nhị đẳng quốc phượng tê cùng thương lam cũng không dám chọc tộc đàn, càng đừng nói chúng ta cái này tam đảng quốc ngạo quốc, như vậy một cái nho nhỏ lôi châu thành. Lôi ngao tận tình khuyên bảo, Phu người đã mất đi lý trí, ta mặc kệ, liền tính hắn là thiên vương lão tử, bị thương ta tiêu nhi. Ta chính là chết cũng muốn kéo lên hắn đệm lưng. Ngươi, ngươi quả thực là không thể nói lý, bổn thành chủ cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần cấp buồn thành chủ gây chuyện, nếu không bổn thành chủ không tha cho ngươi. Lối ngao lược hạ tàn nhẫn lời nói, phân phó hạ nhân xem trọng phụ người cùng cái này đã phế bỏ nhi tử. Phụ người trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Nguyệt ly thương trở lại nhà ở làm người thu thập đồ vật, Hoa không mặt mũi nào từ ngoại đi vào tới nhìn nhìn, đây là muốn tính toán rời đi. Đúng là, mấy ngày này quấy rầy đa tạ ngươi khoản đãi. Nguyệt Ly Thương cười cười. Hoa không mặt mũi nào tùy ý ngồi ở ghế trên, kia Ly Thương chuẩn bị đi đâu cái thành chỉ. Đi phượng vân núi non thấu cái náo nhiệt, nghe nói nơi nào có tỏa cổ mộ muốn mở ra. Nguyệt Ly Thương trả lời, chuyện này đã truyền ồn ảo huyên áo, không cần thiết giấu giếm Hoa không mặt mũi nào gật gật đầu. Việc này ta cũng nghe nói, bất quá còn muốn hai tháng, vạn bảo lâu còn có một chút sự tình muốn ta xử lý, ta sẽ ở kia cổ mộ mở ra mấy ngày trước đây tới nơi đó, nếu có cơ hội chúng ta lại cùng nhau xâm cổ mộ như thế nào. Rất tốt, ta cũng sấn này hai tháng hảo hảo đề cao thực lực, bảo đảm tiến vào cổ mộ nhưng tồn tại ra tới. Nguyệt Ly thương trả lời, hoa không mặt mũi nào đứng dậy, kia hảo, chúng ta sau này còn gặp lại. Cùng hoa không mặt mũi nào từ biệt, Nguyệt Ly thương đám người ngồi trên xe ngựa rời đi. Rời đi lôi châu thành khi, thiên sắc đã dần dần mà ám xuống dưới. Nguyệt Ly thương tiến vào không gian bắt đầu chuẩn bị luyện chế một ít đan dược cùng độc dược, vi tiến vào cổ mộ để ngựa vặn nhất. Nhân xe ngựa chạy ở ly lôi châu thành không xa một cái rừng cây nhỏ, liền nghe được đánh nhau thanh âm. Hu, Thiếu gia, phía trước có tiếng đánh nhau. Lâm Kỳ Lân dừng lại xe ngựa xoay người cùng trong xe ngựa Nguyệt Ly Thương nói chuyện. Nguyệt Ly Thương loẻ ra không gian, người đi phía trước nhìn xem là ai. Lấy ban ngày phát sinh sự tình, Nguyệt Ly Thương nghĩ đến chính là thành chủ phụ trả thù, nhưng người thông minh đều biết Vu tộc không dễ chọc. Có thể lên làm thành chủ thuyết minh người nọ không ngu ngốc, nhưng mọi việc đều có vặn nhất. Không biết trong chốc lát, Lâm Kỳ Lân trở về, thiếu gia là Vu tộc người bị hai cái thanh dai, một cái lam dai cao thủ, cùng với một ít tiểu lâu la vây sát. chúng ta đi xem. Nguyệt Ly thương tử sen ngựa xuống dưới. trong rừng cây, một đám người vây quanh mụ phù thủy linh cùng mụ phù thủy huyền. trong đó lam dai cao thủ nói: lưu lại nữ tử này, chúng ta liền thả ngươi rời đi. thường lưu lại ta muội muội nằm mơ. mụ phù thủy huyền lạnh giọng mở miệng. lúc này hắn bị một ít vết thương nhẹ. lam dai cao thủ mở miệng: nếu muốn tìm cái chết, Ta thành toàn ngươi. Mụ phù thủy huyền là thanh giai đỉnh thực lực, mụ phù thủy linh cũng là thanh giai, chẳng qua nàng là thanh giai lúc đầu. Đối thượng thanh giai người bọn họ còn có thể miễn cưỡng chắn một chán, nhưng gặp phải làm giai cao thủ, bọn họ liền đánh trả đường sống đều không có. Chứ 110 là ngươi, ngươi đem ta cà thế nào? Phịch một tiếng, mụ phù thủy huyền bị làm giai cao thủ một quyền đánh ngã xuống đất, miệng phun hiến máu. Mụ phù thủy linh vội vàng đi vào mụ phù thủy huyền trước mặt, ca, ngươi thế nào, ngươi không cần làm ta sợ à, ca, hử, không biết sống chết. Lam dai cao thủ khinh thường nhìn huynh muội hai người. Mụ phù thủy linh phẫn hận nhìn vây công bọn họ người, đột nhiên một cái cổ trùng từ mụ phù thủy linh trong lỗ mui bỏ ra tới, giết hắn. Cổ trùng nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lấy dây tốc độ bay về phía lam dai cao thủ tiến vào lam dai cao thủ thân mình. Nhưng tu luyện đến lam giai người, thực lực là cỡ nào khủng bố, chỉ kém một bước chính là tím giai cao thủ, mà tím giai ở lang viêm đại lục là cao thủ đứng đầu. Giống nhau cổ trùng lại như thế nào nề hà lam giai cao thủ. Cổ trùng bay đến lam giai cao thủ trước mặt, lại bị một cái thần bí túi cấp bộ trụ. Lam giai cao thủ cười lạnh nói, vũ tộc lợi hại nhất còn không phải là cổ trùng, ta sớm có chuẩn bị. ngươi muốn sát muốn quắt ta nhận tài, người là ta thương. Cùng ca ca ta không quan hệ, ngươi thả hắn, ta và các ngươi đi." Mụ phù thủy linh mở miệng. Lam giai cao thủ đi vào mụ phù thủy linh trước mặt, "Hiện tại ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Kỳ thật ngươi cổ trùng không yếu, chỉ tiếc gặp ta. Bất quá chỉ cần ngươi hủy thân với ta, đáp ứng giúp ta thuần dưỡng cổ trùng, ta liền đáp ứng thả Kakata ngươi. Các ngươi vu tộc huyết mạch, chúng ta chính là đỏ mắt hận. Nếu không phải nghe kia lão nương nhóm nói các ngươi là vu tộc người, Lão tử còn khinh thường tới giết các ngươi. Ngươi nằm mơ, chúng ta vô tộc người cũng không cùng ta người ngoài kết liên lý, ta thả rằng chết. Mù phù thủy linh trả lời. Lam giai cao thủ cười ha ha, chết. Ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại có chết quyền lợi sao? Không có chết quyền lợi, nhưng chúng ta có tự bạo năng lực. Mù phù thủy huyền trả lời. Không biết khi nào, mù phù thủy huyền trên người linh lực bắt đầu bạo trướng lên. Lam giai cao thủ chau mày, đáng chết. Ha ha ha, không còn kịp rồi. Mụ phù thủy huyền cười to. Mụ phù thủy linh chảy nước mắt, ca ca, thực xin lỗi, đều là ta hại người. Đồng ốc, là ca không bảo vệ tốt người, đi mau. Mụ phù thủy huyền hơi hơi mỉm cười. Nguyệt ly thương tử thụ bên đi ra, rất tốt thanh xuân, sao có thể tìm chết. Nói, Nguyệt ly thương thả người nhảy nhảy đến mụ phù thủy huyền trên vai, trong tay không biết khi nào nhiều mấy cái ngân trâm trực tiếp cắm đến mụ phù thủy huyền trán thượng, chỉ nghe thấy a một tiếng, mụ phù thủy huyền quỳ dạp xuống đất hôn mê qua đi. Nay nhanh chóng một màn, ai đều không có đoán trước đến. Đột nhiên xuất hiện mấy người, lam giai cao thủ lòng có chút bất an, có thể đem tự bạo người cấp tháp xuống đi, tuyệt không đơn giản. Người là ai? Lam giai cao thủ hỏi. Nguyệt Ly Thương Thu hồi ngân châm, qua đường. Nếu là qua đường liền không cần xen vào việc người khác. Miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Lam dai cao thủ lạnh lùng nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười. Con người của ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp. Tìm chết. Lam dai cao thủ vận khí trên tay linh lực trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương. Lâm kỳ lân nháy mắt đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt ngăn trở công kích, thiếu gia, để cho ta tới thử xem. Xin cứ tự nhiên. Nguyệt Ly Thương từ nạp giới lấy ra một phen ghế dựa ngồi ở một bên xem diễn. Khan đỏ Lam Linh tắc đối phó hai cái thanh danh người, này dọc theo đường đi, có thể là Nguyệt Ly Thương ra tay ít đòi không có mấy. Là ngươi, ngươi đem ta cả thế nào? Mụ Phù Thủy Linh đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt chất vấn. Nguyệt Ly Thương từ nạp giới móc ra một lọ đan dược, cho hắn an vào, sau nửa canh giờ liền tỉnh lại. Cảm ơn ngươi. Mụ Phù Thủy Linh nhìn nhìn mụ Phù Thủy huyền thương, phát hiện đang ở chậm rãi chữa trị, một lòng lúc này mới buông xuống. Trước 111 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khu khu. Khu khu mụ phù thủy huyền từ hôn mê trung tỉnh lại. Mụ phù thủy linh hỉ cực mà khóc. Ca, ngươi tỉnh, thế nào? Hào chút sao? Ca không có việc gì, không cần lo lắng. Mụ phù thủy huyền an ủi chính mình muội muội ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Nguyệt Ly Thương, mụ phù thủy huyền có chút sững sờ hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có xem qua như vậy Mỹ lệ người, không hoặc là nói chưa từng nhìn đến như vậy. Như vậy, dung mạo căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Dưới ánh trăng, Nguyệt Ly Thương mặt bên có vẻ như vậy mê người, rõ ràng là nam tử, lại có khi làm hắn hoài nghi có phải hay không nữ giả nam trang nữ tử. Buồn thiếu trên mặt có cái gì? Nguyệt Ly Thương nhìn về phía tỉnh lại mụ phù thủy huyền. Mụ phù thủy huyền sắc mặt ửng đỏ, xin lỗi, là tại hạ thất lễ. Ca đây là ta cùng ngươi nói ban ngày cứu ta ân nhân nàng tiêu nguyệt ly thương mụ phù thủy linh vui vẻ giới thiệu mụ phù thủy huyền gật gật đầu tại hạ mụ phù thủy huyền đã tạ nguyệt công tử ban ngày đối ta muội muội ân cứu mạng hiện tại lại cứu tại hạ một mạng tại hạ thật không hiểu như thế nào báo đáp chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi nếu tương lai thật sự có việc còn thỉnh các ngươi hành cái phương tiện nguyệt ly thương nói mụ phù thủy huyền nói đây là hẳn là Nguyệt công tử đã cứu ta huynh muội hai người, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Một tiếng kêu rên thanh đánh gãy ba người nói chuyện hiếm. Lâm kỳ lân lui ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra tới. Nguyệt ly thương mày nhíu lại, thuẫn di đi vào Lâm kỳ lân trước mặt, từ nạp dưới lấy ra một quả đan dược cấp Lâm kỳ lân ăn vào, người đến bên cạnh nghỉ ngơi. Là thiếu gia. Lâm kỳ lân thối lui đến phía sau. Nguyệt ly thương nhìn về phía Lam giai cao thủ. Lúc này Lam Giai cao thủ đang đứng ở hưng phấn bên trong. Liên ở vừa rồi, bởi vì cùng Lâm Kỳ lần đối chiến, hắn thế nhưng ngoại ý muốn đột phá đến Lam Giai Đỉnh. Thật là một cái ngoại ý muốn chi hỉ, nhìn về phía Nguyệt Ly thương đám người, càng như là nhìn về phía một đám con kiến. Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn tới cập, Lão Tử hôm nay đột phá Lam Giai Đỉnh, tâm tình rất tốt, chỉ cần quỳ trên mặt đất kêu Lão Tử ba tiếng ra ra, Lão Tử suy xét không giết ngươi, như thế nào? Lam Giai cao thủ vẻ mặt đắc ý. Nguyệt Ly Thương khỏe miệng khẽ nhếch, "Ngươi nói quỷ trên mặt đất gọi là gì?" Buồn thiếu không nghe rõ. "Têu gia gia." Lam Giai cao thủ tiếp tục nói, "Nguyệt Ly Thương tay phải đặt ở lỗ hai bên, gọi là gì?" "Gia gia." Nguyệt Ly Thương cười nói, "Ai, tôn tử, gia gia nghe được, không cần lớn tiếng như vậy." "Ha ha ha, cái này ngu xuẩn Têu ngươi gia gia, ha ha ha trước hết nhịn không được chính là mụ phụ thủy linh." cười to ra tới, mặt khác mấy người cũng nhịn không được cười đến. Lam Giai cao thủ lúc này mới phản ứng lại đây, trong cơn giận dữ, trong tay vận chuyển linh lực càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh. Lam Giai đỉnh linh lực đem đen nhánh ban đêm chiếu tỏa sáng giống như ban ngày. Nguyệt Ly thương vẫn như cũ nhàn nhã tự đắc, mà mụ phù thủy huyền cùng với mụ phù thủy linh đều nhịn không được lo lắng. Nhiên Lâm Kỳ lân ba người đứng ở một bên không hề có lo lắng đắc tội bộ dáng. Các ngươi không lo lắng các ngươi chủ tử sao? Mộ Phu Thủy Huyền nhịn không được hỏi hướng bên cạnh Lâm Kỳ Lân. Lâm Kỳ Lân vẻ mặt tự hào, "Là chúng ta liên lụy thiếu gia." Mộ Phu Thủy Huyền nội tâm có chút kinh ngạc, xem Nguyệt Ly thương tuổi tác nhiều nhất mười mấy tuổi thiếu niên, mà đối mặt trước mắt Lam gia đỉnh đích nhân, thế nhưng như thế bình tĩnh. Bên người người cũng không có lo lắng bộ dáng, phảng phất nắm chắc thắng lợi. Chẳng lẽ? Mộ Phu Thủy Huyền híp lại hai tròng mắt. Chẳng lẽ Nguyệt Ly Thương thực lực so địch nhân còn mạnh hơn? Nhưng mười mấy tuổi tím dai, đại lục này thật sự tồn tại sao? Đó là kiểu gì người thiên? Ở Lam Giai đỉnh cao thủ vận chuyển linh lực khi, Nguyệt Ly Thương trong tay linh lực cũng bắt đầu vận chuyển. Nàng không có bạo lộ chính mình là tím dai thực lực, mà là đồng dạng lấy Lam Giai đỉnh thực lực đối kháng. Trước 112 bằng hữu, Lam Giai cao thủ không thể tin tưởng nhìn Nguyệt Ly Thương, có chút điên cuồng, không? không có khả năng, ngươi tiểu tử này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, mười mấy tuổi tiểu tử thực lực như thế nào sẽ cùng Lão Tử giống nhau? Lão Tử không tin, nhất định là ngươi dùng cái gì bí pháp tăng lên? Lão Tử không tin. Ừ, chính mình làm không được liền cho rằng người khác làm không được, ngu xuẩn. Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Có người khả năng nỗ lực cả đời mới có thể tới lam giai, có người khả năng hết cả đời này đến chết đều sẽ không tới cái này độ cao. Mà chính mình, tới Lam Giai ước chừng dùng không sai biệt lắm trăm năm thời gian, nhưng hiện tại nhìn trước mặt tiểu tử, rõ ràng mới mười mấy tuổi liền đến đạt Lam Giai đỉnh, đây là kiểu gì người tiên. Không thể không nói, hắn lúc này nội tâm là hâm mộ ghen ghét thậm chí là oán hận. Vì cái gì tốt như vậy thiên phú không ở hắn trên người. Đối với như vậy thiên tài, Lam Giai cao thủ chỉ có một ý tưởng, vậy đi hủy diệt, hắn không cho phép có người so với hắn còn người tiên vang một tiếng, hai người linh lực va chạm, do dự đạn hạt nhân nổ mạnh giống nhau, bốn phía hoa cỏ cây tối không có một ngọn cỏ, san thành bình địa. cũng may lâm kỳ lân mấy người phản ứng mau, dùng linh lực bố trí kết giới, lúc này mới miễn với nguy nan. đứng ở kết giới mụ phù thủy linh sợ ngây người cảm, miệng trương có thể tác tiếp theo cái màn đầu, này, này cũng quá cường đi. nhìn nguyệt ly thương ánh mắt càng ngày càng sung bái, mà mụ phù thủy huyền nội tâm càng là khiếp sợ. Người như vậy, bọn họ Vu tộc chỉ có thể giao hảo. Vu tộc tại thế nhân trong mắt là thần bí cường đại, mà chỉ có hắn biết, Vu tộc ở đã trải qua ngàn năm trăm năm, sớm đã không có ngày xưa như vậy cường đại rồi. Lần này hắn cùng A-linh ra tới, chính là bởi vì bọn họ phụ thân được một loại quái bệnh, yêu cầu thần dược mới có thể trị liệu. Mà hắn cùng A-linh quăng phụ thân cùng tộc nhân trộm rời đi Vu thôn. Khu khu lam dai cao thủ ho nhẹ vài tiếng. Lão tử thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng lão tử thích nhất chính là phá hủy thiên tài, ha ha ha. Công kích qua đi, một cái hô hấp thời gian, Lam dai cao thủ đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, trong tay hai thanh dịu bổ về phía Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương thuấn di lui về phía sau, trong tay phệ hồn thương xuất hiện. Kim loại va chạm ra kịch liệt hòa hoa. Đem nguyên bản chiếu sáng lên đêm tối trở nên càng thêm loé sáng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ở mọi người thấy không rõ dưới tình huống, hai người đã chê cười mười mấy hiệp. Thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy liền phải hứng đông, Nguyệt Ly Thương đã mất đi trêu đùa làm dài cao thủ tâm tư, hảo, trò chơi đến đây kết thúc. Đột nhiên Nguyệt Ly Thương biến mất ở trước mặt mọi người, làm dài cao thủ thần kinh căng chặt, mắt quan bắt phương, hai nghe bốn lộ. Chờ làm dài cao thủ cùng mụ phù thủy huyền đám người phản ứng lại đây khi, Nguyệt Ly Thương xuất hiện ở làm dài cao thủ đỉnh đầu. Đôi tay nắm lấy phệ hồn thương, đầu thương đối với Lam Giai cao thủ đỉnh đầu, mắt thấy liền phải đâm chúng đầu. Lam Giai cao thủ muốn chạy trốn, lại như là bị người định trụ giống nhau. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dơ lên trên tay hai lưới diệu chống cự, lại không nghĩ phệ hồn thương trực tiếp xuyên phá hai lưới diệu, đâm vào đầu của hắn. Huyết theo đầu cùng mặt nhỏ giọt đến trên mặt đất. Lam Giai cao thủ phát ra hét thảm một tiếng, quỳ giảm xuống đất chết đi. Nguyệt Ly thương thu hồi phệ hồn thương đưa bọn họ thi thể rửa sạch một chút, lão quý cũ. đúng vậy ba người bắt đầu quét tước chiến trường. chỉ thấy ba người từ này đó thi thể thượng thu thập nạp giới cùng trên người mặt khác bả bối tùy ý đào cái hố đem người toàn bộ chôn lên. mụ phù thủy linh đi vào nguyệt ly thương trước mặt, không ngừng vỗ tay, lợi hại, ngươi thật lợi hại, ta quyết định từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta mụ phù thủy linh cái thứ nhất bằng hữu. là sao? kia bổn thiếu không phải vinh hạnh chi đến. Nguyệt ly thương nói, mụ phù thủy linh nạo kiểu trả lời, đó là, chân 113 giao nhân cái đuôi, ta cái này muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng nguyệt công tử bao dung. Mụ phù thủy huyền có chút xin lỗi, như vậy cường giả vẫn là không cần đắc tội hảo. Nguyệt ly thương lắc đầu, không có việc gì, xá muội tính tình ngay thẳng, buồn thiếu thích này tính tình người. Nay còn kém không nhiều lắm, nay khối lệnh bài cho ngươi. Về sau có cái gì cầm này khối lệnh bài, chỉ cần là vu tộc người, đều sẽ không làm khó dễ ngươi. Mụ phù thủy linh từ nạp giới lấy ra một khối màu đen khắc có cổ trùng lệnh bài ném cho Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương cũng không khách khí, đồng dạng từ nạp giới móc ra một khối xích sắc khắc có tiểu hồ ly lệnh bài cấp mụ phù thủy linh. Chỉ cần là bổn thiếu người, nhìn đến này khối lệnh bài, đồng dạng không ai làm khó dễ ngươi. Mụ phù thủy linh không khách khí thủ hạ. Nguyệt Ly Thương tính tình nàng thực thích. Thiên trầm dãi biến lượng, cùng thời gian, mụ phù thủy huyền cùng Nguyệt Ly Thương trước sau thu được người một nhà tới tin. Nguyệt công tử, trong nhà có sự, thứ ta không có biện pháp thỉnh ngươi đi vu tộc, mở tiệc khoản đãi, ngày nào đó như có thể gặp nhau, chắc chắn nhận lỗi. Mụ phù thủy huyền có chút sốt ruột. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Thấy nhà mình ca ca sắc mặt không đúng, mụ phù thủy linh nhữ mày hỏi, ca, trong nhà làm sao vậy? Có phải hay không A cha đã xảy ra chuyện. Mẹ truyền tin lại đây, A cha bệnh tình nguy kịch, trong tộc muốn chọn lựa có năng lực người làm tộc trưởng, ngươi biết rõ Lệnh vẫn luôn muốn làm tộc trưởng, dẫn dắt đại gia rời núi, một khi hắn làm tộc trưởng, vu tộc chẳng khác nào diệt tộc. Mụ phù thủy huyền thần sắc ngưng trọng. Mụ phù thủy Linh hấp tấp nói, kia còn chờ cái gì, ai làm tộc trưởng đều có thể, hắn tuyệt đối không được. Bên này, Nguyệt Ly thương nhận được án hạo tin tức. Bọn họ ở phượng Vân núi non cùng một cái dòng binh đoàn đã xảy ra xung đột, có mấy cái huynh đệ bị thương, trong đó hai người thương quá mức nghiêm trọng. Kỳ lân, ngươi mang theo khăn đỏ làm linh đi cùng An Hảo hội hợp, ta cho ngươi một ít đan dược cùng nhau đưa qua đi. An Hạo tuy rằng xuất thân ở đại gia tộc, nhưng thiệp thế không thâm, khả năng mắc mưu của người ta. Nguyệt Ly thương ném cho Lâm Kỳ lân một cái nạp giới. Lâm Kỳ lân lo lắng trả lời, thiếu ra một mình một người, ta không yên tâm. Không bằng ta đi cùng an hạ hội hợp, khăn đỏ làm linh lưu lại hầu hạ ngươi. Không cần, các ngươi cũng đi phượng vân núi non rèn luyện rèn luyện, lao đi theo ta phía sau cũng học không đến cái gì, lấy các ngươi ba người trí tuệ, ở hơn nữa an hạ bọn họ. Nếu liền cái dòng binh đoàn đều giải quyết không được, ta đây liền phải hoài nghi các ngươi năng lực. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc nhìn về phía ba người. Ba người cúi đầu nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ba người rời đi. Nguyệt Ly thương nói, vừa rồi nghe nói các ngươi phụ thân bệnh tình nguy kịch, có không phương tiện nói cho ta, các ngươi phụ thân là được bệnh gì? Nay mụ phù thủy huyền có chút khó xử, phụ thân bệnh tình nguy kịch là trong tộc cơ mật. Mụ phù thủy linh không có dấu dếm, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, ta ai tra được một cái quái bệnh, chúng ta từ chúng ta trong tộc sách cổ thượng nhìn đến, nói là muốn giao nhân cái đuôi mới có thể trị liệu. Giao nhân cái đuôi. Nguyệt Ly thương sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ Vu tộc cũng có thi tộc hoặc là nói là thần địa người? Ngụy Phu Thủy Linh kích động hỏi. Ly Thương, ngươi biết giao nhân cái đuôi? Ta không biết giao nhân cái đuôi, ta chỉ biết giao nhân cái đuôi đối với ngươi A Cha bệnh một chút tác dụng đều không có. Nguyệt Ly Thương trầm giọng trả lời. Ngụy Phu Thủy huyền đầu chuyển mau, nói như vậy, Nguyệt công tử biết như thế nào biết trị liệu ta A Cha bệnh? Ta phía trước là gặp qua, nếu các ngươi tin quá ta, có thể mang ta đi gặp ngươi A Cha. Chỉ có biết hắn thương có bao nhiêu trọng, ta mới biết được làm sao bây giờ. Nguyệt Ly thương trả lời. Mụ phù thủy linh nhìn về phía mụ phù thủy huyền, ca, á cha đã như vậy, còn không bằng. Còn không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Trưng 114 cấp đại sư luyện đàn sư. Hảo, chỉ là chuyến này mục đích sẽ có nguy hiểm, nhưng chỉ cần có ta mụ phù thủy huyền ở, tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi. Mụ phù thủy huyền thận trọng hứa hẹn. Nguyệt Ly thương gật gật đầu. Ba người bước lên đi trước Vu tộc, nhoáng lên nửa tháng, đi trước Vu tộc địa phương càng ngày càng bí ẩn, chung quanh đều là núi sâu đại thụ, lộ càng ngày càng nhỏ. Mù phù thủy linh lau mặt thượng mồ hôi, lật qua này tòa núi lớn liền đến chúng ta Vu tộc, chỉ là chúng ta Vu tộc không mừng người ngoài, đến lúc đó muốn ủy khuất ngươi. Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu không cần nói nhiều như vậy. Nguyệt Ly thương bởi vì trong cơ thể có dị hỏa cho nên cũng không cảm thấy nhiệt. Bởi vì hai anh em tâm hệ á Tra ba người tới vu tộc nơi đã là trời tối. Cây đúc chiếu sáng lên bốn phía, chỉ thấy một cái trung niên nam tử đứng ở ba người trước mặt. Tiểu thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mụ phù thủy linh tò mò hỏi, bình thường tiểu thúc đều là bế quan tu luyện. Trung niên nam tử nhìn về phía nguyệt ly thương, các ngươi như thế nào mang người ngoài tới trong tộc, không biết hiện tại trong tộc tình huống sao. Tiểu thúc, Lý Thương là ta cùng ca ca bằng hữu, Lý Thương gặp qua A Cha quái bệnh, cho nên mụ phù thủy linh nóng vội giải thích. Trung niên nam tử hiển nhiên không có Nga kiên những nghe, "A Huyền, A Linh không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự?" "Tiểu thúc, ta mụ phù thủy hoang tưởng nói chuyện lại bị trung niên nam tử không kiên nhận đánh gãy." "Hảo, ta không muốn nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi có thể tiến trong tổng, đến nỗi nàng tuyệt đối không được, đây là ta uy. Nguyệt Ly Thương lễ phép nói. Vị này đại thúc, có thể nghe ta một câu sao? Tiểu tử, A huyền A linh hảo lừa, ta nhưng không như vậy hảo lừa, giống ngươi người như vậy tiếp cận chúng ta vu tộc, nếu nói không có mục đích, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Hôm nay xem ở bọn họ hai anh em mặt mũi thượng ta không đối với ngươi động thủ, ngươi sau khi trở về tốt nhất quên nơi này, nếu không trung niên nam tử nhìn về phía Nguyệt Ly Thương trong mắt trào ra sát ý. Nguyệt Ly Thương cười cười. Từ nạp rơi lây ra một cái bình sứ, ta đã quên tự báo ra môn, ta trừ bỏ là bọn họ bằng hữu, ta còn là một người luyện đan sư, đây là ta luyện chế đang hăng dược. Ở trên đường ta đã nghe bọn hắn giảng quá bọn họ phụ thân quái bệnh, mà ta may mắn kiến thức đến, nghe nói đã tới rồi bệnh tình nguy kịch thời gian, hai huynh muội quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tuy rằng nói như vậy có chút đại nghịch bất đạo, nhưng nói như thế nào cũng là một cái cơ hội. Đại thúc chẳng lẽ không nghĩ bọn họ phụ thân sống lại sao? Đánh giắm, đó là Lão tử ca ca, lao tử sẽ không hy vọng hắn sống lại sao? Trung niên nam tử phẫn nộ lấy quá Nguyệt Ly thương trong tay đan dược. Trung niên nam tử kinh hãi, thiên phẩm đan dược, ngươi là cấp đại sư luyện đan sư, sao có thể, ngươi mới bao lớn? Bùn thiếu hiện tại có tư cách vào đi sao? Nguyệt Ly thương hỏi, kỳ thật hắn ở gần nhất ở hướng cấp tông cấp luyện đan sư, chẳng qua vẫn là điệu thấp một ít hảo trung niên nam tử nuốt nuốt nước miếng, có thể chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta ca, ta tại đây hứa hẹn, vu tộc thiếu ngươi một cái tình, hiện tại còn không có nhìn đến, ta cũng không có mười phần nắm chắc, trước nói hảo, ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực, nhưng nếu là tới rồi dầu hết đèn tắt, đừng nói là ta, chính là đại la thần tiên cũng cứu không được, các ngươi đến bảo đảm ta an toàn. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ trả lời, nàng tuy rằng là luyện đan sư nhưng là cổ trùng không phải nàng cường hạng nếu gặp được một hai cái vu tộc người nàng đủ để ứng phó nhưng một cái thôn vu tộc nàng nhưng ứng phó không được trung niên nam tử nghĩ nghĩ gật đầu hảo ta đáp ứng ngươi ba người tiến vào vu tộc lãnh địa đã là nửa đêm mụ phụ thủy linh tính toán mang nguyệt ly thương đi trước nghỉ ngơi sáng mai ở đi a cha trụ địa phương nguyệt ly thương ngăn cản vẫn là trước mang ta đi ngươi a cha trụ địa phương nhưng đối ngoại tuyên bố ta ở nghỉ ngơi trước 115 xem bệnh, hảo phiền toái ngươi. muội phù thủy linh nghiêm túc gật đầu. Nguyệt Ly Thương tiến vào trong phòng đã nghe đến một cổ khó nghe gây mũi mùi hôi thối. Muội phù thủy linh nhìn đến chính mình A Cha gầy chơ xương như sài, bị quái bệnh cha tấn toàn bộ thân mình đều thay đổi hình, nước mắt rơi như mưa. A Cha, ngược lại quỳ trên mặt đất nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, Ly Thương, ta cầu xin ngươi cứu cứu ta A Cha, ta cầu xin ngươi. Ngươi cho lên, ta trước nhìn xem ngươi a cha tình huống." Nguyệt Ly Thương nâng dậy mụ phụ Thủy Linh, đứng ở bên cạnh hầu hạ trên giường nam tử phụ người cẩn thận hỏi: "A Linh, ngươi sao lại có thể đem người ngoài mang tiến Vu tộc, còn đem nàng đưa tới ngươi a cha trước mặt? Ngươi a cha chính là nhất tộc chi trường. nếu có sơ suất, ngươi chính là Vu tộc tội nhân." "Mẹ, nàng Têu Nguyệt Ly Thương là bằng hữu của ta, cũng là một người cấp đại sư luyện đan sư. A cha đã như vậy, Mẹ chẳng lẽ có biện pháp cứu A cha? Mụ phù thủy linh hỏi. Phù người sắc mặt khó coi, hồ nháo, liền tính hiện tại không có cách nào, cũng không thể làm người ngoài tới cứu, ai biết nàng ăn cái gì tâm. Có phải hay không mụ phù thủy linh phái tới? Mẹ, ta lấy Vu tộc cùng với ta tính mệnh thể, ly thương là tới cứu A cha, cùng A lãnh không có bất luận cái gì quan hệ. Phù người nhìn về phía nguyệt ly thương, tiểu tử, ngươi tốt nhất không có gì vai tâm tư. Nếu không chính là nói chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bá mẫu xin yên tâm, ta là A Linh Bằng Hiếu, đối nàng cùng các ngươi tuyệt không ác ý. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Phụ người đối Nguyệt Ly Thương như cũ có phòng bị chi tâm. Nếu không phải bó tay không biện pháp, nàng chính là chết cũng sẽ không làm người ngoài chạm vào chính mình người thương một chút. Nguyệt Ly Thương sườn ngồi ở trên giường, cuốn lên nam tử ống tay háo nhìn nhìn ngay sau đó lại kéo ra nam tử ngược thượng xem y lìa mày gấp gáp nếu nàng không đoán sai mụ phù thủy linh a cha hẳn là ở phía trước hai ngày liền qua đời bây giờ còn có một hơi thuyết minh khẳng định dùng vu tộc bí pháp treo nghe nói vu tộc cổ trùng có thể cho người chết nhìn giống người sống giống nhau nhưng một khi cổ trùng rời đi người thân mình hoặc là chết đi người này cũng liền hoàn toàn đã chết đại sư thế nào phụ người nhìn nguyệt ly thương sắc mặt khẩn trương hỏi. Nguyệt ly thương lắc đầu, khó, rất khó. Ta liền biết, ta liền biết. Phụ người toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất. Mụ phù thủy linh lại từ giữa nghe được một đường sinh cơ, chỉ là nói rất khó, lại chưa nói cứu không được, có phải hay không? Có phải hay không ta a cha còn có thể cứu chữa? Nguyệt ly thương không nói gì, ngược lại từ nạp giới lấy ra giấy bút, xoát xoát xoát đưa cho mụ phù thủy linh. Mụ phù thủy linh xem sao hỉ cực mà khóc, lôi kéo chính mình mẹ tay, mẹ, ngươi xem, ngươi xem. Phù ngươi nhìn trên giấy tự, nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, đa tạ, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Các ngươi trước lên, chuyện này chúng ta ba cái biết là được, vì tộc trưởng an toàn khởi kiến, càng ít người biết càng tốt. Nguyệt Ly thương nói, hai người gật gật đầu, phù ngươi hỏi, đại sư, chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Bảo đảm bất luận kẻ nào đều không thể tiến mật thất, tuyệt không có thể có người quấy rầy Nguyệt Ly thương trả lời. Phu người gật gật đầu. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Cùng thời gian, mụ phù thủy huyền cùng mụ phù thủy linh mang người ngoài vào thôn. Tuy rằng ban đêm, toàn bộ ô ô ô, ô sớm đã chuyển khắp. Một gian đơn sơ trong phòng, một cái dáng người cường tráng nam tử ngồi ở ghế trên. Ta nghe nói bọn họ mang về tới một cái người ngoài. Đúng vậy, lanh thiếu gia Nghe tiểu thúc nói người nọ là cái luyện đan sư, nam tử Tâm Phúc cung kính trả lời. Nam tử mày nhíu lại, cái gì cấp bậc? Đại sư cấp bậc, nói không chừng lần này thật sự có thể chưa khỏi tộc trưởng quái bệnh. Tâm Phúc tiếp tục nói, chương 116 nói so sướng dễ nghe. Nam tử trong tay chén trà bị bốc nát, hử, không phải nói là cái mau đầu tiểu tử sao? Sao có thể là đại sư cấp bậc luyện đan sư? A Huyền A Linh 2 huynh muội. Thân mình là dài quá, đầu góc nhưng thật ra không trưởng. Này! Thuộc hạ không biết, chẳng qua tiểu thúc đều làm kia tiểu tử tiến bào, nói không trừng thật là cấp đại sư. Tâm phúc đem chính mình nghi hoặc nói ra. Nam tử sắc mặt khó coi, ngày mai ta tiên kiến thấy kia tiểu tử lại nói. Đúng vậy! Sáng sớm sáng sớm, vụ tộc có địa vị người toàn bộ tụ tập ở tộc trưởng gia trong đại sảnh, phân biệt chia làm hai phái. Nhất phái duy trì Nguyệt Ly Thương cứu tộc trưởng. Nhất phái không duy trì. Nay vừa thấy chính là cái mao đầu tiểu tử. Nàng là đại sư cấp bậc luyện đan sư, là đang trọc cười sao? Chính là. Xem nàng này tuổi phỏng trừng còn không có đoạn mãi, đừng nói đại sư cấp bậc, có phải hay không luyện đan sư vẫn là cái vấn đề. Ta nói ngươi một đống tuổi còn bị này mao đầu tiểu tử lừa, thật là xấu nguồn ví. Cũng không phải là, ta kiên quyết chống lại người ngoài cấp tộc trưởng xem bệnh. Ban một tiếng, trên bàn chén trà thủy bị chấn ra tới, mụ phù thủy linh tiểu thúc sắc mặt khó coi, các ngươi một đám cử tuyệt cấp tộc trưởng chữa bệnh, như vậy các ngươi là nghĩ ra hảo phương pháp cấp tộc trưởng chữa bệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc nhắm lại miệng. Tiểu thúc, tuy rằng tộc nhân còn không có nghĩ đến làm, nhưng vu tộc tộc trưởng giao cho một ngoại nhân trị liệu, tiểu thúc thật sự yên tâm sao. Mụ phù thủy huyền mở miệng. Nguyệt ly thương nhìn về phía mụ phù thủy lãnh. Người này dáng người cường tráng, một bộ hàm hậu thành thật bộ dáng. Nhưng Nguyệt Ly thương từ mụ phù thủy linh trong mắt thấy được không khéo, người này tuyệt không giống hắn mặt ngoài như vậy hàm hậu thành thật. Mụ phù thủy linh tiểu thúc lạnh giọng trả lời, yên tâm lại như thế nào? Không yên tâm lại như thế nào? Tộc trưởng đã thành như vậy, hiện tại có cái cấp đại sư luyện đan sư bài ở chúng ta trước mặt, chẳng lẽ đều không thử một chút, liền như vậy cho mắt nhìn tộc trưởng thống khổ chết đi. Ngươi lời này liền nói không đúng rồi, tộc trưởng là vu tộc nhất tộc chi trưởng, thân phận là cỡ nào tôn quý, ngươi như vậy căn bản chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Trong tộc một cái trưởng lão mở miệng. Đúng vậy, tuy rằng trước mắt không nghĩ tới biện pháp, nhưng cũng không thể liền như vậy từ bỏ. Chính là, chính là, sách cổ thượng nói chỉ cần tìm được giao nhân cái đuôi liền có thể chữa khỏi tộc trưởng bệnh. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đi tìm giao nhân cái đuôi kia mới là tộc trưởng yêu cầu. Nguyệt Ly thương nội tâm thở dài, nhìn này đàn sự không liên quan mình cao cao treo lên, cậy già lên mặt ra hỏa. Nếu là Nguyệt gia là dáng vẻ này, nàng đã sớm một cái tắt đưa bọn họ phiến đến trên tường, khấu đều khấu không xuống dưới. Đều câm miệng cho ta, tộc trưởng là ta trợ phụ, ta đồng ý làm vị này luyện đan sư trị liệu, hết thể hậu quả từ ta gánh vác. Đột nhiên tộc trưởng phụ người lạnh giọng quát lớn, Vu tộc đại trưởng lão nhảy ra, phu nhân nói như vậy liền không đúng rồi. Nằm trên giường nhưng không ngừng là ngươi trợ phu, hắn vẫn là Vu tộc tộc trưởng, chúng ta có quyền bảo hộ tộc trưởng an toàn. Ha ha, nói so sướng dễ nghe, ta trưởng phu ngày đêm chịu đựng tra tấn khi, các ngươi ai tới xem qua hắn liếc mắt một cái. Ta trưởng phu bị quái bệnh tra tấn sống không bằng chết, đêm không thể ngủ thời điểm. Các ngươi ai vì hắn đi đi tìm một bộ nhưng tạm thời áp chế quái bệnh mang đến thống khổ dược tài. Tộc trưởng phu nhân ngón tay đang ngồi các vị, ngươi, là ngươi, vẫn là ngươi. Tất cả mọi người túi đầu không dám đang nói chuyện. Tộc trưởng phu nhân tiếp tục nói, không có, ai đều không có, ngược lại là các ngươi ước gì hắn chết. Như vậy các ngươi liền có thể chọn lựa các ngươi trong lòng tộc trưởng, vì chính mình mưu lớn hơn nữa ích lợi. Thế nhân đều nói vu tộc như thế nào thân bí, như thế nào cường đại, nhưng nhìn xem các ngươi, nhìn xem các ngươi, thật là buồn cười đến cực điểm. Chương 117 Mụ phù thủy bà. Đầu tử, còn có người ngoài ở. Mụ phù thủy Linh tiểu thúc nhắc nhở. Tộc trưởng phu nhân cười lạnh, người ngoài ở lại như thế nào? Ta hiện tại chỉ nghĩ cứu ta trợ phu, mọi việc ngăn cản cứu trị ta trợ phu người, đều là ta địch nhân, hôm nay hoặc là làm đại sư cứu ta trợ phu, Hoặc là ta chết ở các ngươi trước mặt. Nói xong, tộc trưởng phu nhân từ ống tay háo móc ra một phen trùy thủ đặt tại chính mình trên cổ. Như thế kịch liệt hành vi sợ hãi mọi người, mụ phu thủy linh tiểu thúc đột nhiên đứng lên, tẩu tử có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Là các ngươi bức ta, các ngươi ngăn cản cứu ta trợ phu, chính là ở bức ta phu thề hai người đi tìm chết. Tộc trưởng phu nhân tê tâm liệt phế giống. Mụ phu thủy huyền cùng mụ phu thủy linh lúc này nước mắt rơi như mưa. Hai bên như cũ ở giang co. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới, một cây cầm quả trượng, tóc trắng xóa bà bà xuất hiện ở đại gia trước mặt. vu tộc mọi người nhìn đến sau đều đứng dậy, không lưng hành lễ, cung nên mụ phù thủy bà. Chỉ là nháy mắt công phu, mụ phù thủy bà đã ngồi ở tộc trưởng vị trí thượng, đừng hành lễ, ta này đem lão xương cốt đều bị các ngươi xảo mau tan thành từng mảnh. Mọi người túi đầu không dám nuôn ngữ. Mụ phù thủy bà quay đầu nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, nhiều ít năm không có người ngoài tới Vu tộc, đây là chúng ta Vu tộc đạo đại khách. Mụ phù thủy bà lời này sai rồi, chúng ta tộc luôn luôn không thích người ngoài tiến vào. Đại trưởng lão trả lời. Mụ phù thủy bà ho khan một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía tộc trưởng phu nhân, đây là ở nháo cái gì? Như thế nào trên cổ đều xuất huyết? Mụ phù thủy bà, tộc trưởng được quái bệnh, nguy ở sớm tối. Trong tộc Vu y y đều bó tay không biện pháp, A huyền cùng A Linh ra ngoài tìm được một cái cấp đại sư luyện đan sư trở về cứu tộc trưởng, nhưng này đó các trưởng lão đều không đồng ý, ta nói tới đây, tộc trưởng phu nhân nước mắt rơi như mưa. Mụ phu thủy bà nhìn về phía Nguyệt Ly Thương trong mắt lưu lộ một tia kinh ngạc, cấp đại sư, con tuổi nhỏ chính là cấp đại sư luyện đan sư, thật là anh hùng xuất thiếu niên A, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi trị liệu tộc trưởng có mấy tầng nắm chắc? Một nửa. Nguyệt Ly Thương trả lời. Nghe nói chỉ có một nửa, đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng, mụ phù thủy bà, này cũng không thể nghe tiểu tử này nói bậy loạn ngữ, tộc trưởng đối vu tộc là cơ nào quan trọng. Tiểu tử này nói có một nửa cũng không biết có phải hay không ở khoát lác, này không thể được. Đại trưởng lão một phát ngôn, mặt khác sôi nổi đi theo lên tiếng, đều ngăn cản Nguyệt Ly Thương xem bệnh. Hảo, mấy năm nay tộc trưởng vì vu tộc cúc cung tận thụy. Hiện giờ được quái bệnh cũng nên nghỉ ngơi. Hôm nay khởi từ ta đại lý tộc trưởng, A Huyền giúp đỡ cùng nhau quản lý Vu tộc, các ngươi nhưng có ý nghĩa." Mụ Phu thủy bà mày níu lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không ở nói chuyện, liền tính là nội tâm có ý nghĩa người, giờ phút này cũng không dám lắm miệng. Mụ Phu thủy bà ở Vu tộc địa vị, ngay cả tộc trưởng đều phải nhường nhịn ba phần. Nàng là Vu tộc tiên tri, chủ yếu là phỏng đoán Vu tộc tương lai đem người đuổi đi sau. Muội Phu Thủy Bà Hiền từ nhìn Nguyệt Ly Thương, tiểu tử, cùng bà bà nói thật, có mấy tầng nắm chắc, cái gì đều không thể gạt được bà bà. Chín tầng, còn có một tầng là còn không có bắt đầu trị liệu. Nguyệt Ly Thương tự tin tràn đầy. Muội Phu Thủy Bà cười hỏi, khi nào bắt đầu trị liệu tộc trưởng? Ngày mai đi, hôm nay ta muốn chuẩn bị một ít dược tài. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ. Muội Phu Thủy Bà đứng lên, hảo. Bà bà ở chỗ này trước thế tộc trưởng cảm ơn ngươi. Trở lại chính mình địa bàn, mụ phù thủy lánh. Khi đem trên bàn chén trà toàn bộ đánh nát. Rõ ràng đã năm chắc thắng lợi, chỉ cần tộc trưởng vừa chết, trong tộc các trưởng lão có hơn phân nửa duy trì chính mình, tộc trưởng chi vị mắt thấy liền đến tay. Nhưng cố tình sát ra một cái trình rào kim, cái này lão bất tử. Lúc trước tộc trưởng đến quái bệnh đều không có xuất hiện, lúc này lại xuất hiện. Này không phải ý định cùng hắn đối nghịch sao? Chương 118 xung bái. Tôn trọng. Si tâm vọng tưởng. Tưởng tượng đến nơi đây, Mộ Phù thủy mặt lạnh lộ hung quang, trong mắt tràn đầy sắc ý. Một hồi lâu, Mộ Phù thủy lánh khỏe miệng giơ lên, "Như là nghĩ tới cái gì?" Trong không gian, Nguyệt Ly thương làm hồng hồng chuẩn bị kéo dài sinh mệnh dự tài. Trải qua hồng hồng một đoạn đào tạo, cây bồ đề đã trưởng thành cây nhỏ. Nó lá cây tuy không có bồ đề quả như vậy hữu hiệu, nhưng cũng là bảo. Hơn nữa không gian linh tuyển, trong tay ôm dương thần trâm, cùng với mặt khác một ít bảo bối dự tài. Càng quan trọng là nàng vũ khí bí mật, nàng cũng không tin cứu không sống tộc trưởng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Nguyệt Ly thương làm mụ phù thủy linh đám người đem tộc trưởng nâng đến mật thất, ngay sau đó đem người toàn bộ đuổi ra đi. Mụ phù thủy huyền hai anh em vì bảo thủ khởi kiến, hai người canh giữ ở mật thất ngoại. Tộc trưởng phu nhân càng là ở bên ngoài bảo hộ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Nguyệt Ly Thương làm bảo bảo dùng móng vuốt nặn ra cây bù để diệt nước tích nhập tộc trưởng trong miệng. Tiếp theo dùng chủy thủ đem tộc trưởng ngón tay cắt qua, làm cổ trùng chậm rãi từ tộc trưởng trong thân thể ra tới. Làm xong này hết thở, Nguyệt Ly Thương tắc ngồi ở tộc trưởng bên cạnh bắt đầu hấp thu thi khí. Thi khí điên cuồng dũng mãnh vào Nguyệt Ly Thương trong thân thể, Nguyệt Ly Thương thân mình bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh băng đến cuối cùng đã không có độ ấm. Nhiên Nguyệt Ly thương không hề có đã chịu ảnh hưởng. Lúc này nàng phảng phất tiến vào thiên đường. Mỗi một lần hấp thu thi khí hoặc là tức chết, nàng đều thoải mái vô cùng, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thời gian một phút một giây qua khứ, đảo mắt ba ngày đã qua, Nguyệt Ly thương hồn nhiên không biết. Nhiên mật thất bên ngoài ba người đều nóng vội và phần. Ba người tâm đều vướng bận ở trong mật thất người, lại không nghĩ vu tộc lúc này lại phát sinh một chuyện lớn. Ta mụ phù thủy bà ngồi ở tộc trưởng vị trí thượng, bên cạnh tắc đứng vài vị trưởng lão, mà đối lập còn lại là lấy đại trưởng lão cầm đầu mặt khác trưởng lão, cùng với mụ phù thủy lãnh. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Mụ phù thủy bà sắc mặt khó coi. Đại trưởng lão mở miệng nói, mụ phù thủy bà nói như vậy đã có thể không đúng rồi, tộc trưởng hiện giờ đã tiến vào mật thất 3 ngày lại còn không có tỉnh lại, có thể thấy được cái kia mao đầu tiểu tử là cái kẻ lừa đảo ra lấy Vu tộc danh nghĩa chế tài kia tiểu tử, còn thỉnh mụ phù thủy bà cho phép. Tộc trưởng quái bệnh vốn là khó trị, nhiều trị liệu mấy ngày lại có gì phương. Các ngươi ở chỗ này cùng ta ràng co, rốt cuộc ra sao dụng ý. Mụ phù thủy bà cho mày. Mụ phù thủy lãnh mở miệng, mụ phù thủy bà, ngươi nhìn xem Vu tộc hiện giờ bộ dáng. Nóc tại này núi sâu rừng rà, trụ chính là rách mướp phòng ở, xuyên chính là đánh mụn và siêm y hề bọn nhỏ mỗi người như là dân chạy nạn giống nhau. Chúng ta Vu tộc lại không phải không có năng lực, vì cái gì muốn loa ở loại địa phương này, dựa vào cái gì bên ngoài người đều sinh hoạt như vậy hảo, chúng ta lại muốn ẩn với núi sâu rừng già. Cho nên Mu Phu Thủy Bà lén hỏi Mu Phu Thủy lén tiếp tục nói, ta muốn dẫn dắt Vu tộc hiện thế, ta muốn cho các tộc nhân quá tốt nhất nhật tử, ta muốn cho thế nhân đều biết, chúng ta Vu tộc mới là cường giả. Các ngươi cũng là ý tứ này. Mù phù thủy bà nhìn về phía các trưởng lão. Đại trưởng lão trả lời, Mù phù thủy bà, chúng ta vu tộc biến mất tại thế nhân trong mắt lâu lắm, chúng ta là nên đi ra núi sâu rừng già. Hô nháo, hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu sự, vu tộc một khi hiện thế, sẽ gặp phải cái gì kết quả, các ngươi sống một đống tuổi sẽ không biết. Mù phù thủy bà khí, trong tay quải trượng không ngừng đấm đánh mặt đất. Mụ phù thủy Lãnh Phản bác, chúng ta gặp phải chính là mọi người sùng bái cùng tôn trọng. Ha ha, sùng bái, tôn trọng. Si Tâm vọng tưởng, xem ra các ngươi này đó lao bất tử chính là đã quên mấy trăm năm trước vu tộc bị người giết thiếu chút nữa diệt tộc kia huyết giống nhau giáo hấn, có phải hay không đã trải qua mấy trăm năm, các ngươi đều đã quên. Mụ phù thủy bà giận mắng mọi người. Chương 119 vu tộc huyết mạch thiên phú. Nói cho hết lời. Từng thấy kia huyết tinh một mặt các trưởng lão đều nhịn không được đánh dùng mình, kia hình ảnh thật sự quá tàn nhẫn. Vu tộc giống như là xuất sinh giống nhau, mặc người sâu xé, máu chảy thành sông. Trong đó một vị trưởng lão cả người run rẩy, có chút sợ hãi mở miệng. Nếu không, vẫn là tại đây núi sâu rừng già đợi tính, ít nhất tồn tại. Buồn cười đến cực điểm. Mụ Phu Thủy lạnh nhạt nói, thử hỏi cái nào gia tộc, cái nào cường giả không có thương vong, không có đổ máu. Chẳng lẽ liền bởi vì năm đó sự, khiến cho Vu tộc ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cuối cùng lặng yên không một tiếng động chết đi sao? Mụ phù thủy bà không để ý đến mụ phù thủy lãnh hò hét, nhìn về phía Vu tộc các thiếu niên, các người nghĩ ra đi. Các thiếu niên có chút sợ hãi mụ phù thủy bà thân phận, không dám mở miệng. Các người nghĩ ra đi đứng ở bên phải, nguyện ý lưu lại đứng ở bên trái. Mụ phù thủy bà mở miệng. Mọi người cũng không biết mụ phù thủy bà muốn làm gì. Các thiếu niên đều hiện tại tại chỗ, không dám cái thứ nhất hành động. Mụ phù thủy lãnh cấp tâm phúc một ánh mắt, tâm phúc lập tức thể hội, cái thứ nhất đứng ở bên phải. Mụ phù thủy bà, ta nghĩ tới ngày lành, ta muốn làm anh hùng. Có cái thứ nhất, tự nhiên liền có đệ nhị cái thứ ba. Chỉ chốc lát sau, trong thôn hơn phân nửa thiếu niên đều đứng ở bên phải, thậm chí có mang cả gia đình. Nhìn người trong thôn đứng thành hàng, mụ phù thủy bà nội tâm tràn đầy thất vọng cùng thật đáng buồn. Bọn họ căn bản là không biết một khi đi ra ngoài sẽ gặp phải cái gì. Các ngươi có biết, hôm nay một khi bước ra vu tộc, gặp phải chính là cái gì? Các ngươi chỉ nghĩ quá ngày lành đương anh hùng, các ngươi có hay không nghĩ tới đi ra ngoài liền mất mạng. Mụ phù thủy bà tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Đứng ở bên phải người như cũ không có phản ứng, ý chí kiên định. Mụ phù thủy lánh khỏe miệng khẽ nhết. Mụ phù thủy bà, nếu ngươi không muốn đi ra ngoài, Liền không nên ngăn cản chúng ta đi ra ngoài, ta đều nhất định sẽ cho Vu tộc mang đến chi cao vô thượng vinh quang. Các ngươi cũng là như vậy tưởng. Mụ phù thủy bà nhìn về phía các trưởng lão. Các trưởng lão đều trầm mặc không nói, cam chịu mụ phù thủy lãnh nói. Mụ phù thủy bà giận cấp công tâm, máu tươi rụng manh vào trong miệng, mùi máu tươi gây mũi. Nhìn một trương trương non nước mặt, vô cùng đau đớn một ngụm máu tươi nổ ra. Mụ phù thủy bà. Nguyện ý lưu lại người, nhìn mụ phù thủy bà miệng phun hiên máu, tràn đầy lo lắng. Mụ phù thủy bà xua xua tay, ta không quan trọng. Sau đó nhìn về phía bên phải tộc nhân, các ngươi hôm nay phải đi, ta một cái lao bà tử lưu không được các ngươi, ta cũng không có năng lực này. Nhưng nếu các ngươi còn gọi ta một tiếng mụ phù thủy bà, liền nghe ta một lời. Vu tộc vì cổ trùng mà sinh, đây là lấy thân đều tới, cũng là chúng ta Vu tộc độc hưu thiên phú. Năm đó Vu tộc không có lánh đời, hiện ra tại thế nhân trước mặt khi, chúng ta Vu tộc chịu người kính ngưỡng, nhưng đồng thời cũng lọt vào tiểu nhân nhớ thương. Đặc biệt là tưởng được đến Vu tộc huyết mạch thiên phú gia tộc, bọn họ không tiếc vận dụng mỹ nhân kế, khổ nhục kế, chỉ vì được đến tộc của ta thiên phú. Cũng may ngay lúc đó tộc trưởng chế định nghiêm khắc tộc quy, cho dù có chút tộc nhân đã chịu dụ hoặc, cũng không tiếc đem này chém giết hoặc là cầm tù ở trong tộc. Này nhất cử động hoàn toàn chọc giận khác gia tộc, bọn họ thương lượng sau quyết định cùng nhau liên thủ diệt tộc của ta. Ta đến bây giờ đều nhớ rõ cái kia ban đêm ánh trăng là như vậy viên, Vu tộc lại như là bị vây quanh ở Lều Dê bỏ nhậm này chém giết, máu tươi chảy đầy toàn bộ Vu tộc. Cuối cùng bất đắc Dĩ tộc trưởng cùng vài vị đức cao vọng trọng các trưởng lão lựa chọn tự bảo vì tộc nhân thắng lấy chạy trốn thời gian, lúc này mới có chúng ta hiện tại Vu tộc. Các ngươi nhưng minh bạch Các ngươi trên người huyết mạch thiên phú đối thế nhân có bao nhiêu quan trọng? Chương 120 đánh lén Mụ phu thủy bà, hôm nay bất đồng ngày xưa, hiện giờ lang viêm đại lục, tím dai người trẻ tuổi ít ỏi có thể đếm được, mà những cái đó thế hệ trước sớm đã lánh đời bế quan tu luyện, căn bản là sẽ không ra tới, đây đúng là chúng ta vu tộc cuột khởi thời điểm. Hốn hồ, chúng ta có được cổ trùng, cho dù có không thương đến chúng ta, hắn không chết cũng nửa tàn. Mụ phù thủy lãnh tự tin phản bác. Mụ phù thủy bà đối mụ phù thủy lãnh đã tâm như cho tàn. Mụ phù thủy lãnh sớm đã bị bên ngoài quyền lợi, chính hắn ra tâm che mắt hai mắt. Cuối cùng, mụ phù thủy bà hạ quyết tâm, tộc trưởng bệnh tình nguy kịch, ta là đại lý tộc trưởng. Hôm nay đi ra cái này Sơn không ở là tộc của ta người, ngày nào đó gặp được không phải người xa lạ chính là địch nhân. Sau khi rời khỏi đây liền không vạn nhất so bước vào vu tộc một bước. Ba ba các thiếu niên nhịn không được ốc mắt tưởng đỏ. bọn họ đi ra ngoài không phải vì chính mình, bọn họ là vì vu tộc, vì tộc nhân có thể quá hảo một chút, bà bà vì cái gì không thể lý giải. nguyễn ý lưu tại vu tộc đắc tội trưởng lao cho mày, bà bà thật sự muốn thả bọn họ rời đi sao? bọn họ vừa đi, vu tộc lưu tại cùng không ai. kia muốn như thế nào? làm cho bọn họ lưu lại? như thế nào lưu? dùng võ lực sao? Mụ Phu Thủy bà hỏi lại, Trường Lao thở dài không nói gì. Mụ Phu Thủy Linh Tiểu Thúc đứng ra, ai ngờ rời đi Vu Tộc trước đánh bại ta, Vu Tộc tổ tiên nhóm thật vất vả giữ lại điểm này tộc nhân, các ngươi nếu một đám đều không nghĩ hảo hảo tồn tại, không bằng liền chết ở Tiểu Thúc trên tay, cũng tốt hơn tương lai bị người ngoài cha tấn sống không bằng chết. Tiểu Thúc đây là tính toán cường để lại. Mụ Phu Thủy lãnh sắc mặt tông trầm, Mụ Phu Thủy Linh Tiểu Thúc khinh thường, Tiểu tử. Đã sớm biết ngươi ở chỗ này châm ngồi thổi gió, tộc trưởng mấy năm nay hảo hảo, lập tức liền ngã bệnh, ta xem chính là ngươi cấp tộc trưởng hạ dược. Tộc trưởng vẫn luôn không đồng ý đem Vu tộc giao cho ngươi, cũng không đồng ý Vu tộc xuất thế, ngươi ghi hận trong lòng, liền hạ độc thủ. Ha ha, tiểu thúc sức tưởng tượng thật là phong phú, vì sao không biết sáng tác sách vợ chuyện xưa? Mộ Phu Thủy Lãnh hỏi. Mộ Phu Thủy Linh tiểu thúc hừ lạnh một tiếng. Mộ Phu Thủy Lãnh đối với tộc nhân nói: Nguyện ý theo ta đi liền thu thập đồ vật, một canh giờ sau rời đi. Không muốn đi, cũng không bắt buộc, ta chỉ ở chỗ này nói một câu. Ta mụ phù thủy lanh nếu dám mang các ngươi đi ra ngoài, vậy hứa hẹn các ngươi nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử, được đến các ngươi muốn. Nguyện ý rời đi tộc nhân nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lớn tuổi tộc nhân là nhìn mụ phù thủy lanh lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, mụ phù thủy lanh đều không có làm cho bọn họ thất vọng quá tin tưởng lần này cũng sẽ không. Hắn nhất định có thể dẫn dắt vu tộc đi hướng đỉnh. Ở Mụ phù thủy Lãnh đám người xoay người rời đi thời khắc đó, Mụ phù thủy Linh tiểu thúc nhịn không được đối Mụ phù thủy Lãnh ra tay. Chỉ thấy, tiểu thúc tỉ mỉ dưỡng dục cổ trùng chậm rãi từ lỗ tai bò ra tới. Lấy dây tốc độ bay đến Mụ phù thủy Lãnh trên người, bò tiến lỗ tai hắn. Vốn là lấy dưỡng cổ trùng vu tộc người như thế nào sẽ không biết, Mụ phù thủy Lãnh cũng không nóng nảy. Ngược lại đánh thức trong thân thể hắn cổ trùng. Hai cổ tương nộ, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cổ trùng ở mụ phù thủy lánh trong thân thể, tùy ý làm vậy. Chỉ nhìn đến mụ phù thủy lánh thân thể bộ phận đột nhiên đột ra một cái đại bao. Trong chốc lát ở mặt bộ, trong chốc lát ở cánh tay, trong chốc lát ở ngón chân, có thậm chí ở trong ánh mắt, ở huyệt thái dương thượng. Đột nhiên, mụ phù thủy lánh thân thể đột nhiên run rẩy, một cái hắc hắc cổ trùng xuất hiện ở trong miệng của hắn. Mụ phù thủy lãnh mở miệng, đem cổ trùng từ trong miệng lấy ra. Tiểu thúc sắc mặt khó coi nhìn mụ phù thủy lãnh trên tay cổ trùng. Tiểu thúc, ngượng ngùng, một không cẩn thận đem ngươi cổ lộng chết, nhưng tiểu thúc sẽ tha thứ ta, dù sao cũng là ngươi đánh lén ta trước đây. Đem cổ ném xuống đất, mụ phù thủy cười lạnh rời đi. Trưng 121 quả nhiên là hắn. Trong phòng an tĩnh, mụ phù thủy bà làm lưu lại người nghỉ ngơi, chính mình ở trong phòng không ngừng tự hỏi. Một nửa huyết mạch rời đi, này tuyệt đối là điểm xấu hiện ra. Nhìn chính mình cánh tay phải thượng hấp tuyến, mụ phù thủy bà thở dài một hơi bắt đầu xem bói. Năng lực không đủ liền dùng vu tộc đặc có huyết tới thấu. Phúc, một ngụm máu tươi nổ ra, vốn là giàn uô mụ phù thủy bà, lúc này trở nên càng thêm giàn uô, phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi. Bên ngoài nghe được động tĩnh tiểu thúc vội vàng chạy vào. Bà bà, ngươi làm sao vậy? Đi tìm tộc trưởng. Chờ. Ngăn cản bọn họ. Rời đi. Nói xong, mùi phù thủy bà thế xỉu trên mặt đất. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Ly Thương bên này hấp thu cũng không sai biệt lắm. Trải qua gần một tháng trị liệu, tộc trưởng khí sắc khôi phục đến người bình thường huyết sắc, tuy rằng sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, nhưng lại là người bình thường tái nhợt. Hâu Nguyệt Ly Thương phun ra một ngụm vận đục chi khí mở hai trong mắt, cấp tộc trưởng bắt mạch, cũng may đã cứu tới, không có bổng phí. Bởi vì hấp thu thi khí, Nguyệt Ly Thương khoảng cách đột phá càng gần một tầng, chỉ cần có một cái cơ hội. Đem một quả đan dược bỏ vào tộc trưởng trong miệng, chỉ chốc lát sau, tộc trưởng đôi mắt hơi hơi mở. Nguyệt Ly Thương đi ra bên ngoài, tộc trưởng phu nhân vọt tới Nguyệt Ly Thương trước mặt, thế nào? Vào xem! Tộc trưởng phu nhân hỉ cực mà khóc. Mụ phù thủy linh đỡ chính mình mẹ đi vào mật thất, mụ phù thủy huyền vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, Ly Thương đi xem người A Cha Nguyệt Ly Thương cười nói. Mụ Phu Thủy Huyền gật gật đầu đi vào đi. Nguyệt Ly Thương còn lại là đi theo đi vào. Nghĩ Tộc trưởng mới vừa tỉnh lại, dặn dò một chút Tộc trưởng phu nhân. Đem Tộc trưởng trị liệu xong. Bất quá hai ngày nàng phải đi phượng vân núi non, cũng không biết cáo lông đỏ thế nào. A Cha, ngài rốt cuộc tỉnh, ta rất sợ hãi. A Cha, Mụ Phu Thủy Linh khóc lóc kêu. Mụ Phu Thủy Huyền nhẹ nhõm. A Cha. Hải Nhi hảo tưởng ngài, lao nhân là ai đã hại huynh chịu khổ? Nói cho ta, ta nhất định phải lột hắn ra. Tộc trưởng Phu nhân tưởng tượng đến chính mình trượng phu chịu này tra tấn, liền hận không thể giết người nọ. Tộc trưởng lắc đầu, a lãnh học hư. Đơn giản năm chữ, khiến cho người minh bạch ai là đầu sỏ gây tội. Đứng ở bên cạnh Nguyệt Ly thương mày nhớ lại, nếu là mụ phù thủy lãnh hạ đầu, vậy thuyết minh hắn cùng thần điện có cấu kết. Nói không chừng nàng có thể từ nơi này tìm được manh mối. Tộc trưởng, vạn bối Nguyệt Ly Thương, xin hỏi tộc trưởng ở ngài không bị hạ độc phía trước, có phải hay không có tự xưng là thần điện người đi tìm ngài? Nguyệt Ly Thương lễ phép hỏi. Tộc trưởng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, vị này chính là A cha, ngài hôm nay tỉnh lại, ít nhiều Ly Thương, nàng tuy là người ngoài, nhưng nàng không chỉ có là ta cùng ca ca bằng hữu, vẫn là vị đại sư cấp luyện đan sư. Lần này là nàng cứu ngài, là nhà của chúng ta cùng toàn bộ vu tộc gân nhân cứu mạng Mù phu Thủy Linh đem Nguyệt Ly Thương kéo đến tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng cảm kích trả lời, đa tạ đại sư cứu giúp chịu lao nhân nhất bái. Thật là chiếc sắt văn bối, Ly Thương cùng A Linh A huyền là bằng hữu, có thể giúp được tộc trưởng tốt nhất, chỉ là Ly Thương vẫn là muốn biết vừa rồi nói sự. Nguyệt Ly Thương trả lời, tộc trưởng gật gật đầu. Sắc thật có hai ba cái tự xưng thần điện người tới cùng ta nói qua, làm ta dẫn dắt toàn bộ vu tộc nguyện trung thành thần điện, thần điện hứa hẹn vu tộc một ít đồ vật, tỉ như tu luyện tài nguyên, thế nhân trung địa vị từ từ. Nhưng tộc của ta thật vất vả thoát khỏi người khác không chế, ta sao có thể đương vu tộc tội nhân, tự nhiên cử tuyệt. Không nghĩ tới, không nghĩ tới bọn họ tìm tới A Lánh. Hừ, quả nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự ra tới. Thật là đáng chết, ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn." Mộ Phu Thủy Huyền phẫn nộ một quyền phát ở trên tường. Mộ Phu Thủy Linh cũng là vẻ mặt tức giận, xem hắn ngày thường thành thật hâm hậu, không nghĩ tới là cái dạng này người, thật là đáng giận đến cực điểm. "Trước 122 ngươi quả thực tội không thể thứ." Đúng lúc này, tiểu thúc trên người nhiễm máu tươi chạy tiến mất thất, "Không hảo, không hảo, Mộ Phu Thủy bà hôn mê, như thế nào cũng đều không tỉnh." Đại ca Cú may ngươi đã tỉnh. Mụ phụ thủy lãnh mang theo trong tộc hơn phân nửa người chuẩn bị rời đi, chúng ta ngăn không được. Hôn trưởng, khu khu, hắn dám. Tộc trưởng khí từ giường sụp thượng lên, nếu không có tộc trưởng phu nhân đỡ, đã sớm té ngã. Mới vừa tỉnh lại tộc trưởng, suy yếu một người bình thường đều có thể đẩy ngã hắn. Tiểu thúc cấp đủ mồ hôi lạnh, đại ca, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chỉ có ngươi có thể ngăn trở. Khu khu đỡ đỡ bổn tộc trưởng qua đi, bổn tộc trưởng xem ai dám rời đi vu tộc một bước, tộc trưởng cấp rầm rầm rời đi mà thất, vu tộc kết giới vây đầy người, bởi vì là tộc nhân, hai bên cũng không dám động thủ, các ngươi còn ngăn đón làm cái gì? Bà bà đã đáp ứng chúng ta rời đi, muốn chạy người kêu gào, lưu lại người trả lời, bà bà chỉ là đại lý tộc trưởng, các ngươi đi lưu từ tộc trưởng quyết định, ai không biết tộc trưởng bệnh tình nguy kịch. Chúng ta đã không phải vô tộc người, phóng chúng ta rời đi. Muốn chạy, vậy từ chúng ta trên người sổ qua đi. Hiện nhiên mụ phù thủy lãnh đã không có kiên nhẫn, một chân đem ngăn ở trước mặt hắn hai cái tộc nhân đá văng ra, lại chán, chết. Mụ phù thủy lãnh liền tộc nhân của mình đều có thể xuống tay, về sau sẽ như thế nào đối với các ngươi, các ngươi thật sự muốn cùng hắn rời đi sao? Chính là, bà bà nói, thế nhân muốn được đến chúng ta thiên phú. Các ngươi như vậy đưa tới cửa, không phải chui đầu vô lưới sao. Không cần đi, A Diệu, ngươi nói tốt chờ ta cũng châm cài đầu liền cưới ta. Lựa chọn lưu lại thiếu nữ hai mắt đấm lệ. Theo A Diệu thiếu niên có chút không đành lòng, ta A Diệu đời này chỉ cưới ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi làm trên đời này đẹp nhất, nhất chịu người hâm mộ kính ngưỡng tân nương, làm thế nhân đều biết ngươi gả cho một cái anh hùng, vô tộc vinh quang. Ta không cần những cái đó. Ta chỉ nghĩ ngươi bình an bồi ở ta bên người. Ngoan, chờ ta trở lại chính là cưới ngươi là lúc. Ai dám bước ra vu tộc một bước, tộc quy xử trí. Một tiếng uy nghiêm từ phía sau ra tới. Mụ phù thủy mặt lạnh sắc khó coi, hắn không nghĩ tới nguyệt ly thương thực sự có bổn sự này chưa khỏi tộc trường. Là hắn ân thất sách, quá coi thường hắn. Tộc tộc trường muốn chạy người kinh ngạc, lưu lại người còn lại là kinh hỉ. Tộc trường nhìn về phía tộc nhân cuối cùng ánh mắt dừng ở mụ phù thủy lạnh trên người, á lạnh, cùng ta hồi tộc đi. ha ha, ta đã không phải vu tộc người. Liên ở một canh giờ trước, mụ phù thủy bà đã đem chúng ta này đó rời đi vu tộc người cấp đá ra ra phả. mụ phù thủy lạnh trầm giọng trả lời. tộc trưởng khuyên đủ, chỉ cần ngươi biết sai, bổn tộc trưởng có thể một lần nữa xử lý. ngươi quá tuổi trẻ, bị ngoại giới sở mê hoặc. đủ rồi, không cần ở trước mặt ta nói này đó đạo lý lớn. Những lời này nói mười mấy hai mươi năm, ngươi nói không nhị, ta nghe đều nghe nhị. Ta không nghĩ đái tại đây núi sâu rừng rà, ta không nghĩ ở trong núi chờ chết. Ta muốn mang thượng tộc nhân quá tốt nhất nhật tử, không cần vì một ngày tam cơm lấy mệnh đi đua. Ta muốn mang thượng tộc nhân đi đến nơi nào đều có thể chịu người kính ngưỡng, không cần mỗi ngày hoa tại đây chim không thèm địa địa phương, không thấy được một cái người sống. Ta muốn mang lãnh tộc nhân xuyên cẩm la tơ lùa. Đi đến nơi nào đều có thể có một đám người vì ta tộc điên cuồng. Ngươi hỏi một chút bọn họ, này đó chẳng lẽ bọn họ đều không nghĩ sao? Các ngươi này đó không muốn rời đi người không nghĩ, có thể, nhưng dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta đi truy tìm. Mụ phu thủy huyền cười lạnh một tiếng, nay chỉ sợ không phải bọn họ tưởng, hơn nữa chính ngươi đi. Ngươi đã bị chính mình dã tâm mê mất tâm trí, cho ta ai cha hạ độc, hại ta ai cha đến này quái bệnh. Hiện tại còn mặt dày vô sỉ kích động tộc nhân rời đi, ngươi quả thực tội không thể thứ. Trưng 123 quyết đấu phương pháp. Nơi này nhất không có tư cách nói chuyện chính là ngươi. Ngươi trừ bỏ có cái a cha là tộc trưởng, luận tài hoa luận tư chất, ngươi nơi nào so thượng ta. Mụ phù thủy lãnh không cam lòng nhìn mụ phù thủy huyền. hắn duy nhất so ra kém mụ phù thủy huyền chính là xuất thân. Mụ phù thủy huyền tiến lên một bước, ta là so ra kém ngươi nhưng ta có cái đường tộc trưởng A cha. Ít nhất ta sẽ không đối tộc nhân hạ độc thủ, điểm này ngươi vĩnh viễn đều so ra kém. Đủ rồi, thu hồi ngươi kia ghê tẩm khoe miệng, hôm nay hoặc là phong chúng ta rời đi, hoặc là binh nung tương kiến. Mụ phù thủy lãnh đã thực không kiên nhẫn. Tộc trưởng đau lòng nói, A lãnh, quay đầu lại đi. Mụ phù thủy lãnh không nói gì, trên tay vũ khi đã đối với tộc trưởng đám người. Chứ bỏ hắn tâm phúc, Những cái đó nói muốn càng tùy mụ phù thủy lãnh lại kỵ với tộc trưởng uy lực. Cứ việc hiện tại tộc trưởng vừa mới mới vừa thức tỉnh lại đây. A cha, để cho ta tới đi. Mụ phù thủy nguyên huyền nói, nhìn về phía mụ phù thủy lãnh, A lãnh, ta cùng A linh, chúng ta ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hôm nay ngươi phải rời khỏi, thân là cùng nhau lớn lên đồng bọn bằng hữu, ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng thân là tương lai tộc trưởng, ta không thể. Mụ phù thủy cười lạnh nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Dung tộc của ta quyết đấu phương pháp, ngươi thắng rời đi, thua lưu tại Vu tộc, đời này đều đừng nghĩ rời núi. Mụ phù thủy huyền trả lời. Mụ phù thủy lánh không sợ hỏi, vậy ngươi thua đâu? Ngươi nội tâm vẫn luôn bất bình, ta thua nhận ngươi xử trí. Mụ phù thủy huyền nghiêm túc nói. Mụ phù thủy lánh đã sớm tưởng tấu mụ phù thủy huyền, đây chính là ngươi nói. Vũ tộc quyết đấu phương pháp cùng bên ngoài người không sai biệt lắm Chỉ là bởi vì bọn họ am hiểu dùng cổ Cho nên bọn họ sẽ cho đối phương hạ cổ Ai dẫn đầu giải cổ, ai liền thắng Ca ca mụ phù thủy linh có chút lo lắng Mụ phù thủy huyền Vũ vô, vô mụ phù thủy lãnh đầu Đừng sợ, ca sẽ không có việc gì Yêu cầu ta hỗ trợ sao Nguyệt ly thương mở miệng, đối phó loại này thì thầm Nàng một đầu ngon tay Mụ phù thủy huyền lắc đầu Đối với hắn cự tuyệt, Nguyệt Ly Thương cũng không ngoại lệ, nhưng thật ra lý giải. Gia tộc Việt vẫn là người một nhà giải quyết, bên ngoài người không hảo can thiệp. Hai người quyết đấu, tộc nhân tự động nhường ra vị trí, đem hai người vây quanh ở trung ương. Ta cái này lão bà tử đảm đương trọng tài, nhưng có ý nghĩa. Không biết khi nào, mụ phù thủy bà xuất hiện, nàng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt Đối với mụ phù thủy bà đương trọng tài, tộc nhân tự nhiên không có ý kiến. Hai người cổ đều đặt ở chính mình trên tay, hai bên chăm chú nhìn, tùy ý trên tay cổ bò hướng đối phương, cùng tiến vào đối phương thân thể. Bắt đầu. Mụ phù thủy bà ra lệnh một tiếng, hai bên bắt đầu giải cổ. Nguyệt Ly thương nhìn hai người động tác, xem đến mới lạ. Trong không gian, trời cao ôn hòa mở miệng, ở viễn cổ đại lục cũng có như vậy gia tộc, chẳng qua bọn họ giải cổ là một dây sự, không có bọn họ như vậy phức tạp. ngươi nhìn thấy quá. Nguyệt Ly thương hỏi, trời cao gật gật đầu, ân, này cùng giải độc không sai biệt lắm một cái ý tứ, chẳng qua cổ ở đại lục hiếm thấy hy hi hữu, giải cổ dược tài tự nhiên không như vậy hảo tìm. Bất quá này cũng coi như là vu tộc được trời ưu ái, có dành ngươi có thể học học, để tránh gặp gỡ. Bọn họ như thế bài xích người ngoài như thế nào sẽ dạy ta, có thời gian ta chính mình nghiên cứu. Nguyệt Ly thương trả lời, trời cao nói, ngươi không phải cứu tộc trưởng. Làm con của hắn giáo ngươi đơn giản giải cổ phương pháp, cái gọi là đơn giản cũng khó, đại đồng tiểu dị. Phương pháp này đến có thể thử xem. Nguyệt Ly thương gật đầu. Tin tưởng chỉ cần nàng mở miệng, vô tộc người vẫn là không lời gì để nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng kéo dài tới cũng đủ, càng thống khổ. Bởi vì cổ không phải dùng chính mình tinh huyết dưỡng, lại đều tiến vào đối phương thân thể, tự nhiên sẽ phát sinh kháng cự, không khỏe. Ở trong cơ thể đấu đá lung tung. Chương 124 người thắng. Nguyệt Ly Thương ở hai người đấu cổ bên trong, âm thầm ghi nhớ hai người thủ pháp. Phốc. Một tiếng, đột nhiên Mụ phù Thủy Lãnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lược tái nhợt. Mụ phù Thủy Huyền tuy rằng không có hộp máu, đến sắc mặt cũng khó coi, trên trán cho mày. Thân mình bởi vì thừa nhận thống khổ, mồ hôi trực tiếp từ trên mặt chảy xuống. Vây xem tộc nhân càng xem càng kinh hồn táng đảm, mụ phù thủy bà bà cùng tộc trưởng lẫn nhau liếc nhau, nội tâm đều có chút lo lắng. Nhẫn, một nhẫn ở nhẫn còn cần lại nhẫn, hai người đều thừa nhận phi người tra tấn, còn nếu muốn biện pháp làm ra giải dược. nô mụ phù thủy huyền có chút không chịu nổi, hắn cảm giác chính mình phải bị cắn chết, trực tiếp ngã trên mặt đất ôm thành một đoàn. Cùng thời khắc đó, mụ phù thủy lãnh cũng là giống nhau chạm huống. Tộc trưởng phu nhân đau lòng nhìn chính mình như tử, bà bà, nếu không đình chỉ đi. Chờ một chút. Mụ phù thủy bà trả lời nàng muốn nhìn hai người ai đối cổ càng thêm hiểu biết, ai càng thêm lợi hại. Mụ phù thủy lánh là người mụ phù thủy bà bà đại khái hiểu biết, nếu hắn so bất luận cái gì một cái tộc nhân đều lợi hại, kia càng thêm không thể mặc kệ hắn rời đi. Một khi rời đi, tương lai tất cấp vu tộc mang đến mầm thai hoạn, như vậy nghĩ mụ phù thủy bà trong mắt xuất hiện sẵn ý. Rốt cuộc không chịu nổi, mụ phù thủy huyền ngã trên mặt đất, hắn đau đã chết lặng, thậm chí đã sinh ra hào giác. Cứ việc như vậy hắn trên tay còn bắt lấy giải cổ dự tài, tay còn ở máy móc tính động tác. Mà mụ phù thủy lãnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là ở hắn sắp ké xỉu thời điểm, trong tay xuất hiện một cây ngân châm, bị hắn dùng cuối cùng sức lực, mạnh mẽ đâm tới đại não, Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đau, làm mụ phù thủy lãnh từ trên mặt đất đứng lên. Hán bảy không đổ máu đã thấy không rõ hắn bộ dáng, ở cuối cùng thời điểm đem trên tay mân mê tốt giải dược nhét vào trong miệng, thân mình lúc này mới thoải mái một ít, ta thắng sao? Ngươi thắng. Đơn giản ba chữ làm tưởng rời đi người một mảnh hoan hô. Giờ phút này, mụ phù thủy huyền cũng đã kêu giải dược nhét vào trong miệng, sắc mặt hảo chút, thân mình không như vậy đau thời điểm, ngươi đi đi. Mụ phù thủy lãnh mang theo đồ vật cùng cùng nhau tưởng rời đi tộc nhân rời đi. Lại không nghĩ, trừ bỏ mụ phù thủy lãnh không có bị ngăn trở, mặt khác tộc nhân đều bị ngăn ở bên trong. Ngươi có ý tứ gì? Mụ phù thủy lãnh vốn là tái nhược mặt, giờ phút này bởi vì kích động gia tăng một tia ứng đỏ. Mụ phù thủy huyền nói, ta chỉ đáp ứng ngươi có thể rời đi, bọn họ không được. Ha ha, không nghĩ tới vu tộc thiếu tộc trưởng đi một chuyến bên ngoài, trở về trở nên vô sỉ. Mụ phù thủy lãnh vẻ mặt trào phúng. Mụ phù thủy huyền làm bộ không nghe được, bọn họ phải rời khỏi cũng có thể, dùng trong tộc quyết đấu phương pháp, thắng liền có thể rời đi, thua liền ngoan ngoãn ngốc tại trong tộc. Đối với mụ phù thủy huyền nói, tưởng rời đi tộc nhân đều phẫn nộ nhìn hắn. Không nghĩ tới bọn họ thiếu tộc trưởng như vậy vô sỉ đen tiện. Tộc trưởng, ngươi cũng là như vậy tưởng. Bất đắc dĩ, mụ phù thủy lãnh nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng gật đầu, liền ở vừa rồi, ta đã thoái vị. A huyền là tộc trưởng, hết thể hắn định đoạt. Các ngươi mụ phù thủy lãnh bị chọc tức thiếu chút nữa chửi hầm lên. Nhi tử vô sỉ vô lại liền tính, Lão tử cũng đi theo vô sỉ vô lại. Hắn nhớ rõ lúc ấy cho hắn hạ dược, không có đem hắn đầu vóc hạ hư a. Cuối cùng đồng ý đi theo bọn họ cùng nhau rời đi trưởng Lão mở miệng, bà bà, ngươi nói câu công đạo lời nói, như vậy có phải hay không có chút vô lại chút? Khu khu, ta già rồi thân mình không tốt. Cũng không phải đại lý tộc trưởng quản không được, này đó vẫn là giao cho các ngươi người trẻ tuổi đi làm hảo. Mụ phù thủy bà ho khan vài tiếng, chống quải trượng rời đi. Mọi người, chẳng lẽ vô sỉ vô lại có thể lây bệnh? Trưng 125 cổ thiên phú. Cuối cùng bách với tộc trưởng áp lực, mụ phù thủy lãnh chỉ dẫn theo một cái tâm phúc rời đi. Việc này hạ màn, bởi vì Nguyệt Ly thương chưa khỏi tiền nhiệm tộc trưởng Mụ Phu Thủy Huyền cũng chính là hiện tại tộc trưởng cấp Nguyệt Ly Thương làm một cái đơn giản yến hội tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta A Cha. Này ly rượu ta đại biểu Vu Tộc kính ngươi. Mụ Phu Thủy Huyền giơ lên cái ly, Nguyệt Ly Thương nâng chén, bằng lưu không cần nói cảm ơn. Lời tuy như thế, ngươi trước sau là ta Vu Tộc cân nhân, ngươi có chuyện gì chỉ cần ta có thể làm đến lại không tổn hại Vu Tộc, ta muôn lần chết không chối từ. Mụ Phu Thủy Huyền nói. Nguyệt Ly thương cười cười, thật là có một chuyện, chỉ là các ngươi sẽ không đồng ý. Nga! nói đến nghe một chút. Mụ Phù Thủy Huyền đặt ở trong tay chén rượu. Nguyệt Ly thương nghiêm túc trả lời, Mụ Phù Thủy lãnh đã rời đi Vu Tộc, tương lai có duyên sự tất sẽ gặp được, cho nên ta tưởng Vu Tộc có không dạy ta một ít đơn giản phòng cổ phương pháp. Nay Mụ Phù Thủy Huyền có chút khó xử, chỉ cần có quan cổ, không phải Vu Tộc người tuyệt không tương truyền, đây là lịch xuống dưới tộc quy. Mụ phù thủy linh không để bụng, ta dạy cho ngươi. A linh không thể hồi nháo, Vu tộc quy củ ngươi đã quên. Mụ phù thủy huyền hơi hơi như mày. Mụ phù thủy linh phản bác, quy củ là chết, người là sống được. Ly thương nói không tội. A lánh ra Vu tộc, ai biết có thể hay không gặp gỡ. Ly thương cùng A lánh lại gặp qua, về sau nếu là A lánh ghi hận trong lòng, gặp được Ly thương khẳng định sẽ cho nàng hạ cổ. Đến lúc đó, Ly thương một không cẩn thận mắc nhu kia Nhưng làm sao bây giờ? Nàng chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, không chỉ có đã cứu chúng ta, còn cứu A cha. Ta giáo nàng một ít phòng cổ thủ pháp có cái gì không đúng. Mụ phù thủy huyền bị mụ phù thủy linh nói không lời gì để nói, mụ phù thủy huyền bất đắc dĩ nhìn chính mình A cha cùng mụ phù thủy bà. Thấy mụ phù thủy huyền khó xử, Nguyệt Ly thương cười nói, không ngại, này chỉ là để ngừa vắng nhất, nhưng lang viêm lớn như vậy, nói vậy không như vậy có duyên sẽ gặp được. Khó mà làm được, người ta giáo định rồi, điểm này thủ pháp không có gì hảo cất giấu. Nói không chừng a lệnh đi ra ngoài sẽ thu đệ tử đồ đệ. Mụ phù thủy linh kiên trì. Mụ phù thủy bà cuối cùng mở miệng, Nguyệt công tử muốn hiểu biết một vài, chưa chắc không thể. Rốt cuộc ngươi là tộc trưởng một nhà ân nhân cứu mạng, điểm này tiểu yêu cầu cũng bất quá phân. Chỉ là lao bà tử hy vọng ngươi không cần dùng chúng ta dạy ngươi đi hại người. Nếu không chúng ta tộc nhân vào hoàng tuyển cũng không nôn đối mặt tổ tiên. Tự nhiên, ly thương chỉ là tưởng phong thân, nhưng có người cố ý khiêu khích hoặc là giết ta, vì tồn tại, ly thương đành phải dùng cổ. Nguyệt ly thương trả lời, nàng có thể không cần cổ tùy ý đả thương người, nhưng có người đối nàng bất lợi, kia nàng không ngại. Cổ cũng là nàng ác chủ bài trí nhất. Liên mụ phù thủy bà đều đáp ứng, mụ phù thủy huyền cũng không có gì hảo thuyết, tự nhiên đồng ý. Nguyên bản trị liệu xong tiền nhiệm tộc trưởng liền rời đi Nguyệt Ly Thương, bởi vì học cổ ở lâu xuống dưới mấy ngày. Muốn xem phượng vân núi non cổ mộ liền phải mở ra, Nguyệt Ly Thương lúc này mới đưa ra cáo tử. Nhân cổ mộ ly vu tộc không xa, Nguyệt Ly Thương rời đi thời điểm, mụ phù thủy linh cùng mụ phù thủy linh tiểu thúc cũng đi theo cùng đi, nói là đi ra ngoài được thêm kiến thức. Mụ phù thủy huyền bởi vì sơ nhầm tộc trưởng, một đống lớn sự tình chờ hắn đi xử lý. Lần này liền không có đi theo cùng nhau ra tới Bang một tiếng Một cái thu khoang cánh tay đáp ở Nguyệt Ly Thương trên vai Tiểu tử Nhìn không ra tới ngươi không chỉ có là cấp đại sư luyện đan sư Đối với cổ còn như vậy có thiên phú Bằng không bởi vì ngươi là A Linh mang về tới bằng hưu Ta cho rằng ngươi là ta Vu tộc mất đi bên ngoài hải từ đâu Ngạch Nguyệt Ly Thương cái chán hát tiến, A Linh Tiểu Thúc Ngươi suy nghĩ nhiều Tiểu tử thối, Cái gì A Linh Tiểu Thúc Ta có tên ta kêu mụ phù thủy thiệu, hoặc là kêu ta thiệu thúc, muốn cùng A Linh kêu ta tiểu thúc. Trước 126k, chúc ngươi hạnh phúc. Nguyệt ly thương ngây ngốc cười, thiệu thúc. Tiểu tử ngốc, về sau cùng A Linh cùng nhau kêu ta tiểu thúc, tiểu thúc cảnh cáo ngươi. Về sau ngươi nếu là dám đối với A Linh không tốt, tiểu thúc không tha cho ngươi. Mụ phù thủy thiệu trịnh trọng cảnh cáo. Nhìn đi ở phía trước mụ phù thủy lãnh, Nguyệt ly thương mặt hắc không thể ở hắc. Tiểu thúc, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta cùng A Linh chính là bằng hưu. Bằng hưu cũng có thể biến phù thế sao. Mụ phù thủy tiệu nói, hắn càng xem Nguyệt Ly thương càng vừa lòng. Nguyệt Ly thương có chút vô ngữ, lấy ra mụ phù thủy tiệu đáp ở chính mình trên vai cánh tay. Tiến lên nhanh chóng đi rồi vài bước, cùng mụ phù thủy lãnh song song. Mụ phù thủy linh cười xem, Ly thương, tiểu thúc cùng ngươi nói cái gì? Xem các ngươi liêu như vậy vui vẻ. Tự cấp ta giảng giải cổ, ta còn có chút không rõ, ngươi cho ta nói một chút. Nguyệt ly thương trả lời. Mụ phù thủy linh gật đầu, hảo A Nhìn hai người ngươi một lời ta một ngữ, mụ phù thủy thiểu đi ở phía sau, Tiểu tử thúi, còn ngượng ngùng, thật là thẹn thùng. Ở Nguyệt ly thương ba người chạy tới phượng vân núi non trên đường khi. Hiên viên đế quốc hoàng thất, hai vị tôn quý vô cùng nam tử đang ở nói chuyện thiếm. Ngươi nói ngươi đi ra ngoài một chuyến liền tìm tới rồi chính mình ý chung nhân, vẫn là tam đẳng quốc, cái dạng gì nữ tử như vậy có phúc khí có thể vào ngươi mắt. Thân xuyên hoàng bào nam tử cười hỏi. Hắn là hiên viên đế quốc người cai trị tối cao hiên viên minh huy. Một thân áo tím nam tử sùng nịch cười, có được nàng, là ta chi hạnh. Tưởng tượng đến nguyệt ly thương, đế phụ thần trên mặt xuất hiện ý cười cùng sùng nịch chi sắc. Chỉ là hắn phía trước bởi vì một chút sự tình. Đáp ứng sự không có biện pháp nhận lời, không biết thương nhi có thể hay không trách hắn nuốt lời. Chờ hắn trở về gấp không chờ nổi muốn gặp nàng, tưởng giải thích ghi, hiên viên Minh Huy, cũng chính là hắn cái này trên danh nghĩa ca ca nguy ở sớm tối, hắn không thể không lưu lại. Trong lúc hắn phụ thuộc hạ nơi đó được đến tin tức, hắn thương nhi gặp nguy hiểm, kia một khắc hắn hận không thể lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt vì nàng che mưa chắn gió. Bất đắc dĩ hiên viên đế quốc nơi này, thật sự đi không khai. Hắn không thể không phái thuộc hạ ẩn thân bảo hộ, dặn dò bọn họ không đến vạn bất đắc dĩ không cần ra tay, bởi vì hắn biết thương nhi tính tình. Đỡ thần đệ đệ, thật không nghĩ tới chúng ta hiên viên đế quốc trong lời đồn lạnh nhạt vô tình, giết người như ma ám đế thế nhưng sẽ lộ ra dáng vẻ này. Nếu là làm đế đô nữ tử nhìn đến, không biết là mê đảo mọi người, vẫn là tan nát coi lòng đầy đất. Hiên viên Minh Huy treo gẻo nhà mình đệ đệ, đế phủ thần chút nào không thèm để ý. Nói sang chuyện khác, ta hôm nay tới là nói cho ngươi một tiếng, ta muốn đi phượng vân núi non, nghe nói nơi đó ra một tòa cổ mộ, lấy thương nhi tính tình, khẳng định sẽ đi nơi đó. Ai u, thật thương tâm, đỡ thần đệ đệ có người trong lòng liền không cần ca ca. Hiên viên Minh Huy một bộ thương tâm bộ dáng. Đế phủ thần sắc mặt lạnh lùng, ta không ngại đế đâu người thưởng thức bộ dáng của ngươi. Thật là không đáng yêu, vẫn là khi còn nhỏ hảo. Đi theo ca phía sau kêu huy ca ca. Hảo, không đùa ngươi, lần này đi có cơ hội đem em dâu mang về tới cấp ca nhìn xem. Nếu là không xứng với ngươi, ca cần phải cho ngươi tuyển phi Nga. Hiên viên Minh Huy có chút lịch lợm. Đế phủ thần khỏe miệng khẽ nhất, nàng so bất luận kẻ nào đều xứng thượng, đi rồi, chính mình cẩn thận. Nhìn nhà mình đệ đệ rời đi thân ảnh, hiên viên Minh Huy cảm khái, nhoáng lên chúng ta đều trưởng thành. Đỡ thần cả chúc ngươi hạnh phúc Không đến 10 ngày, Nguyệt Ly thương ba người tới Phượng Vân núi non bên cạnh. Chỉ là mới vừa đến, liền nghe được cáo lông đỏ tin tức. Mấy ngày này nơi nơi đều là cáo lông đỏ thân ảnh, các ngươi nói bọn họ là từ đâu toát ra tới, lợi hại như vậy đội ngũ. Nay nào biết, lợi hại liền tính, vẫn là một đám người trẻ tuổi, chúng ta này đó lao lính đánh thuê mau không có cơm ăn. Chính là, chính là... Nói không chừng là lãnh đời gia tộc nhóm thiếu gia tiểu thư tổ chức thành đoàn thể chơi đùa. Trước 127 thương lang dòng binh đoàn. Ai nói không phải đâu, bất quá bọn họ cũng là tuổi trẻ khí thịnh thế nhưng đắc tội đệ nhất dòng binh đoàn thương lang, hiện tại có trò hay nhìn. Đúng vậy, ta nghe nói cáo lông đỏ bên trong có mấy cái xinh đẹp nữ, thiếu chút nữa liền phải bị thương lang phó đoàn trưởng cấp mang về đường tiểu thiết đâu. Phó đoàn trưởng chính là Lam Giai Trung Kỳ thực lực. Đối phó kia mấy cái nữ không phải dư giả, như thế nào còn chỉ là thiếu chút nữa. Này ngươi cũng không biết đi, nghe nói có cái kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện, còn không có nói có cái cao nhân ở kia tu luyện, bị quấy dày, dưới sự giận dữ đem phó đoàn trưởng cấp phế đi, hiện tại thương lang đoàn trưởng Kim Tiêu đem chuyện này tính tới rồi cáo lông đỏ trên người. Ai, thật là xui xẻo a, chọc ai không dễ chọc thương lang. Nghe các dông binh đàm luận, Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày. Chiếu cái này tình huống tới xem, cũng không biết cáo lông đỏ có hay không bị thương. Vị này đại thúc, xin hỏi cáo lông đỏ hiện tại ở đâu cái phương vị? Nguyệt Ly thương lễ phép hỏi bên cạnh một vị lớn tuổi đại thúc. Lính đánh thuê đại thúc nói, cách nơi này không đến năm dặm lộ, liền có thể nhìn đến bọn họ doanh trướng. Bất quá tiểu huynh đệ ta nhưng nhắc nhở ngươi thương lang dòng binh đoàn lên tiếng, về sau ai dám thân cận cáo lông đỏ, chính là theo chân bọn họ thương lang đối nghịch. Cảm ơn đại thúc nhắc nhở. Nói, Nguyệt Ly Thương lấy ra một cái đồng vàng đưa cho đại thúc, sau đó mang theo mặt khác hai người đi trước. Cáo lông đỏ nghỉ ngơi mà, Khương An hách sắc mặt khó coi, đáng chết kim tiêu, dám khi dễ ta muội muội ta sớm hay muộn muốn lộng chết hắn. Hảo, về sau có là cơ hội, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, cổ mộ lập tức liền phải mở ra, thiếu gia hẳn là đã ở lai lịch thượng, chúng ta tốt nhất ở thiếu gia tới phía trước giải quyết thương lang. Lâm kỳ lân mày nhíu lại. Tới phía trước thiếu gia liền nói, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, đừng nói là thiếu gia, chính là chính hắn cũng sẽ nghi ngờ cáo lông đỏ năng lực. Khương An Hạo vừa nghe, tuấn mị khuôn mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Khương Đại ca, An La tỷ cùng An Vi tỷ đã ngủ rồi. Một cái lớn lên thanh tú cô nương tử lều chạy ra tới. Khương An Hạo gật gật đầu, phiền tói ngươi thanh nhi, như vậy vãn ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ơn! Khương Đại ca cũng đi ngủ sớm một chút. Với Thanh Nhi cười trả lời. Lâm Kỳ Lân nhìn rời đi với Thanh Nhi, mày nhăn càng khẩn, ngươi tính toán làm nàng lưu tại cáo lông đỏ. Cáo lông đỏ quy củ ngươi là biết, thiếu gia cũng sẽ không lưu lại một lai lịch không rõ nữ tử. Ta biết, Kỳ Lân, xem ở chúng ta huynh đệ một hồi, ngươi giúp giúp ta, hiện tại kêu nàng đi như thế nào cũng không hợp tình lý. Lúc trước ta gặp được nàng thời điểm, Nàng đang bị thương lang phó đoàn trưởng khi dễ, ta không đành lòng lúc này mới cứu nàng. Khương An thở dài khi nói. Lâm Kỳ lần có chút bất đắc dĩ, mặc cho ai nhìn đến một cái nhược nữ tử bị khi dễ, có điểm lương chi đều sẽ ra tay cứu giúp Chỉ là xuất hiện tại đây ngư long hôn tạm phượng vân núi non, thật sự chỉ là nhược nữ tử sao. Cuối cùng Lâm Kỳ lần chụp hạ Khương An hảo bả vai. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, chỉ cần nàng không thành vấn đề. Tin tưởng thiếu gia sẽ không dung không dưới nàng, hiện tại chính yếu chính là chứa khỏi các huynh đệ thương, nghị cách đối phó thương lang. Ấn! Khương An hạo gật gật đầu. Chỉ là hai người mới vừa thương lượng xong, thương lang đoàn trưởng Kim Tiêu mang theo toàn bộ đoàn người lại đây. Vừa nghe đến động tĩnh trừ bỏ bị thương huynh đệ, cáo lông đỏ người toàn bộ lấy thượng chính mình vũ khí. Lâm Kỳ lân sắc mặt khó coi, Kim Tiêu, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Các ngươi giam phế đi, ta thường lang phó đoàn trưởng, ngươi cho rằng liền như vậy tính? Kim Tiêu Quát. Khương An Hạo tức giận đáp lại, hắn đây là tự làm tự chịu, nếu không phải khi dễ ta muội muội, sẽ bị che giấu cao nhân phế đi. Chương 128 hắn có phải hay không so lão tử lợi hại? Hôn Trướng, cái gì cao nhân, còn không phải là các ngươi cho ta huynh đệ hạ bộ, lao tử mặc kệ, nếu là hôm nay không cho lão tử một cái cách nói, lao tử đã có thể không khách khí. Kim Tiêu vô sỉ nói. Lâm Kỳ lân nhịn xuống tức giận, người muốn thế nào? Nếu không phải kia hai cái tiện nhân, lão tử huynh đệ cũng sẽ không bị phế, các ngươi chỉ cần giao ra kia hai cái tiện nhân, chuyện này liền đi qua. Kim Tiêu trả lời. Khương An Hạo kiếm chỉ Kim Tiêu, nằm mơ, dám vũ nhục ta muội muội, tìm chết. Ha ha ha, tiểu tử các ngươi nơi này tối cao thực lực bất quá thanh, dài, dám đuôi với lão tử nói tìm chết, thật là buồn cười. Kim Tiêu cười to. Lâm Kỳ lân ngăn lại Khương An Hạo, thiết không thể lỗ mãng, để cho ta tới. Tiếp theo nhìn về phía Kim Tiêu, Kim Đoàn Trưởng, chúng ta là thật sự không biết hai phế đi ngươi huynh đệ. Còn nữa nếu không phải ngươi huynh đệ đối chúng ta nhân sinh ra lòng xấu xa, cũng sẽ không bị cao nhân phế đi. Về tình về lý đều không phải chúng ta sai, liền tính tới rồi hiệp hội lính đánh thuê, cũng là chúng ta chiếm lý. Ý của ngươi là tất cả đều là lão tử huynh đệ sai. Không tính toán giao người. Vừa nghe Lâm Kỳ Lân nói như vậy, Kim Tiêu tức giận bay lên. Khương An hạo sắc mặt khó coi, chẳng lẽ không phải? Cho má, rõ ràng là kia hai cái tiểu tiện nhân câu dẫn lao tử huynh đệ, còn toàn quái ở lao tử huynh đệ trên người. Lao tử nói cho ngươi một cây làm chẳng nên non. Hôm nay nếu là không giao ra hai cái tiểu tiện nhân, lao tử diệt các ngươi cáo lông đỏ. Kim Tiêu nói xong, phóng thích uy áp Từ lều chạy ra tới Khương An La khí sắc mặt đỏ bừng, rút ra trong tay bảo kiếm, đồ vô sỉ, để mạng lại. Chỉ là kiếm còn không có tới gần kim tiêu, bị kim tiêu đại trùy cấp trù y phi, ngã trên mặt đất hộp máu không ngừng. Kim tiêu đại trùy có 300 nhiều, thô khoang cánh tay vòng như người trưởng thành ngón tay cái thô xích sắt. An la, ngươi thế nào? Khương An hạo đau lòng đi đỡ Khương An la. Lâm kỳ lân cái này cũng vô pháp bình tĩnh nếu ngươi như thế không nói lý như vậy cũng không có gì hảo nói các huynh đệ thượng hai cái doanh binh đoàn người đánh túi bụi đã từng cùng tang thi chiến đấu quá cáo lông đỏ nhóm hoàn toàn không sợ thương lang tuy rằng bọn họ trước mắt không có ai tới làm giai nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực ở hoàng gia cùng lục giai trước mắt chỉ có lâm kỳ lần tới thanh giai mà khương an hảo chỉ kém một cái cơ hội kém một cấp bậc chính là một cái thật lớn hồng câu cứ việc cáo lông đỏ đang liều mạng Đoàn kết tác chiến, nhưng cuối cùng bởi vì Kim Tiêu làm giai thực lực, vẫn là ở vào hạ Phong. Phút một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tới, Lâm Kỳ Lân quỳ một gối trên mặt đất, bảo kiếm ngã vào một bên. Kỳ Lân Thấy Lâm Kỳ Lân bị thương, Khương An Hạo phát giận dữ, không sợ chết công kích Kim Tiêu. Lấy mềm đánh thạch, bị Kim Tiêu một chân đá phi, mắt thấy đại trùy liền phải tạm hướng Khương An Hạo. Với thanh nhi lao tới che ở Khương An Hạo trước mặt. Ngươi không thể giết hắn, muốn sát liền trước giết ta. Bang một tiếng, một cái bàn tay đánh vào với thanh nhi trên mặt, kim tiêu chiều với thanh nhi phun ra một ngụm nước bọt. Tiện nhân, lão tử phái ngươi tới giết hắn, không hoàn thành nhiệm vụ liền tính. Ngươi thế nhưng còn dám giữ gìn nàng, ngươi tiện nhân này. Khương An Hạo kinh ngạc nhìn với thanh nhi, với thanh nhi không dám hồi xem Khương An Hạo, ngược lại quỳ gối kim tiêu trước mặt, đôi tay lôi kéo kim tiêu ống quần, kim đoàn trưởng. Cầu xin ngươi thả hắn đi, Thanh Nhi tùy ngươi xử trí. Hừ, ngươi cái này thủy tính dương hoa, ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân, lão tử có phải hay không không uy no ngươi, làm ngươi giữ gìn cái này tiểu bạch kiểm, ngươi nói có phải hay không hắn so lão tử lợi hại. Kim Tiêu dùng sức nhéo với Thanh Nhi miệng. Với Thanh Nhi hai mắt đấm lệ, nàng không dám nhìn Khương An Hảo, nàng hận không thể chính mình đã chết. Trưng 129 với Thanh Nhi chi tử. Ngươi thả nàng, có cái gì hướng ta tới? Cứ việc với Thanh Nhi làm Khương An Hạo thất vọng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ nhìn đến với Thanh Nhi bị khi dễ. Kim Tiêu khinh thường nhìn Khương An Hạo, các ngươi này đối gian phu, lão tử muốn các ngươi sống không bằng chết. Theo sau nhìn về phía với Thanh Nhi, ta cười nói, ngươi không phải cầu ta không cần giết ngươi tiểu tình nhân sao? Có thể à, chỉ cần ngươi hầu hạ hảo lão tử, lão tử có thể suy xét. Với Thanh Nhi kinh ngạc nhìn Kim Tiêu, lại quay đầu nhìn về phía Khương An Hạo. Khương An Hạo không ngừng lắc đầu, "Không cần, ngươi cho dù chết, hắn đều sẽ không bỏ qua ta." "Lão tử nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn." Kim Tiêu thúc giục. Với thanh nhi lau khô nước mắt, dựa theo Kim Tiêu yêu cầu đi làm, Kim Tiêu đắc ý cười to, "Ha ha ha, lão tử chính là muốn cho mọi người nhìn xem ngươi là có bao nhiêu tiện, có bao nhiêu phóng đẳng bất ham." Ha ha ha. Cáo Long Đỏ sở hữu thành viên nhìn này bất kham một màn. Đều nhịn không được đỏ mắt, chỉ là bọn hắn bị thương lang người ngăn chặn, vô pháp lúc nhích. Kim Tiêu chơi nị sau, trực tiếp đem với Thanh Nhi thưởng cho hắn thuộc hạ, bọn thuộc hạ giống như sói đói giống nhau. Khương An Hạo nhịn không được chạy xuống nước mắt, cái này ngốc cô nương, cho dù phía trước đối nàng có chút thất vọng, cùng thống hận chính mình mắt vụ về. Nhưng nhìn đến lúc này với Thanh Nhi vì cứu hắn, bị người như thế đạp hư, liền tính là ở ý chí sắt đá người đều nhịn không được rơi lệ. A. Kim Tiêu ngươi có bản lĩnh hướng ta tới, khi dễ một cái nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh? Ngươi căn bản là không phải người. Súc Sinh Khương An to lớn mắng. Kim Tiêu đắc ý nhìn Khương An hảo thống khổ bộ dáng, đau lòng. Lão Tử đảo muốn nhìn cái này vạn người kỵ lạn hóa ngươi còn muốn hay không? Ha ha ha. Súc Sinh. Khương An la nhịn không được mắng to. Kim Tiêu đi đến Tần An la trước mặt, ha hà. Súc Sinh. Chờ một chút ngươi sẽ cầu Lão Tử. Kim Tiêu, ngươi dám động ta Muội Muội, ta không giết ngươi thể không làm người. Khương An hạo hai mắt sung huyết, Hắn đáp ứng quá mẫu thân, nhất định sẽ bảo hộ chính mình tỉ tỉ cùng Muội Muội. Kim Tiêu không để ý tới Khương An to lớn đều, ngược lại bắt lấy Khương An la đi vào cách hắn một mét địa phương. Tiếp theo trực tiếp xé mở Khương An la xem y dì, Khương An la tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị cắn lưới tự sát. Kim Đoàn trưởng, ngươi, ngươi đáp ứng không thương tổn bọn họ. Với Thanh Nhi như là lạn bố giống nhau, bị người dùng tùy ý vứt bỏ. Lúc này nàng nhìn đến Kim Tiêu đối Khương An La ra tay, dùng ra toàn thân sức lực giữ chặt Kim Tiêu ống quần. Kim Tiêu ghét bỏ một chân đá văng ra, cút ngay, đừng làm trở ngại lão tử. Thấy Kim Tiêu không tuân thủ tiến dụng, cuối cùng với Thanh Nhi nhìn về phía Khương An La, thực xin lỗi, Khương Đại ca. Không biết khi nào, trong tay xuất hiện một phen trùy thủ, ở Kim Tiêu lực chú ý tất cả tại Khương An La trên người khi thung hăng đâm vào nảy thân mình. Đau đớn làm Kim Tiêu tức giận, trở tay một quyền đem với Thanh Nhi đánh bay. Á hét thảm một tiếng, với Thanh Nhi xương cốt bị toàn bộ đánh nát, cuối cùng thống khổ chết đi. Hừ, muốn chết, lao tử nhưng không đồng ý. Kim Tiêu một cái tát phiến ở khương an la trên mặt, huyết tử khỏe miệng tràn ra. Nguyệt Ly thương ba người đi đến ly cáo lông đỏ không xa địa phương, cảm giác có chút không thích hợp, áp xuống trong lòng nghi hoặc, ra tốc đi tới. Đãi Nguyệt Ly Thương đi vào cáo lông đỏ lều trại, thấy như vậy một màn khi, trong lòng tức giận tận trời. Các ngươi là ai? Còn không mau cút đi khai. Thương lang lính đánh thuê hung thần ác sát. Nguyệt Ly Thương chính nện hỏa, một chân đá chết ngăn trở nàng người, lão tử là ngươi ra ra. Hôn trưởng ngươi dám giết ta thương lang dòng binh đoàn lão tử giết ngươi. Một cái khác lính đánh thuê giơ lên trong tay vũ khí công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương xem đều không xem, trực tiếp chém giết chứ 130 các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Một đường đem ngăn cản nàng người toàn bộ chém giết, thương lang dông binh đoàn thủ hạ có chút sợ hãi, thế ngã lộn nhào đi vào kim tiêu trước mặt, sợ hãi nói lắp nói, đoàn, đoàn trưởng có cái tiểu tử tới tìm cáo lông đỏ, giết chúng ta vài cái huynh đệ. Mẹ cái chim, cái kia xúc sinh dám quấy rầy lão tử hứng thú. Kim tiêu mắng, nguyệt ly thương xuất hiện khi, cáo lông đỏ đám người lại hỉ lại hổ thẹn. Kim Tiêu nhìn Nguyệt Ly thương mặt cùng với bên người mụ phù Thủy Linh, ánh mắt phiếm quang, lại có không ai đưa tới cửa. Chính là ngươi giết ta huynh đệ. Kim Tiêu lô mùi hướng lên trời. Nguyệt Ly thương khỏe miệng giơ lên, ngươi chính là thương lang dòng binh đoàn đoàn trưởng. Tiểu tử, tính ngươi thật tinh mắt, chỉ cần ngươi đem bên cạnh ngươi mỹ nhân đưa cho bổn đoàn trưởng, bổn đoàn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Tiêu nói. Nguyệt Ly thương cười lạnh, ngươi xứng sao. Tiểu tử thúi đừng không biết tốt xấu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kim Tiêu sắc mặt chầm xuống. Nguyệt Ly thương nói, vô luận cái gì rượu, bổn thiếu đều không uống, bổn thiếu nhưng thật ra thỉnh ngươi uống hoàng truyền rượu. Quên một tiếng, thật lớn linh lực quanh hướng Kim Tiêu, Kim Tiêu muốn gặp tránh không khỏi, vội vàng cầm lấy chính mình vũ khí ngăn trở. Nề hà này uy lực quá lớn, cứ việc Kim Tiêu không có chết, lại vẫn là bị thương. Chính mình vũ khí cũng bởi vì thừa nhận thật lớn uy lực mà xuất hiện vết rách. Người là ai? Kim Tiêu cảnh giác hỏi, như vậy tuổi trẻ một thiếu niên, thực lực thế nhưng không thể so hắn thấp. Nguyệt Ly thương lạnh lùng nhìn Kim Tiêu, khi dễ buồn thiếu người, còn hỏi buồn thiếu là ai? Người là cáo lông đỏ đầu. Kim Tiêu trợn to hai mắt, hắn vẫn luôn cho rằng cáo lông đỏ đầu, ít nhất cũng là một vị trung nhân nhân, không nghĩ tới chỉ là một thiếu niên. Nguyệt Ly Thương không để ý đến Kim Tiêu trả lời, nhìn về phía cáo lông đỏ người, các ngươi quá làm ta thất vọng. Thiếu gia mọi người đều hổ thẹn cúi đầu. Nguyệt Ly Thương chau mày, cả giận nói, các ngươi chính là như vậy. Gặp được cường giả cứ như vậy đối đãi. Là buồn thiếu đối với các ngươi quá nhân từ. Đối với cáo lông đỏ, Nguyệt Ly Thương chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy sinh khí, cũng không có đối bọn họ phát như thế đại hỏa. Chỉ là nhìn như vậy cáo lông đỏ Nguyệt ly thương đều có chút ảo giác, có phải hay không thành lập bọn họ là một sai lầm. Vẫn là lúc trước ở ngạo quốc thời điểm, bọn họ cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Là chúng ta sai rồi, thiếu gia. Kỳ lân mở miệng. Ở thương lang lính đánh thuê không kịp phản ứng, lâm kỳ lân trở tay vặn gây áp chế hắn lính đánh thuê đầu. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thương lang lính đánh thuê người ngã trên mặt đất. Có lâm kỳ lân đi đầu, cáo lông đỏ đám người không ở nghẹn quất. Sôi nổi phản kháng. Hình thức xoay chuyển, nhìn chính mình thuộc hạ một đám ngã xuống, Kim Tiêu hai mắt đỏ đậm, nhắc tới chính mình vũ khí công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương tùy tay cầm lấy trên mặt đất bảo kiếm, cùng Kim Tiêu đánh khó xá khó phân. Mụ phù Thủy Linh cùng mụ phù Thủy Thiệu cũng không có nhàn rỗi, đối với thương lang lính đánh thuê này đó tiểu lâu lâu, cũng là một bữa ăn sáng. Phịch một tiếng, hai người Linh lực chạm vào nhau, Kim Tiêu bị đẩy lui vài bước. Nguyệt ly thương lại dường như không có việc gì đứng ở tại chỗ. Người tên là gì? Kim tiêu xoa chính mình khỏe miệng màu tươi. Nguyệt ly thương nói, ngươi không xứng biết buồn thiếu tên. Xích lại một tiếng, bảo kiếm thẳng bắn kim tiêu ngực, kim tiêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn nguyệt ly thương, ngay sau đó quỳ gối nguyệt ly thương trước mặt chết đi. Khương An Hạo té ngã lộn nhào cầm lấy trong tay kiếm, đi vào kim tiêu trước mặt, không ngừng dùng trong tay kiếm chém giết kim tiêu thi thể thẳng đến băm thành thịt vụn. Nguyệt Ly Thương đi vào Khương An La trước mặt cho nàng nhìn một chút miệng vết thương, cũng may không thương đến gan. "Thiếu gia." Lâm Kỳ Lân một thân huyết đi vào Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương hỏi, "An Hạo làm sao vậy? Trư 131 người tới làm cái gì?" Lâm Kỳ Lân có chút không tiện mở miệng, tuy rằng cùng Khương An Hạo là huynh đệ, nhưng loại sự tình này. Nói, Nguyệt Ly Thương sắc mặt có chút khó coi. Lâm Kỳ Lân nói, "An Hạo ở một lần huấn luyện thời điểm, Đụng phải thương lang phó đoàn trưởng ở khi dễ một cái kêu với Thanh Nhi nhược nữ tử, sau không đành lòng ra tay. Không nghĩ tới cái này với Thanh Nhi là thương lang đoàn trưởng Kim Tiêu Tiểu Thiếp. Tuy rằng nàng là Kim Tiêu Tiểu Thiếp, nhưng ở cuối cùng thời điểm dùng chính mình đã cứu chúng ta. Nếu không phải nàng, chúng ta khả năng không thấy được thiếu gia Đã biết. Nguyệt Ly thương ánh mắt nhìn về phía Khương An Hạo. Lúc này Khương An Hạo vẻ mặt ngưng trọng, từng bước một hướng đi chết đi với Thanh Nhi thở chính mình mang huyết xiêm y dưới khoác ở chỗ thanh nhi trên người, sau đó bế lên tới liền như năm đó ôm chính mình mẫu thân giống nhau, dùng chính mình đôi tay tự mình cấp với thanh nhi đào mồ. Khương An La cũng đi theo cùng nhau tới, cáo lông đỏ tất cả mọi người yên lặng đi theo. Đem mồ đào hảo, đôi tay sớm đã xuất huyết, Khương An Hạo bĩu môi môi, mở miệng, là ta thiếu người, kiếp sau ta nhất định trả lại ngươi. Nếu nói phía trước có thất vọng có phẫn nộ. Nhưng hiện tại có chỉ là đồng tình cùng tiếc hận. Giống với Thanh Nhi như vậy một cái diện mạo mỹ lệ, lại không có bảo hộ chính mình năng lực, nàng muốn tồn tại, có thể làm sao bây giờ. Chứ bỏ dựa vào người khác, Khương An Hảo nghĩ không ra khác phương pháp. Xong việc, Nguyệt Ly thương nói, Hảo, thu hồi ngươi bi thương, bổn thiếu nhưng không như vậy nhiều thời giờ cho các ngươi ở chỗ này lãng phí. Lần này huấn luyện cáo lông đỏ, thật sự là quá làm Nguyệt Ly thương thất vọng rồi. Cáo Long Đỏ thành viên cũng biết lần này nghiêm trọng tính, đều tối đầu, khó coi Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương càng thêm bực bội, người câm, cấp bổn thiếu nói chuyện. Thiếu gia, thực xin lỗi, ta không thể thoái thác tội của mình, thỉnh thiếu gia trách phạt. Khương An Hạo hai mắt đỏ bừng. Thực xin lỗi, nếu không phải hắn cứu với thanh nhi, Cáo Long Đỏ cũng sẽ không gặp như thế khuất nhục cùng tổn thất vài cái huynh đệ. Lâm Kỳ Lân nói, thiếu gia, thuộc hạ cũng có trách nhiệm, thỉnh trách phạt. Thiếu gia thỉnh trách phạt. Cáo lông đỏ thành viên toàn bộ mở miệng. Nguyệt Ly thương khí bật cười, lần này như thế nào như vậy đoàn kết, phía trước bị người treo lên đánh thời điểm, như thế nào không có như vậy đoàn kết. Thiếu gia khương an la tưởng mở miệng. Nguyệt Ly thương ngăn cản, ta không nghĩ đang nghe các ngươi nói cái gì thực xin lỗi, ta cũng không muốn nghe nguyên nhân, ta muốn chính là kết quả. Đây là cuối cùng một lần, nếu còn có lần sau tự động, ta sẽ giải tán cáo lông đỏ. Một lần nữa chọn lựa người được chọn, các ngươi từ đâu ra, liền nào đi. Hiện tại toàn bộ dưỡng hảo thương, chuẩn bị một ngày sau đi vào cổ mộ. Là, thiếu gia Cáo lông đỏ nhóm lớn tiếng trả lời. Vào đêm, Nguyệt Ly Thương đang ở không gian tăng lên chính mình, đột nhiên bên ngoài một trận không dị thường giao động làm nguyên bản tu luyện nàng mở hai tròng mắt, rời đi không gian. Đương nhìn đến ngồi ở chính mình phòng người khi Nguyệt Ly Thương có một tia sinh khí. Ngươi tới làm cái gì? Thương nhi sinh khí. Đế phủ thần đi vào Nguyệt ly thương trước mặt, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Nguyệt ly thương lạnh lùng mà trả lời, ngươi là buồn thiếu người nào? Có cái gì tư cách làm buồn thiếu sinh khí? Ha ha, thương nhi ngoan, xem vi phu cho ngươi mang theo cái gì? Đế phủ thần từ nạp giới lấy ra một quyển cổ xưa sách cũ. Nguyệt ly thương xem cũng không xem, đừng tưởng rằng như vậy có thể lấy lòng buồn thiếu. Là vi phu sai rồi, vi phu đáp ứng thương nhi sẽ ở thương nhi thành thân trước đổi tới, lại không có xuất hiện thực xin lỗi thương nhi, tha thứ ta lần này. Đế phủ thần thành khẩn xin lỗi. Nguyệt ly thương càng thêm ngạo kiểu, trở tay bắt lấy đế phủ thần cổ áo, một câu thực xin lỗi liền xong rồi. Ngươi nếu là không cho bổn thiếu một lời giải thích, mơ tưởng bổn thiếu lý ngươi. Trước 132 thương nhi ngoan, vi phu sai rồi. Đế phủ thần trở tay nắm lấy nguyệt ly thương tay. Cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, ngươi biết ta không phải ngạo quốc người, chuẩn xác tới nói ta không phải lang viêm đại lục người, ta tới nơi này là vì áp chế ta trong cơ thể thi độc. Lần này trở về, trong nhà một ít lao nhân không an phận, cho nên hoa điểm thời gian. Nguyên bản có thể ở ngươi thành thân thời điểm xuất hiện, cố tình lúc này ta đáp ứng một người phải bảo vệ hắn ca ca, cho nên ta lại không thể không đi cứu hắn. Cho tới bây giờ ta mới giải quyết. Ra tới sau ta liền lập tức lại đây tìm ngươi, thương nhi, thực xin lỗi. Người nọ là ai? Nguyệt Ly thương có chút ghen hỏi chỉ là nàng chính mình đều không có phát giấc tới. Tưởng tượng đến đế phụ thần bởi vì người khác mà không có trở về tìm chính mình, trong lòng liền có chút không thoải mái. Đế phụ thần tự nhiên nghe ra Nguyệt Ly thương ghen, khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt sủng lịch, hiên viên quốc hoàng đế hiên viên minh huy, mà ta là hắn đệ đệ hiên đỡ thần. Chuẩn xác tới giảng. Ta thay thế chân chính Hiên Viên đỡ thần. Thật sự đi đâu vậy? Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc. Hiên Viên Đế quốc, kia chính là Lăng Viêm Đại Lục đệ nhất Đại quốc. Nghe nói hoàng gia người ở nơi đó đều là thủ vệ. Đế phủ thần nói, tự nhiên là bị ta giải quyết dứt. Ở trước mặt ta còn muốn che che giấu giấu. Nguyệt Ly thương hung ba ba. Đế phủ thần vẻ mặt thủy khuất. Thương nhi, ngươi hung ta. Nguyệt Ly thương chớp chớp mắt. Phản phất thấy được một con thật lớn xuẩn manh hợp kỳ ở hướng nàng bán manh. Vẻ mặt ghét bỏ, Nguyệt Ly thương phủi tay đánh vào đế phụ thần trên mặt, đem hắn mặt thiên một bên. Đừng dùng dáng vẻ này nhìn ta, ta sẽ nhịn không được tưởng hành hung ngươi một đốn. Ngạch đế phụ thần cái chán hát tuyến, hắn có phải hay không trong lúc vô ý cho chính mình tìm cái bạo lực tức phụ. Nguyệt Ly thương ho nhẹ một tiếng, đem đế phụ thần đưa nàng thư trực tiếp ném vào không gian, khu khu. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi. La la la, kia Thương Nhi muốn như thế nào mới có thể tha thứ vi phu? Đế phủ thần cười hỏi. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ, còn không có nghĩ đến, bất quá lần sau ngươi dám ở phạm, ta sẽ làm ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Đương nhiên là bởi vì Thương Nhi a. Đế phủ thần cười tủm tỉm. Nguyệt Ly Thương đột nhiên đứng đắn nói, Thiếu Ba Hoa, lần này tôi có phải hay không bởi vì cổ mộ nguyên nhân? Không phải, vi phu lần này tới là bởi vì biết Thương Nhi muốn tới nơi này, cho nên vi phu tới, đến nỗi của mộ, Thương Nhi nếu là muốn, vi phu cùng ngươi cùng nhau quét dãng đó là." Đế phủ thần nói xong, cả người tản ra một loại ai cùng tranh phong khí phách. Nguyệt Ly thương vẻ mặt ngạo kiều, "Bổn thiếu một người liền có thể, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem diễn liền hảo." "Hảo hảo hảo, chỉ cần là Thương Nhi nói, vi phu đều làm theo." Đế phủ thần liên tục gật đầu. Đối với đế phụ thần đối chính mình sùng lịch, Nguyệt Ly Thương ngược lại có chút ngượng ngùng, có phải hay không chính mình quá làm kiêu? Xem Nguyệt Ly Thương không nói lời nào, đế phụ thần hỏi, thương nhi đây là làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Vừa rồi còn khí phách ngoại lộ, dịu dít, lúc này như thế nào an tĩnh giống con thỏ? Chẳng lẽ là nơi nào không thoải mái? Nghĩ đế phụ thần đem tay đặt ở Nguyệt Ly Thương cái chán. Nguyệt Ly Thương lấy tới đế phụ thần tay hai lô thai nóng lên, bổn thiếu mệt nhọc, ngươi có thể đi rồi. Thương Nhi ngoan, Vi Phu vì có thể nhanh lên nhìn thấy Thương Nhi đã có ba ngày ba đêm không ngủ, hiện tại Thương Nhi buổi Vi Phu ngủ một giấc có Thương Nhi địa phương, Vi Phu ngủ kiên định, không đợi Nguyệt Ly Thương phóng phản ứng Đế phủ thần bỏ đi áo ngoài, ôm Nguyệt Ly Thương đi vào giấc ngủ. Tặc bao Nguyệt Ly Thương tưởng báo nổi thời điểm, nhìn Đế phủ thần khoe mắt hạ quần thâm mắt, có chút đau lòng. mấy ngày này nói vậy hắn rất mệt đi. Thôi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chung quy nàng là từ trong lòng đau lòng người nam nhân này. Trước 133 Nguyệt Ly Thương tiểu bắt quái. Chỉ chốc lát sau truyền đến Nguyệt Ly Thương tiếng hít thở, đế phụ thần nhắm mắt, khỏe miệng khẽ nhết. Nay nữ tử, hắn như thế nào bỏ được buông tay? Sáng sớm tinh mơ, đương cáo lông đỏ thành viên nhìn đến đế phụ thần từ Nguyệt Ly Thương lều chạy ra tới, đều có kinh ngạc. Cũng may phía trước gặp qua đế phụ thần lâm kỳ lần cái thứ nhất phản ứng lại đây đế đại gia đế đại gia cáo lông đỏ thành viên tôn kính tề đế phủ thần hừ lạnh một tiếng muốn chết đừng liên lụy thương nhi lại có lần sau ta cho các ngươi từ đại lục biến mất cáo lông đỏ thành viên sắc mặt trắng bệnh đối với đế phủ thần nói không ai dám hoài nghi từ đế phủ thần tiến vào nguyệt ly thương phòng liền biết người này thực lực sâu không lường được đây là làm sao vậy sáng sớm đều ở vào nơi này không cần ăn bữa sáng. Nguyệt ly thương tử lều chạy ra tới. Khăn đỏ đám người cơ linh bưng tới bữa sáng, thiếu gia, bữa sáng chúng ta đã làm tốt, ngươi cùng đế đại gia có thể ăn. Ân, các ngươi cũng đi ăn chút, ăn xong liền xuất phát cổ mộ. Nguyệt ly thương gật đầu. Mụ phù thủy linh muốn chạy qua đi cùng Nguyệt ly thương cùng nhau ăn cơm, bị mụ phù thủy thiệu giữ chặt nghiêm túc nói, đừng đi người kia chúng ta không thể trêu vào. Tiểu thúc, hắn là ai? Làm ngươi cùng cáo lông đỏ như thế kiêng kỵ. Mụ phù thủy linh tò mò hỏi. Mụ phù thủy thiệu trầm giọng nói, ngươi đừng động nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng không cần đi treo chọc liền hảo. Nói xong, đi vào chính mình lều trại bên trong. Đối với nhà mình tiểu thúc biến hóa, mụ phù thủy linh cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao Nguyệt Ly Thương là nàng bằng hữu, ai đều đừng nghĩ ngăn cản nàng cùng Nguyệt Ly Thương thân cận, liền tính là vừa rồi người nọ cũng không được. Ăn xong bữa sáng, Nguyệt Ly thương cùng đế Phủ thần hai cái đi cổ mộ, mụ Phủ thủy linh hai người cùng cáo lông đỏ cùng nhau. Làm gì muốn tách ra đi? Nguyệt Ly thương khó hiểu hỏi. Đế Phủ thần trả lời, như vậy mục tiêu không lớn, lần này tới người thực lực không đồng nhất, bởi vì cổ mộ không có tuổi yêu cầu, chỉ sợ liền những cái đó hàng năm ẩn cư người đều sẽ tới. Cái này cổ mộ có như vậy hấp dẫn người? Nguyệt Ly thương khẽ nhíu mày. Đế phù thần nghiêm túc gật đầu, kỳ thật mặc kệ ai tới, với hắn tựa như giống chết một con con kiến đơn giản như vậy. Chẳng qua vì cho hắn ra thương nhi luyện tập, hắn lúc này mới không có ra tay. Đến nôi tách ra đi, đương nhiên là tưởng nhiều cùng thương nhi một chỗ. Chỉ là này tưởng tượng pháp mọi người sẽ không biết, nhưng tới rồi tiểu thúc mụ phù thủy thiệu nơi đó liền có chút không thích hợp. Mụ phù thủy thiệu hỏi bên cạnh lâm kỳ lân, huynh đệ. Cái này kêu đế đại gia người có phải hay không đối ly thương đặc biệt hảo. Hắn là thiếu gia bằng hữu. Lâm Kỳ Lân trả lời. Mụ phù thủy thiệu thông đồng Lâm Kỳ Lân bả vai. Kêu tối hôm qua hắn có phải hay không cùng nhà ngươi thiếu gia cùng nhau ngủ. Phút một tiếng, mới vừa uống miếng nước mụ phù thủy linh trực tiếp phun ra tới. Lau lau miệng, tiểu thúc, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Huynh đệ, ngươi thành thật nói cho ta, nhà ngươi thiếu gia có phải hay không không thích nữ tử. Ta xem mấy ngày nay bên người nàng có bốn cái mỹ lệ nữ tử, nàng lại một chút đều không động tâm, chẳng lẽ mụ phù thủy thiệu hoài nghi. Lâm kỳ lân cái chán chàn đầy hát tuyến, thiếu gia từ nơi nào tìm tới như vậy kỳ ba. Khương An Hạo cười trả lời, thiếu gia sớm đã cưới vợ. Thiếu gia việc tư không phải chúng ta có thể thảo luận. Lâm kỳ lân lạnh giọng mở miệng. Khương An Hạo tức thời nhắm lại miệng. Mụ phù thủy thiệu nghe đến đó. Đem lôi kéo mụ phù thủy linh kéo đến bên cạnh. A Linh, tháng này ly thương có thê tử, như thế nào không nói sớm. Ta nói cho ngươi, chúng ta vu tộc không gả ngoại tộc, không làm tiểu thiếp. Tiểu thúc mụ phù thủy linh có chút vô ngữ, ta cùng ly thương chính là bằng hưu chính là chi kỷ. Ngươi tưởng chạy đi đâu, ngươi muốn ở luận nói, trở về ta nói cho A Cha, làm hắn quan ngươi cùng mười năm tám tái. Trước 134 ngươi biết chính mình tổ tông họ gì. Cùng tháng ly thương cùng đế phủ thần tới cổ mộ trước khi, phát hiện một đám người đều chờ. Có tam đảng quốc ngạo hưu giật đạm tứ quốc, có nhị đảng quốc phượng tê cùng thương lam, còn có nhất đảng đại quốc hoàng thất cùng gia tộc, cùng với thần điện cùng dược hồn viện, này mặt khác thế gia. Ú, này không phải hạ đảng quốc tứ quốc tay ngạo quốc sao, các ngươi cũng dám tới, loại địa phương này là các ngươi có thể tới. Một cái nhị đảng quốc thiếu niên chào phúng, xem hắn phục sức hẳn là phượng tê quốc thế gia. Nguyệt ly thương hiếp hai mắt, hắn là nhà ai người. Phượng T quốc phượng ra con vợ cả phượng một phi, hắn tỷ tỷ phượng xinh đẹp là thần điện thánh nữ. Đế phủ thần trả lời. Nguyệt ly thương mày một trọ, phượng xinh đẹp. Thật đúng là có duyên. Như thế nào? Nàng đắc tội ngươi. Muốn hay không vi phu thế ngươi hết giận. Tưởng tượng đến phượng xinh đẹp đắc tội hắn thương nhi, đế phủ thần trong mắt xuất hiện sắc ý. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhết, không cần. Sát gà không cần dùng liu đao. Ngươi là ai? Thần gia con vợ cả Tần Văn Tinh hơi hơi nhíu mày. Phượng một phi nghe Tần Văn Tinh nói ha ha ha cười to. Ta là ai? Thật là cái không kiến thức đồ nhà quê. Ta là Phượng Tề quốc Phượng gia. Phượng gia, ngươi là hoàng thất người. Nghe được Phượng một phi tự phơi ra môn, Tần Văn Tinh có chút kiến kỵ. Rốt cuộc bọn họ là hạ đẳng tam đẳng quốc, luận quốc gia, bọn họ thấp người khác một cấp bậc, luận thực lực. Vẫn là so nhân gia thấp một cấp bậc. Ha ha. Bất quá là một cái vì hư vinh liền nhà mình tổ tông họ đều có thể sửa gia tộc. Có cái gì tư cách ở chỗ này tiêu gạo? Xem thường người. Ít nhất nhân gia biết họ gì. Ngươi biết chính mình tổ tông họ gì sao. Nguyệt Ly thương cùng đế phụ thần hai người mang theo mặt nạ đi tới. Phượng một phi sắc mặt khó coi. Đối với nhà bọn họ, dòng chính đều biết chính mình trước kia dòng họ. Chẳng qua bọn họ trước mắt dùng phượng ngày nào đó thành công, tự nhiên sẽ sửa đổi tới. Chỉ là phượng một phi hí mắt, trước mắt người là ai? Đối bọn họ phượng ra như vậy rõ ràng. Lớn mật, các ngươi là ai? Dám nói năng lô mãng, các ngươi có biết chúng ta là ai? Phượng một phi thân biên chó săn dẫn đầu mở miệng. Nguyệt Ly thương cười nói, các ngươi chính mình cũng không biết chính mình là ai, ta như thế nào biết? Ngươi là người phương nào? Dám quản ta phượng ra sự? Phượng một phi sắc mặt tám trầm. Nguyệt Ly thương nói, tiểu địa phương ra tới, ngươi không cần biết. Một cái tiểu địa phương người còn dám đối phượng thiếu gia như vậy tiêu ngạo, thật là tìm chết. Chó săn càn rỡ kêu gào, Đế phủ thần cả người phát ra khí lệnh, chúng ta tìm không tìm chết không biết, ta chỉ biết ngươi nếu là ở không cho thiếu gia nhà ta xin lỗi, ta làm ngươi vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Lời này vừa nói ra lời nói chung quanh người đều nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ly thương hai người trên người người kia là ai như vậy tiêu ngạo ai biết ta bọn họ không phải nói là từ tiểu địa phương tới sao thật là không biết sống chết phượng gia trừ bỏ là phượng tê quốc nhất đẳng thế gia sau lưng còn có thần điện chống lưng bọn họ thật là tìm chết ai nói không phải đâu kia nhưng không nhất định nói không chừng này hai người là lánh đời gia tộc người cổ mộ mở ra liền ở trước mắt Nơi này tụ tập nhiều người như vậy, ai biết bọn họ có phải hay không nơi nào ra tới lao quái vật? Nói có đạo lý a, nhưng ta xem bọn họ thân hình không giống như là thượng trăm tuổi người a. Ngươi còn sẽ xem cốt cách, không phải là khoác lác đi. Ta thật sự sẽ xem, sư phụ ta tại đây phương diện là đại sư, cho nên ta cũng học chút, tuy rằng không có hắn lao nhân gia như vậy lợi hại, nhưng cơ bản nhất ta còn là sẽ. Kia hai vị này không phải chết chắc rồi. Chết chắc. kia nhưng không nhất định, tiếng của mộ trước có thể xem một vở diễn, tiêu khiển một chút cũng không tồi. Trưng 135 các người cho ta chờ. Nghe chung quanh người nghị luận cùng với tiếng cười, phượng một phi cho săn khí sắc mặt đỏ bừng. Vận khởi trên người linh lực, một quyền đánh hướng Nguyệt Ly Thương. Chỉ là còn chưa từng đụng tới Nguyệt Ly Thương góc áo, đế phủ thần một chân đem người đá bay bay ra đi. Chỉ nghe thấy a một tiếng, phượng một phi cho săn đụng vào mặt sâu đại thụ. Trực tiếp tử vong. Nay nhanh chóng một màn, ở mọi người còn thấy không rõ dưới tình huống, cứ như vậy đã xảy ra. Tất cả mọi người sợ ngây người cảm. Ngươi! Ngươi chừng nào thì nhìn đến hắn ra tay. Ta không biết, cũng chưa thấy rõ liền. Người liền bay ra đi. Hắn rốt cuộc là từ đâu cái tiểu địa phương tới, ta cũng muốn đi. Chính là chính là, như vậy thực lực ít nhất thanh giai trở lên đi. Chỉ sợ không ngừng, nói không chừng là lam giai. Ta xem là tím dai. Tím dai. Sao có thể, bọn họ còn chỉ là thiếu niên. Phượng một phi sắc mặt khó coi, một chân đem người đã chết, quá không đem hắn để vào mắt, đem phượng ra để vào mắt. Ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Phượng một phi chỉ vào Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương vẻ mặt vô tội, ai nhìn đến là buồn thiếu động thủ. Ngươi. Hắn là người của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta cấp phượng ra một công đạo. Phượng Một Phi trầm giọng. Nguyệt Ly thương lời biếng, ngươi người này hảo không nói lý, là ngươi người đối bổn thiếu gia tay trước, bổn thiếu nhân vi bảo hộ bổn thiếu an nguy, đem ngươi người một chân đá bay. Chỉ là ngươi người quá yếu, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một chân, như thế nào liền đã chết đâu. Ai, thật là đáng tiếc. Ngươi, ngươi, ngươi Phượng Một Phi khi nói đều nói không nên lời. Như thế nào có như vậy người vô sỉ, rõ ràng đem người đã chết còn trách người khác vô dụng. Phượng một phi bên cạnh đại trưởng lão một đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Nguyệt Ly Thương, "Thiếu niên, không cần quá kiêu ngạo, miễn cho đợi chút đi vào mất mạng ra tới." "Lão nhân, ngươi yên tâm, bổ thiếu còn trẻ, ngươi tuyệt đối so với ngươi Văn Chí." Nguyệt Ly Thương kiêu ngạo nói. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, trực tiếp đối Nguyệt Ly Thương phóng thích uy áp. Nguyệt Ly Thương cười tủm tỉm nhìn đại trưởng lão, "Phút một tiếng." Đại trưởng Lão đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra tới. Ai nha, Lão nhân ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, không phải nói câu ngươi so với ta sớm chết sao, ngươi cũng không cần khí hộp máu à. Nguyệt Ly thương một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đại trưởng Lão khi trực tiếp chết ngất qua đi. Phượng một bay đi đến Nguyệt Ly thương trước mặt, phẫn nộ nói, ngươi đối đại trưởng Lão làm cái gì? Ngươi tốt nhất đem đại trưởng Lão cứu tỉnh, nếu không ta Phượng ra tuyệt không buông tha ngươi. Ngươi ở giám sở trường chỉ chỉ thiếu gia nhà ta, ta làm ngươi trở thành chính chỉ tiên sinh." Đế phủ thần lạnh băng nhìn Phượng một phi. Phượng một phi bị đế phủ thần khí thế cấp dọa đến, bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, "Các ngươi cho ta chờ." Nào loại, đánh không lại liền biết tìm mụ mụ. Nguyệt Ly thương vẻ mặt ghét bỏ. Tân Văn Tinh có chút lo lắng, đa tạ hai vị công tử cứu rút, chỉ là chỉ sợ kia Phượng một phi sẽ không buông tha các ngươi, này nhưng như thế nào cho phải? Không có việc gì, các ngươi đi vào khi gặp được hắn cẩn thận một chút liền hảo. Nguyệt ly thương xua xua tay. Mà lúc này đứng ở cách đó không xa thương Lam bằng hỏi bên cạnh ôn trưởng lão, ngươi nói kia thiếu niên thực lực như thế nào. Sâu không lường được. Ôn trưởng lão trả lời. Gia nua bằng hiếp hai tròng mắt nhìn về phía Nguyệt ly thương hai người. Ôn trưởng lão là bọn họ thương Lam hoàng thất trọng trưởng lão chi nhất, liền hắn lao nhân ra đều nhìn không thấy ra tới. Đủ để chứng minh thực lực của bọn họ cường đại Phân phó đi xuống Tiến vào sau tận lực không cần cùng nơi này Người phát sinh xung đột Ước thúc một chút bọn họ Thương Lam bằng dạn dò Ôn trưởng Lão gật gật đầu Là Thái tử Điện Hạ Trưng 136 ám sát Từ từ Doanh doanh đi nơi nào Thương Lam bằng bất đắc dĩ hỏi Đối với cái này thân mội mội Hắn thật là không thể nời hà Ôn trưởng Lão nghĩ nghĩ Công chúa nàng giống như cùng nha hoàng nhóm ở cách đó không xa trong núi chơi. Thái tử Điện Hạ xin yên tâm, ta đã phái A Đại bốn người đi bảo hộ công chúa. A Đại là lục giai cao thủ, mặt khác ba người là hoàng gia đỉnh. Đi phái người tìm nàng lại đây, cổ mộ lập tức liền phải mở ra. Thương Lam bằng nói, ôn trưởng lão, đúng vậy. Sơn cách đó không xa thiếu nữ, một thân phấn sắc siêm y liền ngồi ở trên cỏ, nhìn vây quanh chính mình A Đại bốn người. Có thể hay không tránh ở chỗ tối, các ngươi ở chỗ này bản công chúa đều không có hứng thú chơi. Công chúa, thái tử điện hạ dặn dò phải đối ngài như hình với bóng. A đại cung kính trả lời. Thương xanh biết dầu cái miệng nhỏ, phiền đã chết, hoàng huynh mỗi lần đều như vậy, bản công chúa lại không phải tiểu hài tử. Bảo hộ nàng người nội tâm đều nhịn không được phun tào, công chúa ngài còn không phải là này tiểu hài tử, nơi nơi loạn chạy trốn đi không cho bọn họ tìm được. Mỗi lần bọn họ này đó bảo hộ công chúa người, không đều bị lăn lộn cái chết kiếp. Bên này Nguyệt Ly Thương đối bên người Đế Phủ Thần nói một tiếng, buồn thiếu đi phương tiện một chút. Muốn hay không vi phu đổi người? Đế Phủ Thần cười tủm tìm hỏi. Nguyệt Ly Thương một quyền đánh vào Đế Phủ Thần trên mặt, đi tìm chết. Chỉ là Đế Phủ Thần trên mặt mang theo mặt nạ, không có đánh tới hắn, ngược lại thương đến chính mình tay. Đế Phủ Thần đau lòng cấp Nguyệt Ly Thương xoa xoa tay, thương nhi ngoan. Còn có đau hay không, vi phu hảo tâm đau. Hai người một màn này quả thực là sáng mù chung quanh người hai mắt. Này, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chủ tớ, không nghĩ tới là. Nguyệt ly thương cảm thụ chung quanh ánh mắt, gương mặt nóng lên, cắn răng nhìn về phía đế phụ thần, ngươi cho ta một vừa hai phải. Vi phu ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nói, đế phụ thần nhẹ nhàng cắn một chút nguyệt ly thương lỗ thai. Nguyệt ly thương trốn giống nhau rời đi. Lưu Tại tại chỗ đế phù thần khỏe miệng rơ lên, hắn thương nhi thật là đáng yêu. Đi vào sơn cách đó không xa, Nguyệt Ly thương không ngừng toái toái niệm niệm. Đáng chết nam nhân thúi, chờ nàng có thực lực nhất định phải đánh hắn, quỳ trên mặt đất cho nàng sướng chính phủ, ai kêu hắn cũng không có việc gì liêu nàng. Ở liêu đi xuống, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không khống chế trụ, sẽ không bổ nhào vào hắn. Đối với một cái hai đời đều không có yêu đương nàng thật là ngăn cản không được đế phụ thần dụ hoặc cùng mỹ nhân kế. Đột nhiên, Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, bởi vì nàng tu luyện nguyên nhân, vô luận ở cảm quan vẫn là nghe giác đều so người bình thường cường một bước. Lúc này nàng nghe được có tiếng bước chân từ bên này đi tới, Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là phượng một phi bọn họ. Như vậy nghĩ, Nguyệt Ly Thương giấu ở chỗ tối, vài tên hắc ý li hệ nhân nhanh chóng lướt qua mặt cỏ. Nguyên bản không nghĩ xen vào việc người khác nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, vẫn là theo sau nhìn xem cho thỏa đáng, vạn nhất là cái gì bà bối, kia cũng không thể buông tha, nghĩ theo đôi hắc ý lì hẻ nhân phía sau. Công chúa, chúng ta vẫn là đi tìm Thái tử Điện Hạ đi, miễn cho Thái tử Điện Hạ lo lắng. Á nhị mặt vô biểu tình. Thương xanh biết không thú vị đứng lên, hảo đi, thật là không kính. Nguyên tưởng rằng đi theo Thái tử Kakaza tới có thể hảo hảo chơi chơi. Không nghĩ tới vẫn là cùng ở hoàng cung giống nhau, mỗi ngày bị như vậy một đống lớn người nhìn. Veo một tiếng, vài tên Hắc Y Nhi nhân xuất hiện đem Thương Xanh Biết đám người vây quanh. Bảo hộ công chúa. A đại bốn người đem Thương Xanh Biết bảo hộ ở bên trong. Dù sao cũng là công chúa, Thương Xanh Biết lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhi nhân, các ngươi là ai? Dám tới ám sát bản công chúa? Công chúa, nhà ta chủ tử thỉnh ngươi đi làm khách, còn thỉnh công chúa có thể theo chúng ta đi. Cầm Đầu Hắc Y e. nhân khách khí trả lời. Chương 137 Anh hùng cứu mỹ nhân. Thương xanh biết tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sinh trưởng ở hoàng cung người như thế nào sẽ không biết nguy hiểm, các ngươi chủ tử là ai? Bản công chúa có thể suy xét. Công chúa vẫn là đường hỏi hảo, ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi, miễn cho bị thương công chúa. Cầm Đầu Hắc Y e. nhân như cũ khuyên nhủ. Đối phương dù sao cũng là Thương Lam quốc công chúa, vẫn là được sủng ái công chúa. Thương Sanh biết cử tuyệt, nếu ngươi không nói, Tiêu bản công chúa vì sao phải cùng các ngươi đi? Vậy đã tội. Cầm đầu Hắc Y Diệp Nhân một ánh mắt, mặt khác mấy cái Hắc Y Diệp Nhân cùng nhau vây công. A đại trầm giọng nói, A Tam, ngươi tốc độ mau, mang theo công chúa trốn. A. một cái nho nhỏ lục giai còn dám cản buồn đại gia, hôm nay đại gia muốn các ngươi toàn lưu lại. Trong đó một cái Hắc Y Diệp Nhân tràn đầy tiêu ngạo, ai có thể nghĩ đến? Hắc Y Nhiễm Nhân thế nhưng có cái lục giai đỉnh, mặt khác mấy cái tất cả đều là lục giai lúc đầu. Thấy chính mình người một đám bị đả thương trên mặt đất, Thương Xanh biết lòng nóng như lửa đốt. Lúc này nàng không thể không tự trách mình, nếu không phải chính mình ham chơi nhậm tính, cũng sẽ không gặp được đám Hắc Y Nhiễm Nhân này. A Đại bị một chân đá đến trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, mắt thấy Hắc Y Nhiễm Nhân kiếm muốn đâm chúng A Đại yếu hại, Thương Xanh biết vội vàng hô to, chậm đã. Ta và các ngươi đi, các ngươi thả bọn họ, bọn họ là vô tội. Không nghĩ tới đường đường thương lam quốc công chúa, còn như vậy yêu quý chính mình thuộc hạ, sớm biết như thế cần gì phải lúc trước. Hiện tại chậm. Hắc y yền nói, thương xanh biết trong tay đột nhiên xuất hiện một cái truy thủ, ngươi muốn dám giết bọn họ, bản công chúa lập tức tự sát, các ngươi được đến cũng chỉ là bản công chúa một khối thi thể, xem các ngươi trở về như thế nào cùng các ngươi chủ tử công đạo. Đại ca. Ngươi xem trong đó một cái Hỉ Lệ Nhân kêu, cầm đầu Hỉ Lệ Nhân hừ lạnh một tiếng, đi, tránh ở chỗ tối Nguyệt Ly Thương sờ sờ chính mình cảm, cái này công chúa cũng không tệ lắm, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Vài tên Hỉ Lệ Nhân ra tốc rời đi, cầm đầu ôm thương xanh biết eo, mau, muốn tới không kịp. Đột nhiên, chỉ nghe thấy a một tiếng, đi ở cuối cùng Hỉ Lệ Nhân trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người xuất hiện hai cái huyết khổng. Cầm đầu H.I.G.I.N. dừng lại, vài tên H.I.G.I.N. cảnh giác nhìn bốn phía, bọn họ làm thành một vòng tròn. A, lại một người H.I.G.I.N. ngã xuống, trên người đồng dạng xuất hiện hai cái huyết khổng. Ai? Rốt cuộc là ai? Cấp buồn đại gia ra tới. Cầm đầu H.I.G.I.N. cả giận nói, hướng tới thiên tê Đáp lại hắn chỉ là một trận gió cùng lá cây rơi xuống thanh âm. Dư lại H.I.G.I.N. cẩn thận di động bước chân. A. Hét thảm một tiếng, như trước hai cái giống nhau ngã xuống. Trong đó một cái hắc y ghi nhân chịu không nổi, đối với bốn phía loạt chém, ra tới, cấp lao tử ra tới, tránh ở chỗ tôi tinh cái gì anh hùng hảo hán, ra tới, cấp lao tử ra tới. Lao lục bình tĩnh, cầm đầu hắc y ghi nhân quát lớn. Theo sau đem thương xanh biết giao cho mặt khác hắc y ghi nhân, đôi tay ôm quyền hành lễ, tiền bối, vạn bối con đường nơi đây, vô tình quay giày tiền bối. Còn thỉnh tiền bối giờ cao đánh khẽ. Hưu một tiếng, hai căn dây đằng lấy dây tốc độ công kích Hắc Ý Yệ Nhân. Rốt cuộc vì Hắc Ý Yệ Nhân là lục giai đỉnh, tay mắt lênh lẹ rút ra bảo kiếm đem dây đằng chém thành hai đoạn. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Ly Thương một tay phải bắt được Thương Xanh Biết bả vai, đem nàng từ Hắc Ý Yệ Nhân trong tay cứu ra. Thương Xanh Biết nhìn mang theo mặt nạ Nguyệt Ly Thương, lúc này nàng tâm bồn bồn nhảy cái không ngừng. Ngươi là người phương nào? cầm đầu H.I.Giẻ -E Nhân trầm giọng hỏi, Nguyệt Ly thương lạnh giọng, ngươi không xứng biết. Lam càn, ngươi có biết chúng ta là ai? Một cái khác H.I.Giẻ -E Nhân tức giận nói, chương 138 cổ mộ mở ra. Nguyệt Ly thương không có vô nghĩa, đem linh lực vận đến tay phải, một quyền đánh hướng vừa rồi H.I.Giẻ -E Nhân. cầm đầu H.I.Giẻ -E Nhân nhanh chóng vận khởi chính mình linh lực, toàn lực ngăn cản. phúc, một ngụm máu tươi phun ra cầm đầu H Y L Nhân lui về phía sau vài bộ, quỳ một gối trên mặt đất. Đại ca mặt khác H Y L Nhân vội vàng tiến lên dò hỏi. cầm đầu H Y L Nhân nói: các ngươi không phải đối thủ, đi mau. lao tử liều mạng với ngươi. một cái khác H Y L Nhân dơ lên bảo kiếm nhằm phía Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương đứng ở tại chỗ bất động, tiểu huyết, ngươi cơm chưa đủ. Thương Xanh biết trường lớn hai trong mắt, chỉ thấy H Y L Nhân phía sau, một đóa thật lớn hoa mở ra. Hoa quanh thân cuốn quanh vô số căn dây đằng. Ở Hắc Y Liễu nhân còn không kịp phản kháng khi, dây đằng thẳng cắm bọn họ ngực, sau đó đưa bọn họ cuốn lên tới, trực tiếp ném vào đóa hoa. Ngay cả vừa rồi chết đi Hắc Y Liễu nhân cũng bị tiểu huyết ném vào đóa hoa. Nhai toái Thanh Âm làm Thương Sanh Biết nhịn không được sắc mặt tái nhợt, thậm chí nôn mửa ra tới. Nguyệt Ly Thương thân sĩ đưa cho Thương Sanh Biết một khối khăn tay, Thương Sanh Biết tiếp nhận, "Cảm ơn." Giải quyết xong Hắc Y Liễu nhân, Nguyệt ly thương xoay người rời đi. Công tử đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi công tử tên họ, doanh doanh ghi nhớ trong lòng. Thương xanh biết đi theo phía sau. Nguyệt ly thương dừng lại bước chân, mày nhíu lại, ngươi xem mặt sau. Thương xanh biết quay đầu nhìn lại, chờ ở quay đầu lại thời điểm, Nguyệt ly thương đã biến mất không thấy. Thương xanh biết thế mới biết chính mình mắc yêu, nhịn không được dậm chân. Cùng lúc đó, ôn trưởng lão cùng a đại đám người không ngừng ở tìm. Thương xanh biết bất đắc dĩ, cuối cùng dọc theo tới lộ tuyến trở về, vừa vặn đụng tới tới tìm kiếm ôn trưởng lão cùng A Đại đám người. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Ôn trưởng lão lo lắng hỏi liền sợ thương xanh biết bị thương. Hoàng thượng lửa giận cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Thương xanh biết gật gật đầu, không có việc gì, chúng ta đi tìm thái tử ca ca. Ôn trưởng lão gật đầu, đi theo phía sau A Đại nghi hoặc hỏi, công chúa. Nhưng cái đó hắc ý hề nhân vì cái gì sẽ thả ngài. Bản công chúa gặp được một cái thiếu hiệp, là hắn cứu bản công chúa, sau lại có việc đi trước? Nói tới đây, thương xanh biết nhìn trong tay khăn tay. Tiếp theo, nàng nhất định phải hỏi ra tên của hắn. Nguyệt Ly thương trở về thời điểm, đế phủ thần hỏi, thương nhi vì sao lâu như vậy? Gặp được một chút việc nhỏ giải quyết, yên tâm đi. Nguyệt Ly thương nói, đế phủ thần đôi mắt tối sầm lại. Xem ra phượng ra là không cần thiết tồn tại. Mau xem, mau xem, cổ mộ bắt đầu rồi. Không biết là ai hô một câu. Mọi người vừa nghe, vây quanh đi lên, điên giống nhau hướng cổ mộ chạy. Chỉ là đương toàn bộ chạy đi vào khi lại cả người ngốc rớt. Như thế nào liền cái môn hoặc là tiến xuất khẩu đều không có. Cái này làm cho bọn họ từ nơi nào đi vào. Nguyệt Ly thương hai người chậm gì gì đi vào đi. Đi phát hiện lúc trước đi vào người đều mắt to trừng mắt nhỏ. Này không phải là gạt người đi. Chính là A, liên cái môn tiến xuất khẩu đều không có, như thế nào lậu? Ừ, nếu là làm lao tử biết là ai ở lợi đồn, lao tử phi cắt đứt cổ hắn, hại lao tử một chuyến tay không? Liên ở mọi người đoán giận thời điểm, mười mấy ăn mặc bạch thì người đi tới. Phượng xinh đẹp đối với một vị lão giả hành lễ, sư phó, còn thỉnh ngài ra tay. Nơi này chỉ sợ chỉ có ngài mới hiểu trận pháp. Lời này vừa nói ra, một mảnh ồ lên. Cái gì? Nơi này có trận pháp, ta như thế nào không thấy được? Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta đều chỗ sâu trong trận pháp chung? Trận pháp? Lăng viêm đại lục bao lâu không xuất trận pháp sư? Nghe mọi người nghị luận, lão giả rất là cao ngạo, mà đứng ở một bên phượng xinh đẹp nói, chúng ta là thần điện người, sư phó của ta là thần điện trưởng lão cũng là lang viêm đại lục duy nhất trận pháp sư. Chương 139 trung cấp trận pháp. Nghe Phượng xinh đẹp nói, nguyên bản tuyệt vọng mọi người lại dâng lên hy vọng. Nhìn lao giả ánh mắt đều là cực nóng. Mà ở bên cạnh Mụ phù thủy linh nhìn Phượng xinh đẹp có chút khinh thường. Mà này liếc mắt một cái vừa lúc bị Phượng xinh đẹp phát hiện, ở đấu giá hội thời điểm Mụ phù thủy linh không cho nàng mặt mũi, hôm nay nàng liền lấy nàng khai đao, Mụ phù thủy linh ngươi giống như đối lời nói của ta có ý kiến. Hừ, muội phù thủy linh hừ nhẹ một tiếng. Phượng sinh đẹp có chút tức giận, ngươi hừ cái gì? Nếu không phải sư phó của ta, hôm nay các ngươi tất cả mọi người thất vọng mà về. Muội phù thủy linh chính là không quen nhìn phượng sinh đẹp dáng vẻ đắc ý, kia nhưng không nhất định, nói không chừng liền có trận pháp sư ẩn thân ở chúng ta bên trong. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Tất cả mọi người biết trận pháp sư khó gặp một lần. Mấy trăm năm mới xuất hiện một cái, ngươi cho rằng trận pháp sư là cải trắng. Phượng xinh đẹp cười nhạo, mà có người tưởng đi vào cổ mộ sợ Phượng yên cùng kia lão giả đại nhân sinh khí, không phá trận pháp liền xong rồi. Vì thế một ít người nhìn mụ phù thủy linh thực bất hữu thiện, sôi nổi thảo phạt nàng. Phượng tiểu thư nói không sai, tuy rằng ngươi là vô tộc người, nhưng cũng không nên như thế cuồng vọng. Chính là, ngươi thật đúng là cho rằng trận pháp sư là mỗi người đều có thể đương. Liên ngươi như vậy thái độ, đợi chút đại nhân phá chuyện sau, ngươi nếu là chưa cho Phượng tiểu thư cùng đại nhân xin lỗi, vẫn là không cần tiến cổ mộ hảo. Chính là chính là, vu tộc lánh đời nhiều năm, xem ra đều thành đồ nhà quê, một chút việc đời cũng chưa gặp qua. Phượng một bay tới đến Phượng xinh đẹp bên người, cười nói, tỷ đợi lát nữa đại nhân phá chuyện đối với những cái đó không biết tốt xấu, đối với ngươi cùng đại nhân bất kính vẫn là đừng làm bọn họ đi vào hảo. Mụ phù thủy linh, ngươi nếu là cho ta xin lỗi, ta có thể suy xét làm ngươi tiến cổ mộ. Phượng xinh đẹp cao ngạo nhìn mụ phù thủy linh. Mụ phù thủy linh cười lạnh một tiếng, ngươi nằm mơ, cùng lắm thì cô nãi nãi không đi vào. Khu khu, hảo, lão phu muốn phá trận, các ngươi an tĩnh điểm. Lão giả nhìn mọi người sùng bái ánh mắt, rất là hưởng thụ. Mà đối với mụ phù thủy linh người như vậy, nghĩ chờ hắn phá trận sau cho nàng một chút nếm mùi đau khổ. Sư phó, làm phiền ngài. Phượng sinh đẹp cung kính nói. Mọi người an tĩnh, lao giả bắt đầu phá trận. Cùng lúc đó, Nguyệt Ly thương đối với bên cạnh đế phủ thần nói, ngươi nhìn ra cái gì? À, bất quá một cái trung cấp trận pháp, nói vậy này cổ mộ người trong biết, lang viêm đại lục trận pháp sư ít có, lúc này mới bố trí một cái hơi chút chỗ khó trận pháp. Bất quá cấp thương nhi ngươi luyện luyện tập không tồi. Đế phủ thần trả lời. Nguyệt Ly thương khỏe miệng khẽ nhếch, điểm này việc nhỏ, không làm khó được bổn thiếu. Bổn thiếu đảo muốn nhìn này lão giả như thế nào phá trận. Hán, Đế phủ thân hư lạnh một tiếng, "Hừ, bất quá học điểm ra mau, lấy hắn tư chất phá không được." Kia vừa lúc, bổn thiếu chờ xem diễn. Nguyệt Ly thương cười tủm tỉm. Lão giả nhìn một hồi lâu, thâm tình ngưng trọng, "Này trận pháp là trung cấp trận pháp, lão phu hiện tại tài học đến sơ cấp." Khủng bố không có biện pháp cấp các vị phá trận. Cái gì? Thế nhưng là trung cấp trận pháp. Kia không phải chúng ta còn không thể nào vào được. Đúng vậy, kia cổ mộ bên trong người khẳng định là trận pháp sư. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta người trong có ai sẽ trận pháp? Đứng đầu đâu, trừ bổ đại nhân, ai còn là trận pháp sư? Mụ phù thủy linh cười to, phượng xinh đẹp, vừa rồi ngươi không phải nói khẳng định có thể phá sao. Hiện tại và mặt. Sư phó của ta chỉ là tạm thời phá không được, chờ ta sư phó tấn chức vì trung cấp trận pháp sư, liền có thể phá. Phượng sinh đẹp cao ngạo nói. Mụ phù thủy linh giống xem ngốc tử giống nhau nhìn phượng sinh đẹp, sư phó của ngươi tấn chức muốn năm nào tháng nào, chẳng lẽ chúng ta đều thủ tại chỗ này chờ. Chứ 140 đánh đố, và mặt. Ngươi phượng sinh đẹp có chút tức giận. Nguyệt Ly thương tiến lên một bước, làm buồn thiếu thử xem. Thanh âm này làm Phượng sinh đẹp hơi hơi như mày, nếu nhớ không lầm, cái này chính là ở đấu giá hội cùng nàng đối nghịch người. Ngươi, ngươi cho rằng chính mình là trận pháp sư. Phượng Một Phi chào phúng. Nguyệt Ly thương cười tủm tỉm, vạn nhất bổn thiếu thật là đâu? Ngươi muốn đi trận pháp sư, chúng ta đây nơi này người tất cả đều là trận pháp sư. Phượng Một Phi không tin nói. Nguyệt Ly thương nhìn về phía Phượng Một Phi, ngươi nếu như vậy không tin bổn thiếu, kia không bằng đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Phượng Một Phi hỏi. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, bổn thiếu nếu là phá, các ngươi mỗi người cấp bổn thiếu một cái bảo bối, từ bổn thiếu chính mình tuyển. Vậy ngươi nếu là phá không được trận? Phượng Sinh đẹp hỏi. Nguyệt Ly thương nói, kia mặc kệ mặt sau ai phá trận, bổn thiếu đều sẽ không đi bảo, như thế nào? Hảo, Một Phi, ngươi cùng nàng đánh cuộc, bổn tiểu thư cũng không tin nàng thật là trận pháp sư. Phượng Sinh đẹp không tin nói. Phượng Một phi gật gật đầu. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, có ai không tin bổn thiếu đều có thể cùng bổn thiếu cùng nhau đánh cuộc. Lão tử cùng ngươi đánh cuộc, lão tử cũng không tin ngươi là. Ta cũng là, ta cùng ngươi đánh cuộc. Thính ta một cái. Lão giả cũng đi theo mở miệng, lão phu cũng cùng ngươi đánh cuộc, bất quá ngươi nếu bị thua, trừ bỏ không tiến này cổ mộ, ngươi còn phải quỳ xuống tới cấp chúng ta dập đầu. Có thể, cho dù các ngươi bỏ thêm điều kiện, bổn thiếu cũng thêm cái Vì phòng ngừa các ngươi chơi xấu, các ngươi đem các ngươi cho rằng đáng giá nhất bảo bối lấy ra tới đặt ở trên mặt đất. Nguyệt Ly Thương nói, những cái đó cùng Nguyệt Ly Thương đánh đấu người sôi nổi lấy ra chính mình bảo bối. Có người tưởng tùy tiện lấy cái đồ vật lừa dối một chút Nguyệt Ly Thương, đế phụ thần lạnh băng mở miệng, nếu là lấy ra làm thiếu gia nhà ta không hài lòng, phía trước người kia chính là hắn kết cụ. Mọi người nhớ tới phía trước, đế phụ thần một chân đem người đã chết. Đều nhịn không được phát lệnh, vẫn là đau lòng lấy ra chính mình bảo bối. Nguyệt Ly Thương vừa lòng nhìn trên mặt đất đồ vật, chờ hạ ta phá trận sau, ngươi trực tiếp thu được nạp giới. Yên tâm, thương nhi an tâm phá trận, vì phu thế ngươi xem. Đế phủ thần sủng nịch nói. Nguyệt Ly Thương đi lên trước nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhặt mấy khối đá, ở mọi người xem ra chỉ là tùy ý ném mấy khối đá trên mặt đất. Mà chỉ có đế phủ thần biết Nguyệt Ly Thương ở phá trận. Vị kia lão giả cũng nhìn ra, chỉ là không rõ. Ha ha, tuy ý ném đá chính là phá trận, là đang chọc cười sao. Phượng xinh đẹp cười nhạo. Phượng một phi phụ họa, chính là, thật đúng là khi chúng ta là ngốc tử, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào diễn đi xuống. Nguyệt ly thương không để ý tới hai người, mụ phù thủy linh còn lại là khẩn trương nhìn, đế phụ thần đứng ở tại chỗ nhắm mắt ánh mắt. Sau nửa canh giờ, Nguyệt ly thương nói, hảo. Ở phượng xinh đẹp tỷ đệ tưởng mở miệng chào phúng nguyệt ly thương khi. Cổ mộ môn chậm rãi trong sáng lên, mọi người có thể nhìn đến mộ môn. Trời ạ ta nhìn đến mộ môn, ta nhìn đến mộ môn. Không biết hai đột nhiên la lên một tiếng. Ta cũng thấy được, ta cũng nhìn. Nàng thật là trận pháp sư A. Trời ạ, như vậy tuổi trẻ chính là trung cấp trận pháp sư, này quả thực là người tiên. Người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, như vậy ngư bức. Phượng sinh đẹp tỉ đệ sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương thật sự có thể phá trận. Mà những cái đó cùng Nguyệt Ly Thương đánh đố người, càng là đau lòng đến không được. Chính mình bảo bối liền như vậy cách bọn họ mà đi. Mụ Phu Thủy Linh cười cười, ai, cũng không biết vừa rồi là ai nói chính mình sư phó là lang viêm đại lục duy trận pháp sư, này không phải vả mặt sao. Chứ 141 sinh tử lộ. Cho nên nói, Linh Nhi, làm người muốn điệu thấp. Vạn nhất bị người vả mặt sẽ rất đau. Mụ phù thủy thiệu đi theo phụ họa. Phượng xinh đẹp khí đôi tay nắm tay, móng tay đều khấu tiến thịt. Lão giả sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chính mình bị một người tuổi trẻ người cấp vả mặt. Chỉ là như vậy tuổi trẻ chính là trung cấp trận pháp sư. Lão giả híp hai mắt, người này mới cần thiết muốn chiêu tiến thần điện, nếu là nàng không biết tốt xấu vậy. Hảo, xinh đẹp, đợi chút tìm một cơ hội đem người này chiêu tiến chúng ta thần điện. Nàng là một nhân tài. Lão giả nói. Phượng xinh đẹp không cam lòng. Sư phó, phía trước cùng ngài nói, chính là nàng ở đấu giá hội không cho chúng ta thần điện mặt mũi. Được rồi, ngươi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, vi sư sẽ không biết. Ngươi đi hảo hảo nói lời xin lỗi. Sư phó. Thấy Lão giả đi vào mộ môn, phượng xinh đẹp nhìn về phía Nguyệt Ly thương ánh mắt trở nên nắc độc. Lúc này đi vào mộ môn Nguyệt Ly Thương nhìn về phía trước mặt hai con đường, một cái là sinh lộ, một cái là tử lộ. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương nói, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, bổn thiếu tuyền này. Thương nhi vui vẻ liền hảo. Đế phủ thần sủng nịch trả lời. Là Nguyệt Ly Thương không nghĩ tới là tần văn độ sáng tinh thể người thế nhưng đi theo phía sau. Mà lựa chọn sinh lộ phượng sinh đẹp nhịn không được các độc, cho rằng phá cái trận liền ghê gớm. Bổ tiểu thư xem các ngươi chết như thế nào. Quan ngươi đánh rắm, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Mụ phù thủy linh thô lỗ đỉnh trở về. Đỉnh phượng xinh đẹp là một trận gan đau. Lão giả có chút không kiên nhẫn, hảo xinh đẹp, ngươi đường đường thần điện thánh nữ, cùng một cái dã nha đầu so cái gì kính, đi nhanh đi. Phượng xinh đẹp hung hăng trừng mắt nhìn mụ phù thủy linh liếc mắt một cái, mụ phù thủy linh hướng về phía nàng bảy một cái mắt quỷ. Dọc theo đường đi, Nguyệt Ly thương lựa chọn con đường này không có gặp được bảo bối, cũng không có gặp được nguy hiểm. Trái lại phượng sinh đẹp bên kia, ngẫu nhiên gặp được một ít tiểu nguy hiểm đều nhất nhất giải quyết. Càng quan trọng là, bọn họ nhìn trước mắt một mảnh kim quang lấp lánh. Có người không chế không được thậm chí điên cuồng. Ha ha ha, đều là của ta đều là của ta. Là của ta, là của ta, ta không bao giờ dùng liều sống liều chết đi đương lính đánh thuê. Cũng ngay, là của ta. Mọi người cơ hồ đều điên rồi, bắt lấy vàng bạc châu báu toàn hướng chính mình trong tối phóng, thậm chí gấp đến đỏ mắt, tùy tay cầm lấy bên cạnh vũ khí đem bên người người giết chết. Phượng sinh đẹp sợ hãi nhìn này đó đã điên người, nhưng nội tâm tham lam làm nàng ở trong lòng không ngừng nói: Giết đi, giết đi, tốt nhất toàn bộ đều giết chết. Này đó chính là nàng. A không biết hai kêu một tiếng, người nọ trong tay còn cầm châu báu người, thân thể hắn bắt đầu hư thối. Huyết bắt đầu chảy ra. Hai tay của hắn không ngừng bắt lấy chính mình thân thể bộ mặt cuối cùng toàn phi chết đi. Mà phía trước chạm qua châu báo người như người đầu tiên giống nhau. Cứu ta! Cầu xin ngươi! Cứu ta! Một ít người thống khổ ngã trên mặt đất bỏ sát hướng phượng sinh đẹp đám người cầu cứu. Phượng sinh đẹp đám người sợ hãi sau này lui. nguyệt ly thương đám người hướng tới tử lộ dọc theo đường đi an tĩnh châm rớt đến trên mặt đất đều có thể nghe được. Tiểu thúc! Con đường này đi như thế nào không đến cuối, còn âm trầm trầm Nói mụ phù thủy linh nhịn không được bắt lấy mụ phù thủy thiệu quần áo. Mụ phù thủy thiệu cẩn thận nhìn bốn phía, đừng cùng ném. Nguyệt Ly Thương cùng đế phù thần hai người đi tuốt đàng trước mặt, đột nhiên không biết dầm đến cái nào cơ quan, Nguyệt Ly Thương trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, đoạn tiễn như mưa giống nhau chiều đế phù thần đám người bên này bắn lại đây. Có không kịp phản ứng trực tiếp bị đoạn tiễn bắn chết. Đế phủ thần sắc mặt tâm trầm, Nguyệt Ly Thương biến mất làm hắn nhịn không được muốn giết người. Trước 142 tâm ma. Giờ phút này biến mất Nguyệt Ly Thương rứt vào một cái từ hòn đá tạo thành phòng. Nhìn nhìn bốn phía, Nguyệt Ly Thương dùng tay gõ gõ vết tường. đối với đột nhiên rứt vào nàng thật không có thực lo lắng. Tin tưởng nhất định có chút mở, chỉ là chính mình trước mắt không tìm được mà thôi. Hướng tới phòng đi rồi một lần, mỗi cái hòn đá đều gõ một lần. Trước mắt không có phát hiện cái gì. Mà dấu ở thạch quan một sợi u hồn từ thạch quan bay ra tới, nhìn trên tường hình ảnh. Nhìn kỹ, phát hiện thế nhưng là mọi người tiến vào hình ảnh, cùng với trước mắt mọi người chạng uống. Đương nhìn đến Nguyệt Ly Thương ở mỗi trước cửa phá trận cùng với rớt vào phòng nàng, u hồn như là ở tự hỏi chút cái gì. Bởi vì trước mắt không có tìm được chốt mở đi ra ngoài, Nguyệt Ly Thương khoanh chân mà ngồi nhắm mắt ánh mắt. Đương mở hai trong mắt thời điểm. Nàng phát hiện chính mình ở vào cao ốc building Trung, nơi đó đúng là chính mình cùng cắt lô đồng quy vu tận địa phương. Cắt lô cho mày nhìn Nguyệt Ly Thương, Ly Thương, chúng ta một hai phải như vậy sao? Ngươi là Tăng Thi, ta là Diệt Tăng Thi, chúng ta sinh ra chính là địch nhân. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng Nguyệt Ly Thương như cũ nghiêm túc trả lời. Cắt lô có chút đau lòng, Ly Thương, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được tâm ý của ta đối với ngươi sao? Ngươi là đang nói đùa sao? Cát lô, ta là nhân loại ngươi là tăng thi, ngươi thế nhưng nói ngươi đối ta có ý tứ. Nay thật là mạt thế tới nay tốt nhất cười chê cười. Nguyệt ly thương cười nạo. Cát lô rõ ràng nghe được chính mình tan nát cõi lỏng thanh âm, nguyên bản hóa thành nhân loại bộ dáng, chậm dại biến thành tăng thi bộ dáng, chỉ cần ngươi cùng ta giống nhau, ngươi chính là của ta. Nói chiều nguyệt ly thương công kích đi, nguyệt ly thương thói quen tính phóng xuất ra phệ hồn thường. Lại phát hiện như thế nào cũng kêu không được. Mà không gian hồng hồng bọn người không có phản ứng, bất đắc dĩ, Nguyệt Ly Thương nhìn nhìn chính mình trên người vũ khí. Chứ bỏ một phen trang có tiêu diệt đánh mất xuống máy, cái gì đều không có. Hơn nữa vẫn là đã bị đánh xong viên đạn. Xịt, Nguyệt Ly Thương thầm mắng một câu, móc ra chính mình trên người trùy thủ cùng Cát lô chiến đấu. Cát lô ở mặt thế là tang thi vương, hán cường đại không phải người bình thường có thể tiêu diệt. Cũng may Nguyệt Ly Thương đặc thù dị năng không có biến mất, ở trong chiến đấu không ngừng hấp thu đối phương thi khí tới tăng cường thực lực của chính mình. Phích một tiếng, Nguyệt Ly Thương bị cắt lô bắt lấy trực tiếp hướng trên mặt đất ném, chỉ nghe được một tiếng cốt toái thanh âm. Nguyệt Ly Thương sắc mặt tái nhợt, căn chặt môi không cho chính mình phát ra thanh tới. Bên cạnh không biết khi nào xuất hiện một bao tạc dược, Nguyệt Ly Thương sửng sốt trong chốc lát, chẳng lẽ lại phải bị nổ chết một lần. Cắt lô nhưng chưa cho Nguyệt Ly Thương cơ hội bắt lấy Nguyệt Ly thương hai vai, há mồm liền phải cắn Nguyệt Ly thương cổ. Thời khắc mấu chốt, Nguyệt Ly thương đem trong tay chủy thủ giữ chặt Cát Lô miệng, sau đó một chân đem Cát Lô bên cạnh, tránh thoát hắn không chế. Một cái xoay ngược lại, đem trên mặt đất tạc dược bao nhặt lên, sau đó trực tiếp ôm lấy Cát Lô, hướng lâu đẩy. Cát Lô ngạnh sinh sinh đem trong miệng chủy thủ cấp cắn, ở hai người ngã vào dưới lầu, tạc dược vang lên thời điểm, Cát Lô một ngụm cắn hướng Nguyệt Ly thương. Hô hô Nguyệt Ly thương đột nhiên mở hai tròng mắt, mồ hôi như mưa hạ, tay sờ chính mình cổ, nàng ở mặt thế thật sự bị cắt lâu cán, cho nên nàng thành tăng thi. Còn không kịp tự hỏi mặt khác, một cái giàn mua thanh âm vang lên, không tồi, có thể từ tâm ma trung ra tới. Ai ở nơi đó? Nguyệt Ly thương hiếp hai tròng mắt. phòng này nàng xem qua, là một gian mật thất, nếu là có người tiến vào nàng khẳng định biết, là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi muốn như thế nào ra tới. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Nguyệt ly thương mặt chầm xuống. Chuyện vừa rồi là ngươi ở sau lưng thao tác. Trước 143 lễ vật. Cùng với nói là ta thao tác. Vì sao không nói là ngươi tầm mà. Tiểu nữ hoa hoa. Thanh âm hỏi lại. Nguyệt ly thương sắc mặt ngưng trọng. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu nữ hoa hoa bản lĩnh không có. Tính tình đến là đại. Bất quá so với bên ngoài những cái đó phế vật hảo như vậy một chút. Thanh âm nghe không ra là hỉ vẫn là giận. Nguyệt ly thương lành a một tiếng, nghe ngươi lời này, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi đối ta khích lệ. kia đến không cần, hảo hảo hưởng thụ ta tặng cho ngươi lễ vật, ha ha ha thanh âm nói xong phòng lại về tới phía trước cán tĩnh. Nguyệt ly thương hử lạnh một tiếng, nàng nhưng không tin sau lưng người thực sự có lòng tốt như vậy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Lệnh người nôn mửa tang thi xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, chậm rãi chiều nàng trước mặt đi tới. Nguyệt Ly Thương nhịn không được muốn chửi ma nó, ai tặng lễ vật đưa ma thi. Tuy rằng nàng đã sớm biết sau lưng người không như vậy hảo tâm, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tang thi. Giờ phút này vệ hồn thương xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trong tay. Mà một không gian khác, đế phụ thần từ Nguyệt Ly Thương sau khi biến mất, cả người một bộ người sống chơ tiến bộ dáng, cả người tản ra hàng khí. Đương tử lộ thượng, lại một lần bị ám khí tập kích sau, nguyên bản theo vào tới tần văn tinh nhịn không được nói, vị này mặt nạ công tử, ta biết ngươi lo lắng ngươi vị kia bằng hữu nhưng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta đã bị ám khí tập kích lần thứ ba, tổn thất không ít người, ở như vậy đi xuống, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Đế phủ thần không có trả lời đối phương nói, tiếp tục về phía trước đi. Chính là, tại đây cổ mộ nói không chừng đã sớm đã chết. Trong đó một cái theo vào người tới nhỏ giọng nói, "Đế phủ thần quay đầu, một đôi lạnh băng ánh mắt xem qua đi, chẳng qua là nháy mắt thời gian, tay phải bóp chặt người nọ cổ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người nọ cổ bị vặn gãy, đã không có hơi thở. Đế phủ thần mắt lạnh nhìn người khác, ai dám nhiều lời một câu, đây là kết cục." Người khác súc súc cổ không dám nói nữa, còn có mấy cái không phục, bị Tần Văn tinh cấp ngăn lại, lúc này xông lên đi lý luận không phải tử lộ một cái. Trong phòng Nguyệt Ly Thương lúc này thở hồng hộc, đôi tay nắm phệ hồn thương, chống chính mình thân mình, không cho này ngã xuống. Nay đã là thứ năm sóng tăng thi, ở đánh tiếp, nàng phòng trường sẽ bị mệt chết. Hơn nữa này tăng thi như là tế bào sinh sôi nảy nở giống nhau, càng đánh càng nhiều, càng đánh càng cường, Nguyệt Ly Thương cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Ta nói tránh ở chỗ tối quan khán lao giả thúi, ta biết ngươi đang xem. Ở đánh tiếp ta sẽ chết. Nguyệt Ly Thương hướng về phía phòng tê. Trả lời nàng là lại một đợt tang thi công kích. Nguyệt Ly Thương hô to, "Lão già thối, ngươi chờ, chờ ta nhìn thấy ngươi không đem ngươi dâu đều nổ ta cùng ngươi họ." Đương chém giết cuối cùng một con tang thi sau, Nguyệt Ly Thương mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phệ hồn thương bị ném đến một bên. Nguyệt Ly Thương mồm to thở dốc, ở bình phục tâm tình thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái nàng quen thuộc lão nhân. Chỉ là ở nàng còn không có mở miệng thời điểm cả người liền hôn mê bất tỉnh. Cùng tháng ly thương tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình chuyển qua một cái khác mật thất. Chẳng qua một cái khác trong mật thất có một cái thạch quan. Nguyệt ly thương dọc theo thạch quan đi rồi một vòng, vận khởi trên người linh lực, thúc đẩy thạch quan, lại phát hiện như thế nào cũng đẩy bất động. Lúc này thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, tiểu nữ hoa hoa, đó là ta ngủ địa phương. Ngươi như thế nào không trải qua ta liền tùy ý xốc lên ta ngủ giường." Nguyệt Ly Thương xoay người sang chỗ khác, phát hiện thế nhưng là, sư phó, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 144 một khắc lũ hữu hồn thế nhưng là, sư phó. Ha ha ha. Tiểu nữ hoa hoa gần nhất liền lôi kéo làm quen, ta sinh thời nhưng không có thu đồ đệ." Lão nhân cười tủm tỉm. Nguyệt Ly Thương có chút mê hồ. Người này rõ ràng cùng chính mình sư phó lớn lên giống nhau như lúc, như thế nào sẽ không quen biết chính mình. Xin hỏi tiền bối, ngài hay không họ độc cô, danh dược. Nguyệt Ly thương hành lễ hỏi. độc cô dược trong mắt đi qua kinh ngạc, ngươi như thế nào biết Lao Phu kêu độc cô dược. Vậy ngươi chính là sư phó của ta không sai, ta nhận thức sư phó ngài thời điểm cũng là một sợi ưu hồn. Nguyệt Ly thương nghiêm túc trả lời. độc cô dược tay chống cằm, khép mắt nhìn Nguyệt Ly thương. Hắn có thể cảm ứng được Nguyệt Ly Thương trên người có hắn một sợi ưu hồn khí vị, hơn nữa cũng nhìn ra Nguyệt Ly Thương không có nói sai. Nếu là thật sự, ta đây chính là sư phó của ngươi, chỉ là một khắc lũ ta ưu hồn ở nơi nào. Như thế nào không gặp hắn ra tới? Độc cô rực hỏi. Nguyệt Ly Thương trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, sư phó vì cứu tan thành mây khói. Đây là hắn lựa chọn, ta sẽ không trách người, từ hôm nay trở đi ta chính là sư phó của ngươi. Nói vậy ngươi có cái gì bảo bối có thể mang vi sư đi ra ngoài. Độc cô dược cười nói. Nguyệt ly thương gật gật đầu, sư phó ngươi không cần phản kháng, ta mang ngươi tiến không gian. Chỉ là nháy mắt, độc cô dược tiến vào Nguyệt ly thương không gian. Hồng hồng cảm ứng được có hồn phách tiến vào, nháy mắt đi vào Nguyệt ly thương trước mặt, nhìn bên cạnh một sợi u hồn, kinh hỉ nói, lao giả thúi, ngươi không biến mất. Ngươi nhận thức lao phu. Độc cô dược nhìn một thân yếm đỏ hưng hồng. hồng. Nguyệt Ly thương kiên nhẫn giải thích, Hồng Hồng, đây là sư phó một khắc lưu yêu hồn, về sau hắn liền ở chỗ này, ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố. Hảo, Hồng Hồng gật đầu, lúc trước lao giả thúi vì chủ nhân hy sinh, hắn chính là khổ sở hảo một thời gian. Hồng Hồng lôi kéo lao giả thúi cho hắn giới thiệu trong không gian đồng bọn. Chờ giới thiệu xong sau, Nguyệt Ly thương hỏi, sư phó, ngươi không cần nói cho ta, cổ mộ bảo bối là ngươi. Đương nhiên độc cô dược nâng cầm lên. Nguyệt ly thương nhịn không được cái chán mạo hát tuyến, nàng nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không phía trước sư phó cực bản. Độc cô dược khinh bỉ Nguyệt ly thương, đương nhiên không phải, tuy rằng vi sư một sợi ưu hồn là bảo bối, nhưng nơi này còn có một cái bảo bối. Là cái gì? Nguyệt ly thương tới hứng thú. Độc cô dược từ không gian ra tới, đi vào nơi này thạch quan, ngươi đem thạch quan bỏ vào không gian. Sư phó. Này phó quan tài không cần đi, ta cho ngươi ở không gian lộng cái tốt. Nguyệt Ly thương ghét bỏ nói. Nếu là về sau liền không gian liền nhìn đến một bộ quan tài, cầu nàng trong lòng tích bóng ma. Độc cô Dược gõ một chút Nguyệt Ly thương đầu. Xuân Đồ Nhi, này thạch quan chính là có thể tẩm bổ vi sư linh hồn, ngươi biết cái gì? Là là là, ta đây liền bỏ vào đi. Nguyệt Ly thương bất đắc dĩ trả lời. Đem thạch quan bỏ vào đi sau, độc cô Dược lúc này mới nói. Cái này cổ mộ trừ bỏ vi sư ngoại, còn có một cái mẫu cổ. Cổ. Cổ trùng. Nguyệt Ly Thương dùng nghi vấn hỏi. Độc cô dược vừa lòng nhìn Nguyệt Ly Thương, chính mình đồ đệ nên kiến thức rộng rãi, không sai. Đây chính là cổ trùng chi vương, chỉ là không biết vì cái gì sẽ giấu kín ở ta cổ mộ trùng. Những năm gần đây chúng ta tựa như hàng xóm giống nhau, biết đối phương tồn tại, lại không cho nhau quấy rầy. Tiên sư phó có biện pháp nào có thể đem nó dẫn ra tới? Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày hỏi. Độc Cô Dược nghĩ nghĩ, Vu tộc huyết có thể. Sư phó ngươi này không phải vô nghĩa, ta nơi nào có Vu tộc huyết? Ta lại không phải Vu tộc người. Nguyệt Ly Thương nói. Chương 145 cổ trung biến dị chi vương. Thưởng cho Nguyệt Ly Thương lại là một cái hạt rẻ, Độc Cô Dược tức giận nói, ngươi gấp cái gì? Vi sư còn không có nói xong. Ngài nói, Nguyệt Ly Thương lúc này học thông minh rời xa độc cô dược. Độc cô dược ho nhẹ một tiếng, trừ bỏ vu tộc huyết làm cổ thích ngoại, còn có đan dược cùng độc dược. Nguyệt Ly Thương nghe xong trước mắt sáng ngời, vô luận là đan dược vẫn là độc dược, nàng chính là nhất tham hiểu, đây chính là nàng cường hạng. Như thế nào? Ngươi có biện pháp? Độc cô dược xem Nguyệt Ly Thương bộ dáng. Nguyệt Ly Thương cười trả lời, sư phó, ta chính là luyện đan sư, đến nôi độc dược. Đó là ta đời trước liền chơi qua. Đối với Nguyệt Ly Thương là luyện đan sư, Độc cô Dược cũng không kinh ngạc, tin tưởng hắn kia biến mất ưu hồn có đã dạy. Nguyệt Ly Thương bàn tay vung lên một cái lò luyện đan xuất hiện ở hai người trước mặt. Đối với trong khoảng thời gian này hồng hồng cùng bảo bảo nỗ lực, Dược Tài cũng không khuyết thiếu. Nhìn Nguyệt Ly Thương luyện đan bộ dáng, Độc cô Dược đứng ở bên cạnh rất là vừa lòng. Không tồi, không tồi, còn tuổi nhỏ có này thân thủ thực không tồi. Cùng tháng Ly Thương hoàn thành lần thứ ba luyện đan sau, độc cô dược không thể không tán thưởng. Cái này đồ đệ luyện đan thiên phú so với hắn còn muốn cao. Không chỉ có như thế, chỉ sợ những cái đó đã từng sưng là thiên tài luyện đan sư đều so ra kém chính mình đồ đệ. Sư phó, hai lò đan dược, một lò độc dược. Nguyệt Ly Thương vung tay lên, trên mặt đất bãi đẩy trang đan dược cùng độc dược bình sứ. Độc cô dược sờ chính mình râu, rất là vừa lòng, không tồi. Sư phó. Này đan dược là luyện ra, nhưng như thế nào đưa cho cổ? Nguyệt Ly Thương nhìn nhìn phòng, không thấy được có cửa động hoặc là môn A. Độc cô dược cao thâm khó đoán nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương, tùy tay đem trên mặt đất hai cái bình sứ nút bình lấy ra. Hướng tới nguyên bản phóng thạch quan địa phương đem đan dược toàn bộ đảo ra tới. Đợi ước chừng hai cái canh giờ, Nguyệt Ly Thương nhìn đến một cái trưởng không đến một mét tiểu sâu từ trên mặt đất bò ra tới. Chỉ thấy nó đầu nhỏ lắc lắc. Tựa hồ nghe thấy được đan dược mùi hương, đồng thời cảnh giác cảm giác bốn phía. Mà lúc này Nguyệt Ly thương như là không thấy được cổ giống nhau, tiếp tục luyện đan. Cổ như là biết chính mình sẽ không có nguy hiểm, đem trên mặt đất đan dược một ngụm một ngụm nuốt rớt, an xong sau, xoắn chính mình eo thon nhỏ tiêu sái rời đi. Chờ cổ sau khi biến mất, Nguyệt Ly thương xem xét nguyên bản cổ ra tới địa phương, phát hiện nơi đó là một khối cứng rắn hồng đá, căn bản là không có gì cử động. Sư phó, đây là có chuyện gì? Nguyệt Ly thương tò mò hỏi. Độc cô dược cười cười, ngươi nếu là được đến cái này tiểu béo trùng, đối với ngươi tương lai đối phó địch nhân chính là có đại đại chỗ tốt. Vi sư phía trước cũng không biết nó là như thế nào lại đây. Sau lại vi sư hồi ức sinh thời có quan hệ cổ sách cổ thế mới biết, cổ vương không chỉ có có thể khống chế vạn cổ, còn có hạng nhất dị năng chính là ngươi chô đã thấy. Sư phò ý tứ là nó là từ một cái khắc phòng đảo thông đạo lại đây, hơn nữa nó còn có khôi phục thông đạo năng lực. Nguyệt ly thương có chút kinh ngạc. Độc cô dược gật gật đầu, không sai, đây là biến dị của vương. Này sắc thật là cái hảo bà bối. Nguyệt ly thương tràn đầy vui mừng, có nó gian lận không phải càng khai quải. Độc cô dược đã kích nói, ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, cổ vương cảm giác thực mẫn cảm, ngươi tưởng được đến nó nhưng không dễ dàng như vậy. Yên tâm đi sư phó, ta nhìn chúng đồ vật nó có thể chạy đi nơi đâu. Nguyệt Ly Thương tự tin trả lời. Tiếp theo bắt đầu luyện đan luyện độc. Ở Nguyệt Ly Thương luyện đan chung, thời gian quá đến bay nhanh, nhưng nàng một chút cũng không cảm giác. Nhưng đối với đế phụ thần tới nói, đó là kiểu gì dày vò. Từ vừa mới bắt đầu kiên nhẫn, đến mặt sau nôn nóng bất an. Trước 146 các ngươi muốn giết ta. Mà khoảng cách tiến vào cổ mộ đã hơn nửa tháng nói cách khác nguyệt ly thương đã biến mất nửa tháng đế phủ thần cơ hồ đem cổ mộ phiên cái đế hướng lên trời như cũ không tìm được nguyệt ly thương thậm chí nói phía trước cái kia không tuyển sinh lộ đế phủ thần một người cũng đi rồi một lần như cũ không có tìm được tới tìm đế phủ thần hai gã thuộc hạ nhìn nhà mình chủ thượng kia trương có thể đông chết người mặt thật cẩn thận nói chủ thượng cùng những cái đó lao bất tử nói không muốn chết liền cấm miệng đế phủ thần lạnh băng trả lời Trên người phát ra hàn khí cơ hồ có thể đông chết người. Đứng ở đế phù thần trước mặt hai cái thuộc hạ cố nén trụ hàn khí, là thi tộc. Phế vật, điểm này việc nhỏ còn muốn bản đế trở về, bọn họ là chết sao. Đế phù thần tức giận tận trời. Thuộc hạ đỉnh thật lớn áp lực, chủ thượng, nguyệt công tử khả năng còn ở cổ mộ trung chỉ là ở một khắc tầng không gian. Lan. Đế phù thần quát lớn hắn sẽ không biết sao. Chỉ là không biết thương nhi ở đâu cái không gian, có hay không bị thương. Có hay không gặp được đến từ địa phương khác người. Gần một tháng thời gian, Nguyệt Ly Thương ở trong phòng luyện đan luyện độc cấp cổ vương. Một người một cổ giống như đạt tới nào đó ăn ý, cổ vương thậm chí có đôi khi sẽ sớm một chút xuất hiện, ghé vào nơi đó chờ Nguyệt Ly Thương luyện chế đan dược. a Nguyệt Ly Thương dối dối người, nhìn bên người nằm bò cổ vương, tiểu béo đôn, ta phải đi, không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Đây là ta luyện chế đan dược cùng độc dược toàn bộ đưa ngươi. Cổ vương mở to đen bóng mắt nhỏ, nhìn trên mặt đất bình sứ, ở ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương buồn cười sờ sờ nó tiểu đầu, có duyên gặp lại, tiểu béo đôn. Nói đứng dậy, hỏi hướng phiêu ở giữa không trùng độc cô dược, sư phó, ngươi ở chỗ này nằm nhiều năm như vậy, không cần nói cho đổ nhi ngươi không biết như thế nào đi ra ngoài. Ngươi không cần tiểu béo đôn. Độc cô dược có chút kinh ngạc, quy gần một tháng từ bỏ. Nguyệt Ly thương cười trả lời, tính, làm tiểu béo đôn lưu lại nơi này an toàn chút, đi theo ta đi ra ngoài, vạn nhất bị so với ta còn lợi hại người cấp trọng tới, chẳng phải là hại tiểu béo đôn. Ngươi, tính, tùy ngươi đi. Độc cô dược thở dài một tiếng, nghĩ ra đi, làm tiểu béo đôn cho ngươi đảo điều thông đạo là được. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, ngồi sồn xuống hòa ái cùng cổ vưng giảng. Ngươi xem ta cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon, ngươi có phải hay không lễ thượng vắng lai, giúp ta đi ra ngoài. Ta đâu, bên ngoài có người nhà cùng bằng hữu, không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, chờ ta có thời gian ta sẽ trở về xem ngươi, được không? Cổ vương nghĩ nghĩ, bắt đầu nghiêm túc đảo thông đạo. Nguyệt Ly thương hô hấp mới mẻ không khí, đối với cổ vương xua xua tay, tai kiến, tiểu béo đôn. Lại không nghĩ phía sau xuất hiện hai cái nam tử. Hai người thân xuyên xiêm y lý thượng đều ấn một cái động vật tiêu chí, một cái ăn mặc màu đen xiêm y, hề, một cái ăn mặc hôi sắc xiêm y. Hề. Ha ha, thật không nghĩ tới tại đây cấp thấp địa phương còn có thể gặp được cổ trung chi vương. Ăn mặc màu đen xiêm y, hề, trên mặt tràn đầy hồ má nam tử nói, "Hôi sắc xiêm y hề, nam tử cung kính trả lời, "Chúc mừng sư phó được đến này loại bảo vật, chỉ là người này xử trí như thế nào?" hôi sát siêu ý gì nam tử nhìn Nguyệt ly thương trong mắt có sát khí. Người xử trí liền hảo. Hắc ý gì nam tử nói, bất quá là một cái cấp thấp địa phương người, giết liền giết. Nguyệt ly thương cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn giết ta. Trách chỉ trách ngươi vận khí không tốt, gặp được sư phó của ta. Áo xám nam tử xem Nguyệt ly thương giống như xem con kiến giống nhau. Nguyệt ly thương túi đầu trả lời, kia có thể ở ta chết phía trước nói cho ta, các ngươi là ai. Đồ nhà quê nói ngươi cũng không biết, chúng ta chính là áo xám nam tử vừa muốn nói ra. hắc H.I.G. Nam tử ngăn cản nói, đừng cùng nàng bà bà mụ mụ Là, sư phó. Áo xám nam tử cung kính trả lời. Trước 147 vạn thú tông. Áo xám nam tử phóng xuất ra chính mình ma thú, là một con nhị giai màu đen con báo. Chỉ thấy kia chỉ con báo hung ác nhìn chầm chầm nguyệt ly thương, hung ác răng nanh nhìn chầm chầm nước miếng. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhếch, một cái nho nhỏ nhị dai ma thú, còn tưởng rằng là cái gì? Tiểu tử, chết ở ta ma thú hạ là ngươi vinh hạnh. Áo sám nam tử cắn rỡ. Nguyệt ly thương hừ nhẹ một tiếng, phải không? Trong tay phệ hồn thương xuất hiện ở trước mặt, hắc tử nam tử nhìn Nguyệt ly thương trong tay thương, trong mắt lộ ra tham lam, thiên phẩm vũ khí xem ra là giống đến cất chó vợ. Vậy thử xem xem. Nguyệt ly thương nói xong. Trong tay vệ hồn thương công kích con báo. Con báo tốc độ không phải giống nhau mò, nhanh chóng vọt đến một bên. Đối với Nguyệt Ly Thương lộ ra hung ác răng nanh, báo mắt đỏ lên. Giống. Gầm lên giận dữ, con báo nhanh chóng công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương ngồi sổm xuống thân mình, giơ lên trong tay vệ hồn thương. Chỉ nghe thấy suy lạp một tiếng, con báo bụng vẽ ra vừa đến khẩu tử, máu tươi trực tiếp phun ở Nguyệt Ly Thương trên mặt. Con báo thống khổ ngã trên mặt đất rễ rùa hai ngày, sau đó nhắm hai mắt lại. Thấy con báo chết đi, áo sám nam tử lửa giận tận trời, dám giết ta bảo bối, ta muốn ngươi chết. Nói xong, lấy ra vũ khí trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương, mà đối với như vậy nhược kê. Nguyệt Ly Thương giơ lên trong tay phệ hồn thương trực tiếp thọc ở áo sám nam tử trái tim vị trí. Áo sám nam tử không thể tin tưởng nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương rút ra bản thân ngữ khí. Áo xám nam tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này, H.I.D. Nam tử phóng xuất ra chính mình ma thú. Nguyệt Ly thương hiếp hai tróng mắt, nàng cảm giác cái này ma thú cùng áo xám nam tử phóng thích nam tử không giống nhau. Cảm giác? Cảm giác giống như là chết. Sắc thật, H.I.D. Nam tử phóng xuất ra ma thú lôi hổ, toàn bộ thân mình bao phủ ở tử vong hơi thở, hai mắt không có bất luận cái gì thần khí. Tiểu tử, có thể giết ta đồ đệ sắc thật thật sự có tài nhưng cũng chính là chỉ có này mấy lần Hắc Y Gia Nam Tử nói Nguyệt Ly thương hừ lạnh một tiếng lần trước có người cũng là như vậy cùng ta nói nhưng sau lại người đoán hắn ra sao nói chuyện giật gân bà bối bắt đầu người cơm trưa Hắc Y Gia Nam Tử hô to chỉ thấy lôi hổ hai mắt bắt đầu phóng hồng trên người tản ra hư thối hơi thở đây là đây là cùng tang thi giống nhau hơi thở bọn họ bọn họ thế nhưng Nguyệt Ly Thương tức giận tận trời, công kích lôi hổ lực đạo gia tăng vài lần, ở cùng lôi hổ chiến đấu đồng thời, Hắc Y Dị Nam tử cũng đi theo gia nhập chiến đấu. Một người đối hai cái, tuy rằng không phải thực cố hết sức, nhưng cũng có chút phiền phức. Giờ phút này Nguyệt Ly Thương không ở che giấu thực lực của chính mình, trên người tản mát ra tím sắc linh lực. Hắc Y Dị Nam tử khiếp sợ nhìn Nguyệt Ly Thương, ngươi thế nhưng là tím dai, có vấn đề sao? Nguyệt Ly Thương hỏi lại, Hắc Y Lì Nam tử nghiêm túc nói, không nghĩ tới này cấp thấp địa phương còn có cái thiên tài, xem ở ngươi là thiên tài phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, tiến vào chúng ta Vạn Thú Tông, ta có thể tha thứ ngươi giết ta đồ đệ sự. Vạn Thú Tông, chưa từng nghe qua Nguyệt Ly Thương lắc đầu, nàng là thật sự không biết còn cái này tông môn. Hắc Y Lì Nam tử cao ngạo trả lời, ngươi, hư, đồ nhà quê. Chúng ta vạn thú tông lấy thuần dưỡng ma thú vì mình dùng, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi muốn nhiều ít ma thú đều có thể. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Nguyệt Ly Thương trả lời. hắc H.I.G. Nam tử mặt chấm xuống, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta vạn thú tông thiên tài có rất nhiều, ngươi lại là như vậy không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí. Chương 148 đối chiến 1. Bổn thiếu không cần ngươi khách khí. Nguyệt Ly Thương nói xong trực tiếp công kích. Hai người một hổ đánh khó xa khó phân, trong không gian có có bảo bảo cùng tiểu huyết kích động tê chủ nhân cố lên, chủ nhân cố lên. Nguyệt Ly thương cái chán xuất hiện hắc tuyến, này hai nhị hóa, bình thường dưới tình huống không phải hẳn là ra tới hỗ trợ sao. Trong không gian độc cô dược nằm ở ghế bập bên thượng, tiểu cái chân bắt chéo, trong tay bắt một phen hạ dừa, này hai cái rác rưỡi đều thu thập không được, ở bên ngoài không cần đối người khác nói ngươi là ta đồ đệ giác rưỡi Nguyệt Ly thương mặt càng hắc tứ giai ma thú vẫn là thi thú hơn nữa một cái tím giai lúc đầu nam tử đây là giác rưỡi sao Nguyệt Ly thương dùng ý niệm cùng độc cô dược giao lưu độc cô dược ném xuống trong tay hạt dựa ra vẻ mặt ghét bỏ dùng dược vật trồng chất lên phế vật mà thôi đến nỗi kia chết đồ vật nếu đã chết vậy làm nó ở chết một lần như vậy ghê tởm đồ vật cũng cũng chỉ có cái kia lào bà có thể làm ra tới ngạch Nguyệt Ly thương vông ngữ Ở phân tâm thời điểm không cẩn thận bị thi thú chảo bị thương cánh tay, nhìn trên tay vết thương, Nguyệt Ly thương cười lạnh, lao nương chơi tang thi thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Đem trên tay phệ hồn thương cắm trên mặt đất, thân thể bắt đầu biến dị. Vốn là bình thường một người đột nhiên trở nên rất lạnh, bốn phía độ ấm bắt đầu biến hóa. Một đôi thanh triệt hai tròng mắt bắt đầu biến thành bạc sắc, thi khí lan tràn bốn phía, quanh thân hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo. Ngươi hắc y diệt nam tử không thể tin được nhìn Nguyệt Ly Thương. Đồng thời hắn toàn thân bắt đầu hưng phấn chỉ cần đem Nguyệt Ly Thương mang nhập tông môn giao cho tông chủ. Hắn đời này chính là một người dưới vạn người phía trên. Nghĩ, từ nạp giới lấy ra một lọ dược tề một ngụm nuốt vào, thân thể bắt đầu biến đại, hơn nữa trên người tản ra hư thối hơi thở, lực lượng tốc độ so với trước lớn gấp đôi. Vang một tiếng, hai quyền chạm nhau, hắc y diệt nam tử càng thêm hưng phấn cả người giống như là khái dược giống nhau, càng đánh càng hăng say. Nguyệt Ly thương thấy hắn không hề có bị thương, rút khỏi bên cạnh phệ hồn thương bắt đầu công kích. Mà Hắc Y Lì nam tử đồng dạng lấy ra chính mình yên vũ khí. Lúc này thi thú so với trước trở nên lớn hơn nữa gấp đôi, hình như là chịu chủ nhân ảnh hưởng. Chủ nhân, làm ta ra tới, bảo bảo hô to. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực. Bảo bảo khí nuốt thiên địa đã có thể ở không chịu ảnh hưởng dưới tình huống sử dụng một lần. Nguyệt Ly thương nói, kia chỉ lão hổ cho ngươi. Chủ nhân yên tâm. Bảo bảo múa may móng nuốt bảo đảm. Trong rông xuất hiện một con bạch sắc hồ ly, hắc y Lì nam tử càng thêm đỏ mắt kích động, không nghĩ tới Nguyệt Ly thương trên người còn có bảo bối, hôm nay ra tới thật là kiếm được. Hai người đánh khó xa khó phân, chung quanh cơ hồ san thành bình điện. Phút một tiếng. Hắc Y Nhiên Nam tử miệng phun máu đen, cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta, ngươi quá coi thường ta. Trong tay xuất hiện bốn bình dược tể, liền bình đều trực tiếp nuốt vào. Hắc Y Nhiên Nam tử cả người như là từ người chết đôi ra tới giống nhau, kia hư thối khí vị khó nghe vô cùng. Cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất, căn bản nhìn không ra là cá nhân dạng, thể tích cũng biến đại bốn lần. Nguyệt Ly thương khẽ cắn môi, gia hỏa này rốt cuộc uống chính là cái gì? Đỗ Nhi, công kích hắn nhất bạc nhược địa phương, một người cái nào địa phương yếu nhất? Độc cô Dược hỏi. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ, không phải là nơi đó. Chính là ngươi tưởng như vậy. Độc cô Dược trả lời. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, thả người nhảy nhảy đến H.I.I. Nam Tử trên người. H.I.I. Nam Tử tuy rằng trở nên lớn mạnh, nhưng hắn thân thủ trở nên không phía trước như vậy linh hoạt. Đây là một cơ hội nhược điểm. Mau, lại mau, lại mau. Nguyệt Ly Thương ở H.I.L. Nam Tử bốn phía nhanh hơn bước chân, không ngừng vòng vòng, mau đến cơ hội chỉ nhìn đến Nguyệt Ly Thương tan ảnh. Trước 149 đối chiến 2, H.I.L. Nam Tử như là tức giận giống nhau, đôi tay không ngừng công kích Nguyệt Ly Thương, quán tính không ngừng công kích. Sấn này cơ hội, Nguyệt Ly Thương đi vào H.I.L. Nam Tử bên chân, dơ lên phệ hồn thương trực tiếp thứ hướng quan trọng bộ vị. A. Một tiếng, H.I.L. Nam Tử ngã trên mặt đất. Nguyên bản thật lớn thân thể chậm rãi dạng hồi xúc. xúc thành phía trước bộ dáng, mà trên người lại như cũ tản ra hư thối hơi thở. Hack Ilya nam tử thống khổ trên mặt đất lăn lộn, đồng thời bảo bảo bên này giải quyết thi thú, "Chủ nhân, giải quyết." Nguyệt Ly thương khôi phục đến bình thường bộ dáng, không tồi, khen thưởng một cái đùi gà. "Cảm ơn chủ nhân." Bảo bảo tiến vào không gian. Nguyệt Ly thương tiến lên một chân giẫm trụ Hack Ilya nam tử ngực, nói: Phía trước uống cái kia là cái gì? Ai làm ra tới? Ngươi liền tính giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi muốn dám giết ta, Vạn thú tông là sẽ không bỏ qua ngươi." Hắc Y Liễu nam tử cừu hận nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương phiên trận trắng mắt, giơ lên trong tay phệ hồn thương trực tiếp đâm thùng Hắc Y Liễu nam tử cổ, dùng sức uốn éo, đầu trực tiếp cùng thân thể chê lìa. Độc cô dược ở không gian đột nhiên đứng lên, không xong. Làm sao vậy sư phó? Nguyệt Ly thương hỏi, độc cô dược cao mày, vạn thú tông có một cái bí pháp, người tử linh hồn trực tiếp trở lại trong tông, sẽ nói cho trong tông người là ai giết chết hắn, đồng dạng linh hồn của hắn sẽ bị trong tông người luyện thành thi linh. Sợ cái gì, ta mang theo mặt nạ, hắn sẽ biết ta là ai, lại đi nói liền tính biết, tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi, thật khi ta là mềm quả hồng, người nào đều có thể niết. Nguyệt Ly thương không thèm để ý nói độc cô dược nghe xong cười ha ha, hảo, ta đổi nhiên nên như vậy khí phách, cái kia lão bà dám khi dễ ngươi, lão tử lộng chết nàng. sư phó, ngươi vẫn luôn nói lão bà, lão bà, cái kia lão bà là ai a? nguyệt ly thương tò mò hỏi. độc cô dược ho nhẹ một tiếng, khu khu, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại hảo hảo tu luyện. chiến đấu kết thúc, cổ vương từ dưới nền đất bò ra tới, nguyệt ly thương nhìn lại, tiểu béo đôn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn không mau trở về, tiểu tâm bị người xấu bắt đi. Tiểu béo đôn đem một cái bình sứ đẩy đến Nguyệt Ly Thương dưới chân, ý bảo nàng xem. Nguyệt Ly Thương nhặt lên tới nhìn nhìn, chống không, ta cũng không có biện pháp, ngươi phía trước cũng biết, ta luyện chế đan dược cùng độc dược đều cho ngươi, vừa rồi lại cùng người xấu đánh nhau, không có luyện. Tiểu béo đôn nghiêng đầu, như là hạ một cái quyết tâm, chậm rãi dọc theo Nguyệt Ly Thương ống quần bắt đầu hướng lên trên bò. Chờ bò đến Nguyệt Ly Thương trên mặt khi, tiểu béo đôn trực tiếp tử Nguyệt Ly Thương lỗ thai đi vào. Trong người tử bò một vòng, cuối cùng ngừng ở Nguyệt Ly Thương trái tim vị trí. uy tiểu béo đôn ngươi có ý tứ gì, mau ra đây. Nguyệt Ly Thương có chút nôn nóng. Nghĩ đến một cái cổ ở chính mình trong thân thể như thế nào cũng thận đến hoảng. Vạn nhất này tiểu béo đôn ở thân thể của mình bắt đầu sinh sẵn cổ, kia nàng không phải xong rồi. Lại nói nàng lại không phải vu tộc. Nàng huyết nhưng vô pháp dưỡng cổ Tiểu béo đôn nạo kiều ghé vào Nguyệt ly thương trái tim chậm rãi cổ bắt đầu thấm tiến trái tim Biến mất trong tim mặt ngoài Nguyệt ly thương cấp mồ hôi đầy đầu Sư phó, tiểu béo đôn tiến trái tim ta Như thế nào mới có thể đem nó dẫn ra tới Dẫn cái gì, làm nó hảo hảo đại ở ngươi trái tim Chờ ba tháng sau ngươi sẽ có kinh hỉ lớn Độc cô dược trả lời Nguyệt ly thương mang theo nghi hoặc hỏi Có ý tứ gì Thật sự không có việc gì sao. Được rồi, ngươi hiện tại tưởng chính là như thế nào không bị vạn thú tông phát hiện. Cái kia lão bà nhưng không có như vậy hảo lừa dối. Độc cô Dược nói sang chuyện khác. Trước 150 bạch tùng. Vạn thú trong tông, một cái trưởng lao cấp vội vàng chạy đến đại điện. Tông chủ, tông chủ. Hoảng cái gì? Là địch nhân công tiến vạn thú tông sao? Một người mặc đỏ thâm áo cưới nữ tử, chính chiếu gương. Trưởng lao kích động trả lời. Ông chủ, tìm được rồi, tìm được rồi. Cái gì tìm được rồi? Nữ tử không thèm để ý hỏi. Trường lão nói, ta thuộc hạ một cái môn nhân đi hạ đảng tam đảng quốc, phát hiện một cái tím giai thiếu niên thiên tài. À, còn không phải là một thiên tài đến nỗi kích động như vậy, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Nữ tử cười nhạo nói. Trường lão vội vàng trả lời, nhưng nàng sẽ thi biến à, nàng lấy một người bình thường biến thành thi tộc bộ dáng Tông chủ này không phải ngài vẫn luôn muốn tìm sao. Cái gì? Nữ tử nháy mắt đi vào trưởng lao trước mặt, bắt lấy hắn cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói nàng sẽ. Nàng sẽ thì biến. Trưởng lao run rẩy trả lời. Nữ tử buông ra trưởng lão, đem ngươi môn nhân kêu lên tới. Bạn tông chủ muốn đích thân dò hỏi. Là, tông chủ. Trưởng lão cung kính lui ra. Bên này Nguyệt Ly thương tiến không gian thay đổi một bộ quần áo. Ra tới trực tiếp đi tìm đế phụ thần, lại ở nửa đường thời điểm gặp hoa không mặt mũi nào. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyệt Ly Thương mở miệng hỏi. Hoa không mặt mũi nào cười nói, Ly Thương, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi đây là đi nơi nào? Ta mới từ cổ mộ ra tới, chuẩn bị đi tìm ta bằng hữu. Nguyệt Ly Thương trả lời. Hoa không mặt mũi nào gật gật đầu, như vậy, chúng ta đây lần sau có thời gian ở tụ. Trong nhà có sự ta muốn vội vã chạy trở về. Hảo, vậy ngươi đi trước. Nguyệt Ly thương gật đầu. Lại không nghĩ ở ngay lúc này, một đầu tóc bạc, thân xuyên Bạch Y Ghi Nam tử xuất hiện, mà hắn khuôn mặt tùy tuân Mỹ, lại có chút dị thường tái nhợt, Không mặt mũi nào, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Bạch Y Ghi Nam tử cười nói. Hoa không mặt mũi nào cho mày, Bạch Tùng, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói như thế nào chúng ta cũng là cùng tông môn, gặp mặt chẳng lẽ không nên chào hỏi." Bạch Tùng cười tủm tỉm,